Ta trước kia liền không thấy thế nào nàng thượng quá công, nàng ở nhà làm việc nhà nghe nói cũng ái lửa nhác, đều ném cho đường muội nhóm làm. Liễu ra xem như phúc hậu, làm trong nhà nữ hoa đều đi niệm quá thư, nhưng này Liễu Tam nha hoán khí cư nhiên còn lớn như vậy, chính là cái Bạch Nhã Lang. Như vậy cô nương, nhà ai cưới vào cửa nhà ai xui xẻo. Đây là nàng nghe Liễu ra cách vách kia hộ phụ nhân nói, cho nên đối Liễu Tam nha ấn tượng rất kém cỏi. Thích mâu gật đầu, xác thật, nhà ai quán thượng như vậy đều xui xẻo. hai người cũng không nghĩ nhiều, nói liền về nhà. Ngày hôm sau, thanh diệu như cũ đi theo người trong nhà đi bắt đầu làm việc. tuy rằng nhiếp tuyết hai người đau lòng nàng, bất quá cũng hy vọng nữ nhi có cái cần mẫn hảo thanh danh. về sau hảo thuyết nhân ra. liêu tam nha đã trải qua mấy ngày nay không như ý, đã thả bay tự mình bãi lạn. bởi vì lao thái thái phóng lời nói không làm việc liền không cho ăn cơm, nàng cũng không có khả năng thật bởi vì cái này đi cáo, nhân ra khẳng định sẽ không quản loại sự tình này. cho nên chậm gì gì lên. Thực có lệ quét tức hạ chuồng gà, dư lại liền ném cho nhị phòng cùng tam phòng đường muội đi làm. Giữa trưa cơm nước xong, nhiếp tuyết tưởng thừa dịp nghỉ ngơi đi trên núi hái thuốc thảo. Thanh dữ liền bồi nàng cùng đi. Trong thôn cũng chỉ có nhiếp tuyết hiểu dự thảo, cho nên không có những người khác thải, các nàng đến giữa sườn núi liền có dự thảo. Thanh dữ tổng cảm thấy giống như có chuyện sẽ phát sinh, vì thế nói, mẹ, chúng ta tách ra tìm đi, như vậy hiểu xuất điểm. Nhiếp tuyết đã dạy nữ nhi nhận dữ liệu. nữ nhi không đi học thời điểm cuối tuần về nhà cũng sẽ chủ động lên núi tìm dược cho nên nàng vẫn là yên tâm hành kia một hồi chúng ta liền nơi này thấy thanh dữu gật gật đầu liền cầm cái tiểu cái cuốc con giỏ tre cùng nàng tách ra một đường đào dược thảo hướng trong núi đi ước chừng qua nửa giờ tả hữu thanh dữu nghe thấy được một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi nàng may nhíu nhịu theo mùi máu tươi tìm qua đi liền ở một cái trên núi hạ nhìn đến một người hôn mê tuổi trẻ nam tử hắn gái hót bị đập vỡ Trên mặt đất chạy không ít huyết. Thanh Duy đi xuống đi, duỗi tay đem người lật qua tới. Phát hiện đối phương lớn lên thực tuấn, đồng thời trong trí nhớ cũng toát ra người này tin tức. cố Diên Đình, quê quán là Đào Hoa Thôn, đã từng là tỉnh thành gia đình giàu có. Cha mẹ là sinh viên, cũng ở 10 năm trước còn xuất ngoại. Bởi vì này đó cô Diên Đình ra nãi mang theo người nhà trở lại thôn, còn là không có tránh thoát. cố Diên Đình ra nãi tuổi lớn, chịu đựng không được lăn lộn, lục tục qua đời. Hắn nhị thẩm bởi vậy ly hôn càng nhanh chóng gả cho người, nhị thúc chịu không nổi cái loại này trinh lệch lại bị vợ trước tân gả trưởng phu nhục nhã, nhảy sông tự sát. Liên dư lại cố Diên Đình mang theo hai cái đệ đệ, lưu tại trong thôn sinh hoạt. Bởi vì khi đó bọn họ còn nhỏ, cho nên huyện thành những người đó liền không như thế nào nhìn chằm chằm, làm cho bọn họ ở trong thôn tiếp thu giáo dục. Đào hoa thôn đại đội trưởng cùng không ít người ra, nạn đói những cái đó năm chịu quá cô Diên Đình ra ra trợ giúp, cho nên cũng không có thu thập bọn họ huynh đệ. ngầm còn rút một phen. Chỉ là vì ứng phó huyện thành những người đó, cho nên cố Diên Đình làm người khắc mãn công điểm sống, lại chỉ có thể lấy 2 phần 3 công điểm, mỗi lần tu đập nước linh tinh, đều sẽ bị an bài thượng. Trong trí nhớ, ở Nguyên Thân rơi xuống nước sau không bao lâu, liền có người ở trên núi phát hiện cố Diên Đình đã chết. Nguyên Thân đã từng lên núi hái thuốc gặp được qua cô Diên Đình vài lần, phát hiện hắn chẳng những sẽ trộm đánh thỏ hoang gà rừng, còn cùng chuồng bò vài tên láo nhân lui tới. ngầm không thiếu chiếu cố chuồng bỏ vài vị lão nhân bất quá nguyên thân là cái thiện lương mềm mại tính tình nàng cảm thấy vài tên lão nhân cùng cố diên đình đều rất đáng thương cho nên đều làm bộ không thấy được cũng là cố diên đình đã chết nếu không tương lai tám chín phần mười sẽ phát đạt liêu tam nha phỏng trường liền sẽ không muốn cấp thích hướng lôi mà là muốn theo dõi cố diên đình thanh dữu dối tay xem xét cố diên đình hơi thở phát hiện phi thường mỏng manh cơ hồ mau biến mất nàng ở đời trước học sinh vật chữa bệnh công trình thời điểm cũng học không ít ý gì học tri thức vừa lúc xọt phía trước thải tới rồi cầm máu dược nàng phá đi lúc sau đắp ở đối phương trên đầu đem trên người hắn áo ngoài khởi đem đầu bao ở phòng nửa dược bóc ra tiếp tục đổ máu sau đó lại cho hắn làm cấp cứu nếu gặp tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu làm xong cấp cứu lúc sau thanh diễu đem cô diên đỉnh cóng lên tới chuẩn bị xuống núi hôn mê người đột nhiên có tỉnh táo lại dấu hiệu mà đúng lúc này có người thanh diễu đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn Liên ở vừa rồi, nàng đột nhiên ở cố Diên đỉnh trên người, cảm nhận được chính mình tinh thần lực dao động. Trải qua ba cái thế giới, thanh Dữu đại khái có một ít suy đoán. Nàng ái nhân hẳn là mỗi lần đều sẽ xuyên thành một cái sắp chết đi người, cũng hoặc là muốn mau chết thời điểm mới có thể thức tỉnh. Người trước khả năng tính lớn hơn nữa. Nếu là không có gặp được nàng, kia cố Diên đỉnh vận mệnh chính là cái chú định mất sớm người. Hiện tại nàng tới, nàng ái nhân cũng đi theo tới. Phía trước thanh Dữu còn đang suy nghĩ. Lần này hái nhân có thể hay không theo tới, lại sẽ là cái gì thân phận đâu. Nàng còn cố ý đi thanh niên trí thức điểm xem qua, ở trong thôn cũng quan sát quá, nhưng đều không có phát hiện hắn. Nàng còn lo lắng nếu là hắn cũng đi theo lại đây, bọn họ ly đến quá xa làm sao bây giờ. Rốt cuộc hiện tại ra cửa muốn khai thư giới thiệu, không có việc gì căn bản vô pháp ra xa nhà, bọn họ muốn như thế nào tương lộ. Không nghĩ tới hôm nay liền ở sau núi gặp, khó trách nàng hôm nay luôn có một loại vi diệu phải có cái gì phát sinh cảm giác. thanh diễu trong mắt nhiễm một tầng ý cười tâm tình vui sướng có ái nhân rời đi nơi này giỏ che bị nàng vãn ở cánh tay thượng đi đến nói tốt hội hợp điểm nàng mẹ đã chờ ở nơi đó nhìn đến thanh diễu con cái nam nhân đi tới nhiếp tuyết hoặc sợ thanh diễu đây là làm sao vậy thanh diễu trả lời mẹ ta vừa rồi hái thuốc thời điểm phát hiện hắn không cẩn thận ngã xuống triền núi đập phải đầu cho nên liền đem hắn cóng lên tới chuẩn bị đưa hắn đi bệnh viện nếu là không cứu nói hắn khẳng định đổ máu quá nhiều chết ở trên núi Nhĩ Tuyết vừa nghe nhẹ nhàng thở ra, hắn là ai? Nam tử dựa vào nữ nhi trên lưng, nàng không thấy rõ. Thanh Du nói, hắn là trong thôn Cố Diên Đình. Nhiếp Tuyết nghe được lời này mẩn người, ngay sau đó thở dài, cũng là cái người đáng thương. Kia chúng ta chạy nhanh đưa hắn đi bệnh viện đi. Chương 112 70 bị pháo hôi đường ngụi, 12. Chương 112 70 bị pháo hôi đường ngụi, 12. Hai người xuống núi, đi trước tìm đại đội trưởng, cùng hắn nói Cố Diên Đình bị thương sự. Đại đội trưởng thấy thế, lập tức làm trong thôn người khai máy kéo, đem cố Diên Đình đưa đi huyện bệnh viện. Bởi vì người là Thanh Dữ cùng Nhiếp Tuyết phát hiện cũng cứu, cho nên các nàng cũng đi theo cùng nhau, đi bệnh viện cấp cứu. Hơn một giờ chờ sau bác sĩ ra tới, Còn Hảo các ngươi đưa kịp thời, nếu không hắn liền nguy hiểm. Đại đội trưởng cũng đi theo tới, lập tức đối bác sĩ tỏ vẻ cảm tạ. Chờ cố Diên Đình bị đưa đến phòng bệnh sau, hắn đối Thanh Dữ hai người nói, hôm nay việc nhiều mệt các ngươi, các ngươi buổi chiều công điểm. ta sẽ làm ghi điểm viên nhớ mãn. Nhà bọn họ chịu quá cô Diên đình ra ra không ít tấn huệ, nếu là cô Diên đình ngã chết, hắn sẽ cảm thấy thực xin lỗi cô ra. Nhiếp tuyết cười cười, chúng ta cũng là vừa lúc gặp gỡ, không có gì. Người nếu cứu trở về tới, chúng ta đây liền về trước thôn. Đại đội trưởng gật đầu, hành, các ngươi trước đi theo máy kéo trở về. Thanh dữ ở hai người nói chuyện thời điểm, nhìn chăm chầm vào trên giường bệnh người xem. Đột nhiên, trên giường người mở to mắt, Ngăm đen thâm thúy con ngươi một mảnh lạnh băng cùng mở mịt. Thực mau cùng thanh dịu ánh mắt đối diện, hắn ngẩn người con ngươi lạnh băng nháy mắt trở nên ôn hòa. Cố Diên Đình hồi tưởng hạ nhớ tới phía trước hắn lên núi đi nhặt củi lửa, không cẩn thận dẫm hoạt ném tới trên núi hạ đập phải đầu, hắn liền hôn mê bất tỉnh. Phía trước tuy rằng hôn mê, nhưng hắn lại còn có ý thức, biết có người phát hiện cứu hắn, cũng đưa tới bệnh viện. Hắn này sẽ trong đầu tất cả đều là bị người nọ gõ. Trên người nàng dễ ngửi nhàn nhạt thanh hương. Cho nên cái này nhìn chằm chằm hắn, mặt mang tươi cười xinh đẹp cô nương, chính là cứu người của hắn. Thanh Dụ xem hắn tỉnh lại, cười tiếp đón, "Ngươi tỉnh." Đại đội trưởng nghe được nàng lời nói, xoay người nhìn qua đi, "Tỉnh liên hảo." Cố Diên Đình này sẽ bởi vì động qua giải phẫu mở miệng tưởng nói chuyện, lại còn không mở miệng được. Thanh Dụ thấy thế nói, "Ngươi mới vừa động qua giải phẫu, chứ không cần phải gấp gáp nói chuyện." Đại đội trưởng gật đầu nói, "Đúng đúng, ngươi đừng lúc ních, trước hảo hảo dưỡng thương." Hắn lại nói, lần này ít nhiều thanh diễu phát hiện ngươi té bị thương, đem ngươi từ trên núi bối xuống dưới. Ngươi này cũng coi như là phúc lớn mạng lớn, chờ hảo lúc sau lại cảm tạ nàng. Cố Diên định không động đậy, liền nhìn thanh diễu chấp trước mắt. Cũng không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy nàng cho hắn một loại giống như quen thuộc lại ấm áp cảm giác. Bị cứu, đương nhiên muốn cảm tạ. Chính hắn đã chết không quan trọng, nhưng sau khi chết hai cái đệ đệ nên làm cái gì bây giờ? Thanh diễu đối hắn cười cười, ta chính là gặp thuận tay Không cần cố ý cảm tạ Vì không chậm trễ cô Diên Đình nghỉ ngơi Các nàng liền trước rời đi Chạm vạng cơm nước xong Thanh Duy đi ra ngoài tàn bộ Liền thấy Liêu Tam Nha chạy tới thích ra cửa phụ cận bồi hồi Chờ thích hướng lỗi mội mội đi ra sau Liêu Tam Nha liền làm bộ xảo ngộ đi qua chào hỏi Bất quá bởi vì có phía trước Liêu gia phát sinh sự Thích hướng lỗi mội mội đối Liêu Tam Nha thái độ có chút xa cách Càng chào hỏi liền trước bước nhanh đi rồi Liêu Tam Nha rầm rầm chân đối với thích hướng lôi muội muội thích thu bóng dáng phi một tiếng thấp giọng nói túm cái gì túm, chờ ta gả tiến thích ra có người đẹp nàng nghe nói thích hướng lôi cả nhà đều thực sủng cái này nữ nhi duy nhất thích thu thường xuyên xuyên quần áo mới chính là thích hướng lôi gửi trở về bố phiếu cùng tiền mua cho nên liễu tam nha một bên tưởng mượn sức thích thu chờ thích hướng lôi không lâu lúc sau trở về hảo tìm cơ hội tiếp cận một bên lại ghen ghét cùng chán ghét đối phương nàng cảm thấy tương lai tuyệt đối không thể làm thích hướng lôi lại sủng muội muội Một cái phải gả đi ra ngoài nha đầu chết tiệt kia, dựa vào cái gì hưởng thụ này đó. Về sau thích hướng lôi tiền cùng tài vật đều đến về nàng quảng. Như vậy nghĩ, Liêu Tam Nha lại nghĩ tới thích hướng lỗi liền tính tới rồi hơn 40 tuổi, còn anh Tuấn Mặt cùng đĩnh bạt dáng người. Hắn nhất định rất lợi hại đi, so nàng đã từng cùng quá mấy cái nam đều lợi hại, nàng mặt cũng không khỏi đỏ. Một lát sau, mới đỏ mặt trong mắt mang theo tình ý về nhà. Thanh Dữu vừa thấy Liêu Tam Nha kia bộ dáng. liên đại khái đoán được nàng hẳn là suy nghĩ thích hướng lỗi, không khỏi có chút đồng tình thích hướng lỗi. bị như vậy cái nữ nhân nhớ thương, cái ghê tởm. nàng đã liên tiếp xuyên ba cái thế giới, tinh thần lực cũng lại từng bước không ngừng tăng lên khôi phục. cho nên cách một khoảng cách, cũng nghe tới rồi liêu tam nha phi thích thu nói, trừ bỏ nguyên thân ngoại, thích thu cũng bị liêu tam nha làm hại thực thảm. liêu tam nha thiết kế gả cho thích hướng lỗi, hai người phu thê quan hệ cũng không phải thực hòa hợp. liêu tam nha nhìn đến thích hướng lỗi đối muội muội so đối nàng cái này thê tử yêu thương liền càng là ghen ghét hận lợi hại vì thế ở thích hướng lôi tiếp muội muội đi huyện thành chơi thời điểm liếu tam nha tiêu tiền làm người đi dẫn tên du thủ du thực khi dễ thích thu với lúc bị người gặp được cái kia tên du thủ du thực bị bắn chết nhưng thích thu thành danh cũng hỏng rồi ở người nhà an ủi cùng dưới sự trợ giúp thích thu vẫn luôn đều không có từ bỏ học tập khôi phục thi đại học năm ấy nàng chuẩn bị tham gia thi đại học dựa theo thích thu học tập thành tích muốn thi đậu đại học là không thành vấn đề Nhưng khảo thí cùng ngày lại bị Liêu Tam Nha trộm hạ thuốc sổ, dẫn tới một khoa đều không có khảo xong đã bị bách ra trường thi, cũng cùng đại học lỡ mất dịp tốt. Lúc sau lại liên tiếp khảo hai lần, một lần bởi vì Liêu Tam Nha hạ thuốc ngủ, khảo ngủ rồi mà thất lợi, một lần bị Liễu Tam Nha làm người, sau lưng xúi dục cái kia tên du thủ du thực người nhà, ở trường thi cửa nắm thích thu không bỏ bỏ lỡ khảo thí thời gian. Như vậy vừa khéo sự, tự nhiên khiến cho thích hướng lỗi hoài nghi. Sau đó một cha liền phát hiện Liễu Tam Nha có chút vấn đề, hai người xảo một trận. Thích hướng lôi muốn ly hôn, nhưng Liễu Tam Nha không đồng ý, hai người liền ở riêng. Liễu Tam Nha càng là bởi vậy hận thượng Thích Thu, ở Thích Thu gả chồng sau, cô ý lấy tiền tìm người đi thông đồng Thích Thu trượng phu xuất quỹ. Thích Thu lúc ấy chính mang thai, nghe thấy cái này tin tức tức giận đến té ngã một cái, dẫn tới khó sinh đã chết. Thích hướng lôi mẹ cũng bởi vì nữ nhi chết, tức giận đến một bệnh không dậy nổi, không bao lâu liền chết bệnh. tiếp theo liêu tam nha khai một cái xưởng quần áo lặng lẽ đánh thích hướng lôi thê tử cơ hiệu được đến không ít ưu đãi cùng nâng đỡ càng liên hợp một cái nơi khác thương nhân làm sự sau lại nàng xưởng quần áo xảy ra chuyện mặt trên một cha liền cha ra không ít vấn đề càng liên lụy thích hướng lỗi bị khai trừ liêu tam nha liền bắt đầu ghét bỏ thích hướng lỗi vô dụng lần này chủ động đưa ra ly hôn ly hôn lúc sau chạy tới quảng thành làm buôn bán tiếp theo lợi dụng linh tuyển cùng không gian nhận thức hương đảo một cái nhà giàu công tử cũng thành công gả vào hào môn đương phú thái thái thích hướng lôi cùng nguyên thân là phu thê kia một đời hai người thực thân ái nhật tử cũng quá hạnh phúc mỹ mãn liêu tam nha trọng sinh lúc sau thích hướng lôi tuy rằng cưới liêu tam nha lại là bị tinh kế cảm tình cũng không tốt hơn nữa thích hướng lôi không có bởi vì liêu tam nha đối phó quá nguyên thân càng ở nguyên thân phụ thân ra tù sau giúp một phen cũng bởi vậy nguyên thân trong đó một cái nguyện vọng là hy vọng thanh dữ giúp thích hướng lôi tránh đi liêu tam nha tinh kế Thanh Dữu nhìn cách đó không xa thích ra, dựa theo ký ức lại quá một tháng thích hướng lỗi liền sẽ bởi vì bị thương xuất ngũ trở về. Kia tại đây một tháng trong vòng, nàng đến kích thích liêu tam nha chạy nhanh làm yêu phân ra đi ra ngoài, ở trong thôn hoàn toàn hỏng rồi thanh danh mới được. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. chương 113 bị pháo hôi đường mội, 13. chương 113 bị pháo hôi đường mội, 13. Thanh Dữu nghĩ nghĩ, hướng tới thích thu rời đi phương hướng đi đến. một lát sau gặp từ đối diện đi tới thích thu thích thu nhìn đến thanh dữ chủ động cười tiếp đón thanh dữ tỷ thanh dữ cười nói thu thu ngươi đây là đi đâu nguyên thân so thích thu lớn vài tuổi bất quá trong thôn liền hai người bọn nàng ở trong huyện đi học một cái cao trung một cái sơ trung cho nên thường xuyên ước cùng đi trường học cuối tuần lại ước cùng nhau trở về quan hệ còn tương đối không tồi thích thu trả lời ta đi cho ta đại bá mâu đưa điểm đồ vật hiện tại chuẩn bị trở về ngươi đâu thanh dữ nói Ta liền ra tới tiêu tiêu thực, cũng chuẩn bị về nhà. Thích Thu tiến lên vén nàng cánh tay, chúng ta đây cùng nhau đi. thứ nơi này về nhà, các nàng là tiện đường. Thanh dữ vốn dĩ chính là muốn xảo nộ Thích Thu, hảo A. Thích Thu quan tâm hỏi, Thanh dữ tỷ ngươi thân thể khá hơn nhiều đi. Ta còn nghĩ ngày mai đi nhà ngươi tìm ngươi đâu. Nàng chiều nay mới từ trường học trở về. Thanh dữ gật đầu, liền rơi xuống nước đêm đó phát sốt hiện tại khá hơn nhiều. ta gần nhất đều ở đi theo người trong nhà bắt đầu làm việc đâu. Nguyên thân vừa ra thủy khi, Thích Thu vừa vặn đi huyện thành đi học. Trong trí nhớ lúc sau Thích Thu trở về liền đi nhìn Nguyên thân, còn tin tưởng Nguyên thân không có túm Liễu Tam Nha. Cũng bởi vậy Thanh Dữu hoài nghi Liễu Tam Nha sở dĩ sẽ như vậy chán ghét cô ý hại Thích Thu, còn khả năng cùng Nguyên thân có điểm quan hệ. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Thanh Dữu mở miệng hỏi, người ca có phải hay không mau trở lại? Thích Thu ngẩn người, người làm sao mà biết được? Nàng ca mấy ngày hôm trước mới gọi điện thoại nói, trong một tháng là có thể về nhà. Tiếp theo cười như không cười mà nhìn Thanh Diễu, ngươi có phải hay không tưởng ta ca. Nàng nghe trong nhà nói qua, phía trước Thanh Diễu tỷ ba ba đã cứu nàng ba, cho nên nàng ba hy vọng hai nhà kết thân. Thanh Diễu bật cười, như thế không có, ta và ngươi ca đều không thân đâu. Sở dĩ biết ngươi ca mau trở lại, ta là nghe nói. Nàng thấy thích thu đầy mặt nghi vấn, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi có hay không phát hiện. Liêu Tam Nha gần nhất thường xuyên ở nhà các ngươi bồi hồi, cùng các ngươi ra người ngẫu nhiên gặp được. Thích Thu gật đầu, phát hiện, ta mẹ hôm nay còn nói hai ngày này đều gặp được quá Liêu Tam Nha, ngày hôm qua nàng còn chủ động một hai phải giúp ta mẹ để thủy, ta vừa rồi cũng ở cửa nhà gặp nàng. Tiếp theo nàng đôi mắt trừng lớn, thanh dữ tỉ, nàng không phải là đối ca ca ta cảm thấy hứng thú đi. Thanh dữ trả lời, tự tin điểm, đem sẽ không đi rớt. Thích Thu có điểm đốc, nàng như thế nào sẽ coi trọng ta ca. Tuy rằng nàng ca các phương diện điều kiện đều cũng không tệ lắm, nhưng mấy năm nay trừ bỏ thăm người thân mấy ngày, đều không có ở trong thôn đãi quá, liêu tam nha cùng nàng ca cũng chưa cái gì giao thoa. Thanh Dịu nhún nhún vai nói, ta cũng không biết nàng nghĩ như thế nào. Nhưng nàng ba mẹ gần nhất tưởng giúp nàng tương xem nhân ra, nàng liền nói ra muốn gả cho ngươi ca, vừa lúc bị ta không cẩn thận nghe được. Nàng còn nói ngươi ca tháng sau là có thể trở về, hơn nữa sẽ phân đến huyện thành đi công tác. Tối hôm qua Lão Thái Thái làm đại phòng hai vợ chồng giúp Liễu Tam Nha tương xem, buổi tối Ngô Tiểu Thảo liền cùng Liêu Tam Nha nói. Sau đó Liêu Tam Nha trắng ra nói phải gả cho thích hướng lôi. Ngô Tiểu Thảo ngay từ đầu không đồng ý, sau lại nghe Liêu Tam Nha nói thích hướng lôi trở về lúc sau sẽ phân đi huyện thành công tác, một chút liền đồng ý. Thanh dữ nghĩ nghĩ, muốn giúp thích ra thoát ly Liễu Tam Nha theo dõi cùng tính kế, trừ bỏ nàng muốn hỗ trợ ngoại, chính bọn họ cũng đến chú ý. Nếu không Liêu Tam Nha loại này không hạn cuối người. Đột nhiên tâm huyết dâng trào làm chuyện này, thích hướng lỗi không có chuẩn bị tâm lý, khó lòng phòng bị liền trúng chiêu. Thích thu nhíu như mày, nàng tin tức nhưng thật ra thực linh. Kia nàng khẳng định là biết ta ca phải về quay lại huyện thành công tác, cho nên mới muốn gả cho ta ca. Như vậy về sau là có thể làm người thành phố. Nàng nhó miệng, ta mới không nghĩ nàng khi ta nhị tẩu, ta mẹ cùng ta đại tẩu cũng không thích nàng. Ăn cơm thời điểm còn đang nói, nhà ai cưới liêu tam nha nhà ai xui xẻo đâu. Hơn nữa liêu tam nha trước kia xem ánh mắt của nàng, cảm giác quái quái, hôm nay lại rất nhiệt tình, thật là trồn cấp gà chúc tiết không có hảo tâm. Nàng để sát vào thanh dưu nói, thanh dưu tỉ, nếu không ngươi làm ta tẩu tử đi, vừa lúc ngươi ba cùng ta ba quan hệ hảo, ta mẹ cũng thích ngươi. Thanh dưu cười lắc đầu, điểm này chỉ sợ không được. Thích hướng lỗi là nguyên thân thích cùng nhận định người, nàng không có khả năng cùng đối phương có quan hệ, lại nói nhà nàng cái kia cũng lại đây đâu. Thích thú hỏi, vì cái gì a Nàng là thật tương đối thích Thanh Diễu tính cách, cảm thấy làm chính mình tẩu tẩu tương đối hảo. Thanh Diễu trả lời, bởi vì ta coi trọng một người. Thích Thu tò mò hỏi, có thể nói cho ta là ai sao? Ngươi yên tâm, ta khẳng định không nói cho những người khác. Thanh Diễu đúng sự thật nói, cố Diên đình. Thích Thu kinh ngạc không thôi, a, như thế nào sẽ là hắn? Nàng có chút lo lắng nói, hắn hiện tại tình huống này, ngươi cùng hắn ở bên nhau sẽ hảo sao? Thanh Diễu không sao cả nói, ta liền coi trọng hắn. Nhà của chúng ta là Tam Đại Bần Nông, liền tính cùng hắn ở bên nhau, cũng không có quan hệ. Thích thu cảm thán, ngươi thật dũng cảm. Đổi thanh nàng lời nói, khẳng định không dám. Thanh giữ cười nói, ta coi trọng, cho nên liền muốn đi tranh thủ. Nhà ngươi cùng ngươi ca nếu là đối liêu tam Nha không có hứng thú nói, về sau đều tránh nàng điểm đi. Nàng nhắc nhở nói, đặc biệt là ngươi ca, nếu là đơn độc cùng nàng ở bên nhau, nàng sẽ mở quần áo của mình, hoặc là chủ động ôm ngươi ca, vu khống hắn chơi lưu manh. Người ca không nghĩ cưới cũng đến cưới. Thích Thu hiển nhiên không nghĩ tới cái này, nàng có thể như vậy không biết xấu hổ. Thanh Du nói, đúng vậy, nàng là có thể như vậy không biết xấu hổ. Đã từng Liêu Tam Nha chính là như vậy tính kế thích hướng lôi, mới thành công gả tiến thích ra. Cũng bởi vì là tính kế tới, cho nên thích hướng lôi cùng Liêu Tam Nha cảm tình cũng không tốt. Thích Thu đối Liêu Tam Nha phản cảm trình độ lại lần nữa tăng lên, hảo, ta sẽ nhắc nhở ta ca. Nếu như bị như vậy tính kế cưới Liêu Tam Nha Hán ca đến nhiều ghê tởm. Hai người nói nói liền đi tới thích ra cửa, thích thu đi về trước. Về đến nhà sau, nàng che giấu thanh dữ coi trọng cố riêng đình sự, đem liếu tam nhà sự nói một lần. Đem thích mốt bọn người ghê tởm tới rồi, nghĩ thẩm về sau nhất định phải xa điểm liếu tam Nha như vậy rào gia tinh, nhà bọn họ cần phải không dậy nổi. Thanh Dữu về đến nhà sau, đi láo thái thái phòng. Cấp lao thái thái ra mấy cái thu thập liếu tam nhà chủ ý. Ngày hôm sau, Lao Thái Thái kêu trước kia Lưu tại trong nhà làm việc nhà cháu gái cùng đi bắt đầu làm việc. Cùng đại đội trưởng giúp các nàng muốn cái cắt cỏ heo sống, trong nhà liền dư lại Lưu Tam Nha. Lưu Tam Nha ngủ cái lười rác mới lên, phát hiện trong viện không ai, nàng cũng không nghĩ động, Mau tan tầm, mới đứng dậy đi nấu cơm. Nàng trọng sinh tiền căn vì lười đến nấu cơm, cho nên đều là điểm cơm hộp. Hơn nữa hiện đại hóa đồ làm bếp cùng hiện tại không giống nhau, nàng đã sẽ không dùng loại này thổ bếp. Nét mực một đại hội. Còn không có bắt đầu nấu cơm, người trong nhà liền tan tầm đã trở lại. Nhìn đến sân cùng chuồng gà không có quét tước, gà cũng không giống như là huy quá, cơm càng không có làm tốt. Lao thái thái liền báo nổi, đi đến phòng bếp cửa mắng liêu tam nha một đốn. Cũng làm ba cái tức phụ chạy nhanh đi nấu cơm, giữa trưa không có liêu tam nha cơm. chương 114-70 bị pháo hôi đường ngội, 14. chương 114-70 bị phá hôi đường ngội, 14. Liêu tam nha tự nhiên không làm. Sau đó còn cùng Lao Thái Thái xào lên. Thanh Dữu kéo Lao Thái Thái một phen, đối nàng xử cái ánh mắt. Lao Thái Thái hiểu ý, lập tức giơ tay xoa xoa đôi mắt, thực mau vành mắt liền đỏ. Tiếp theo Lao ra ra môn liền bắt đầu khóc mắng lên, ta đây là làm cái gì nghiệt, sẽ dưỡng ra như vậy chống đối trưởng bối lại lười biếng cháu gái. Cách vách người nghe được sôi nổi ra tới, do hỏi Lao Thái Thái làm sao vậy. Lao Thái Thái liền đem liếu tam nha ở nhà không làm bất luận cái gì việc nhà, cũng không đi bắt đầu làm việc. Nàng làm đối phương làm việc, đã bị liêu tam Nha chống đối nói muốn đi cáo nàng chờ sự nói. Nàng lại nói tiếp, hôm nay chúng ta đi bắt đầu làm việc, nàng còn đang ngủ, ta cũng không dám kêu nàng lên. Ai biết chúng ta tan tầm đã trở lại, nàng chẳng những không có quét tước, liền cơm đều không có làm. Ta sinh khi rơi mắng nàng vài câu, nói không làm việc cũng đừng ăn cơm, ai biết nàng chẳng những chống đối ta một hồi, còn nói muốn đi cáo ta ngược đãi. Ta tuổi này còn phải bị cháu gái như vậy khi dễ, ta thật là hủy cô ta. Hai ngày này liêu Tam Nha đi ra ngoài liền cùng người tố khổ, nói ở nhà chịu khi dễ gì đó. Nhưng đem nàng tức giận đến không được, nàng tuy rằng sẽ mang các cháu gái, nhưng lại không có đoàn các nàng ăn uống, nơi nào khi dễ ngược đãi. Nhưng nàng tổng không thể gặp người liền đi giải thích. Còn Hảo Thanh Dữ cho nàng ra cái chủ ý, đánh đòn phủ đầu. Hơn nữa nàng nói cũng là sự thật, Tam Nha càng ngày càng làm giận. Nghe xong Lão thái thái nói, hàng xóm nhóm đều hết trô nói rồi. Cái này liêu Tam Nha thật là càng ngày càng kỳ cục. Cái gì đều không làm, có cái gì tư cách tán cơm. Lại không phải 2-3 tuổi tiểu hải tử. Nhà bọn họ 3 tuổi tiểu hải tử đều sẽ đi theo làm việc, Liêu Tam Nha đều 18 tuổi, cư nhiên còn như vậy lười. Liêu Tam Nha gần nhất xác thật thường xuyên chống đối trưởng mối, ta đều nghe được rất nhiều lần. Ở tại Liêu Gia cách vách một hộ, mấy ngày nay đều đang nghe Liêu Gia nháo, xác thật đều là Liêu Tam Nha khơi màu tới. Hiện tại người trẻ tuổi thật là kỳ cục, động bất động liền phải đi cáo. Vậy làm nàng đi cáo. Lao tẩu tự làm nàng nhậm thư, nạn đói thời điểm cũng không đói chết nàng, không bắt đầu làm việc không làm việc nơi nào tới lương thực. Không cho ăn cơm không phải hẳn là sao? Chính là, làm nàng đi cáo, chúng ta giúp ngươi làm chứng. Lớn tuổi người đặc biệt phản cảm như vậy ham ăn biếng làm lại chống đối trưởng bối tiểu bối. Liêu Tam Nha ở trong sân nghe được bên ngoài nói, bị Lao Thái Thái thao tác sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới Lao Thái Thái cư nhiên sẽ chơi này vừa ra, chạy tới cửa khóc lóc kể lệ bại hoại nàng thanh danh. Nàng chứng mắt nhìn chừng Thanh Diễu, có phải hay không ngươi dạy lao thái thái như vậy làm? Nàng vừa rồi nhìn đến Thanh Diễu đối Lão thái thái đưa mắt ra hiệu. Thanh Diễu nhún mày, là ta giáo, ngươi muốn thế nào? Liêu Tam Nha tức giận đến không được, giơ tay liền muốn phiến Thanh Diễu cái tát. Bất quá còn không có rừng ở Thanh Diễu trên mặt, đã bị Thanh Diễu bắt được tay. Thanh Diễu ánh mắt lạnh lùng thốt, chỉ bằng ngươi cũng tưởng phiến ta. Nhất tuyết nhìn đến Liêu Tam Nha cư nhiên muốn đánh nữ nhi. Không nhịn xuống đi lên từ phía sau kéo lấy liêu tam nha đầu tóc kéo khai. Sau đó chính là hai miệng, ngươi dám động nhà ta thanh dữ một cái đầu ngón tay thử xem, xem ta không đánh chết ngươi. Liêu tam nha bị đánh ngốc ngốc, tiếp theo la lên một tiếng nhào hướng nhiếp tuyết, ngươi tiện nhân này còn dám đánh ta, ta và ngươi liều mạng Bất quá nàng bình thường gian dối thủ đoạn, nơi nào là thường xuyên làm việc nhiếp tuyết đối thủ. Nhào qua đi đã bị nhiếp tuyết ngược lại ấn đánh. Thanh dữ thấy thế lập tức xoa đỏ đôi mắt, chạy ra ra môn sau đó đối còn ở cửa khóc lóc kể lể lao thái thái nói mãi tam nha muốn đánh ta ta mẹ ngăn cản nàng nàng hiện tại cùng ta mẹ đánh nhau rồi còn mắng ta mẹ là tiện nhân nàng muốn đánh chết ta mẹ liêu tam nha đã từng cố ý bại hoại lao thái thái cùng nàng mẹ nó thanh danh hiện tại liền còn cấp đối phương quả nhiên bên ngoài người vừa nghe đều nhịu nhữ mày các nàng vừa rồi cũng nghe đến liêu tam nha hét to một tiếng không nghĩ tới là đi đánh nhiếp tuyết quá kỳ cục nhiếp tuyết chính là nàng tam thầm đâu ẩu đả mắng trưởng đối là tiện nhân cô nương, chúng ta thôn liền nàng một cái. nay cũng quá biêu hắn đi, loại này cô nương ai dám lấy về nhà a? Như vậy cô nương cưới về nhà không phải đương tức phụ, mà là đương tổ tông. Kia cũng không phải là, không làm việc, nói vài câu còn động bất động liền phải đi cáo, ai chọc đến thời. Thật không thấy ra tới, tam nha cư nhiên là cái dạng này cô nương, nhân phẩm quá kém. Đại gia đối Lao Thái Thái khuyên bảo vài câu, thanh dữ cũng qua đi đỡ lấy Lao Thái Thái. lao thái thái nhân cơ hội xuống bậc thang nói là đi xem tức phụ tình huống liền cùng thanh dữu trở về nhà cũng đóng lại sân môn nhiếp tuyết đơn phương đánh liêu tam nha một đốn bị ngô tiểu thảo ôm lấy tay mới dừng lại nhiếp tuyết dừng tay sau đối ngô tiểu thảo cười lạnh đại tẩu ngươi khuê nữ lần sau muốn lại miệng tiện cùng tay tiện ta liền xé lạn nàng miệng ngô tiểu thảo trong lòng oán hận không thôi lại không dám đắc tội nhiếp tuyết cái này người đàn bà đánh đá nàng không thể trêu vào nàng không nói chuyện mà là đem xương đỏ mặt nữ nhi kéo tới kéo trở về đại phòng nhà ở liêu tam nha muốn bắt cuồng mang theo hoán khí nhìn nàng mẹ ngươi như thế nào như vậy túng người nữ nhi đều bị đánh thành như vậy ngươi cũng không hỗ trợ vì cái gì nàng ba mẹ như vậy túng nàng thật là quá khí nàng tưởng sẽ nhất tuyết đáng tiếc đánh không lại nàng lại quát nàng làm việc sức lực đại ngươi sức lực không thể so nàng tiểu sợ nàng làm gì à nếu là nàng mẹ hỗ trợ các nàng hai cái thêm lên khẳng định có thể ấn nhiếp tuyết đánh nhân tiện cũng đánh liêu thanh một đốn nô tiểu thảo ngượng ngùng nói ta cũng sẽ không đánh nhau hơn nữa ngươi tiểu thúc tính tình như vậy hung ta nếu là đánh ngươi lục thẩm hắn trở về lúc sau tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta đại phòng đã từng lão lục còn không có cùng nhiếp tuyết kết hôn trong thôn có cái nam đùa giỡn nhiếp tuyết bị lão lục đầu đều đánh ra huyết tới nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi kia hung hãn trình độ thực đáng sợ hơn nữa nhiếp tuyết đánh đá lên cũng thực hung nàng tuy rằng sức lực đại lại không từng đánh nhau nơi nào là đối thủ a tiếp theo không nhịn xuống cửa trách Ngươi cũng thật là, ở nhà ngủ sáng sớm thượng, như thế nào liền cơm cũng không làm, cũng khó trách ngươi mãi mãi muốn mắng chửi người. Hiện tại các nàng đi ra ngoài đem việc này nói, người trong thôn sẽ thấy thế nào ngươi. Ngươi còn có nghĩ gả chồng? Nàng lại lời nói thâm thiệp nói, ở gả chồng trước, ngươi hảo hảo sửa sửa này xú tính tình, học cần mẫn điểm, bằng không thích hướng lỗi mẹ cũng sẽ không đồng ý ngươi gả đi vào. Thích ra sắc thật không tồi, nhưng thích mâu cũng không có khả năng sẽ muốn một cái lười tức phụ. liêu tam nha tức giận đến không được ai biết các nàng sẽ như vậy thiếu đạo đức liên hợp lại tính kế khi dễ ta nàng xua xua tay không nghĩ lại cùng cái này túng hóa mẹ nhiều lời lời nói ta sẽ vãn hồi thanh danh cũng làm thích ra cưới ta ngươi yên tâm đi Nô tiểu thảo còn tưởng khuyên bảo nhưng phát hiện nữ nhi ánh mắt lánh lại không kiên nhẫn nàng chỉ có đem lời nói nuốt đi xuống từ rơi xuống nước sau cái này nữ nhi chủ ý lớn đâu nàng căn bản quản không xuống dưới ai chờ ngô tiểu thảo đi ra ngoài Liêu Tam Nha nhịn không được dối tay chủ ý chủ ý tưởng. Tiếp theo con ngươi lộ ra một tia tàn nhẫn, nếu này đó cực phẩm muốn bức nàng, kia nàng chỉ có ra tàn nhẫn chiêu. chương 115-70 bị phá hôi đường ngội, 15. chương 115-70 bị phá hôi đường ngội, 15. Chờ buổi chiều bắt đầu làm việc thời điểm, Liêu Tam Nha không làm việc, chống đôi mắng mãi ngãi, ngãi, động bất động liền nói muốn đi cáo. Càng kêu Tam thẩm tiện nhân cũng đánh nhau sự, liền ở trong thôn chuyến khác. Liêu Tam Nha thanh danh cũng trực tiếp hỏng rồi. người trong thôn từng nhà đều một cái ý tưởng loại này cô nương nhưng cưới không được liên quan nguyên bản đối đại nha cùng nhị nha xem trọng nhân ra cũng đánh mất tâm tư mấy ngày kế tiếp liêu ra nhưng thật ra không có lại nháo liêu tam nha càng thái độ khác thường chẳng những ở nhà thời điểm học làm cơm trưa quét tước vệ sinh buổi chiều còn sẽ đi theo đi bắt đầu làm việc một bộ phía trước sai rồi phải hảo hảo sửa lại thái độ lão thái thái thu thập nàng liêu tam nha cũng không hề chống đối Mà là làm ra một bộ ngoan ngoãn nghe huấn bộ dáng Ngược lại làm Lao Thái Thái một quyền đánh vào đông thượng khó chịu Bất quá chỉ cần Liêu Tam Nha không ở nhà chọn sự Lao Thái Thái đám người cũng lười đến lại phản ứng còn nàng Chỉ là thúc giục đại phòng chạy nhanh tương xem nhân ra Thanh dữ lại biết Liêu Tam Nha càng là như vậy, càng là nghẹn hư Vì thế lại nhắc nhở hạ nàng ba Làm hắn mấy ngày nay quan trọng nhìn chằm chằm Liêu Tam Nha Nàng ba ở trong thôn thuộc về hôn không bi cái loại này Có đôi khi bắt đầu làm việc sẽ trộm trốn đi lên núi đi đánh đồ vật, ở trong thôn cùng người trẻ tuổi quan hệ lại thực hảo, cho nên mọi người đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao trốn đi buổi chiều liền không công điểm, đại gia cũng không ý kiến. Bởi vậy liêu đại nha nếu là đi huyền thành, nàng ba tương đối hảo trộm đi theo đi. Liêu lão lục cũng cảm thấy liêu tam nha loại người này không có khả năng một chút liền thay đổi, khẳng định có đại động tác. Vì thế cấp nhị phòng thường xuyên lưu tại trong nhà tiểu cháu trai tắc mấy viên đường. làm hắn nhìn chằm chằm điểm liễu tam nha nếu liễu tam nha ra cửa liền chạy nhanh tới cùng hắn nói lại qua một vòng người trong thôn cũng không hề nghị luận liễu tam nha nhìn đến nàng mỗi ngày bắt đầu làm việc gặp người đều chủ động nhiệt tình có lễ phép chào hỏi đối nàng ấn tượng đổi mới không ít hôm nay liễu lao lục đang ở bắt đầu làm việc tiểu cháu trai chạy tới thấu hắn bên thai nói vài câu liễu lao lục liền trang bụng đau cùng đại đội trưởng xin nghỉ chạy tới cửa thôn quả nhiên phát hiện liễu tam nha đã ra thôn Hắn liền cách một khoảng cách trộm đi theo. Liều Lão Lục thường xuyên đi chợ đen hỗn cho nên trốn tránh bản lĩnh đã sớm luyện ra. Tới rồi huyện thành, liêu Tam Nha đều không có phát hiện nàng tiểu thúc đi theo. Nàng đi đến một cái hẻm nhỏ, giữ chặt bên trong ở một hộ nhà ra tới chơi tiểu hài tử. Làm tiểu hài tử giúp nàng đi mua thuốc trừ sâu giờ giờ vợp tờ, cũng hứa hẹn mua trở về cấp tiểu hài tử mấy viên đường cùng một bao tiền. Tiểu hài tử liền cầm tiền giả mạo cha mẹ làm mua. Thành công đem thuốc trừ sâu giờ giờ vợ mua một lọ trở về cấp Liêu Tam Nha. Liêu Tam Nha từ trong túi đem đã sớm chuẩn bị tốt đường cùng một mao tiền đưa cho tiểu hài tử, còn làm hắn không cần đối những người khác nói. Chờ Liêu Tam Nha rời đi ngõ nhỏ, Liêu Lão Lục đi ra, cẩn thận ghi nhớ tiểu hài tử bộ dáng cùng nhà hắn trụ nào một hộ, lúc này mới đi theo rời đi. Hắn phát hiện Liêu Tam Nha tìm người dò hỏi chợ đen, đi đi dạo một vòng liền trở về thôn. Ăn xong cơm chiều trở về phòng. Liêu lao lục đem hôm nay sự cùng tức phụ khuê nữ nói một lần. Nhiếp tuyết rất là mặc danh, nàng mua thuốc trừ sâu giờ giờ vợ tờ làm gì. Cấp trong nhà sát sâu. Lấy liêu tam nha tính tình sẽ như vậy hảo tâm tiêu tiền cấp trong nhà sát trùng. Liêu lao lục lắc đầu, ta cảm thấy không có khả năng. Nhiếp tuyết tiếp theo chừng lớn đôi mắt, nàng sẽ không tưởng chính mình uống đi. Nếu là nói như vậy, kia bọn họ hẳn là đi ngăn cản hạ. Tuy rằng chán ghét liêu tam nha. Khá vậy không có đến hy vọng đối phương đi tìm chết nông nỗi. Thanh dữ vừa thấy nàng mẹ hiểu sai, lập tức nói, nàng chính là đem cả nhà độc, cũng sẽ không bỏ được chính mình đi uống. Lời này làm liễu lão lục hai người giật nảy mình, nàng đây là tưởng độc chúng ta cả nhà. Thanh dữ nói, nàng không như vậy ngốc, đem cả nhà độc, kia nàng cũng muốn ăn súng. Ta hoài nghi nàng khả năng sẽ dùng cái này tới hãm hại người trong nhà. Tỷ như đoan uổng chúng ta đối nàng hạ thuốc trừ sâu giờ giờ vợp tờ, sau đó đi trong sở báo án. cũng mượn cơ hội nháo đại phân ra. Nàng lại bổ sung, ta trước kia đi học thời điểm, liền nhìn đến quá cùng loại chuyện xưa, vũ hoan hám hại đạt tới mục đích của chính mình. Nói ra làm người trong nhà có phòng bị tương đối hảo. Liếu lão lục hai người vừa nghe cũng cảm thấy có đạo lý, ta đây đi thượng phòng cùng ngươi gian mãi cũng nói một tiếng. Mặc kệ là vì hám hại, vẫn là tưởng đối cả nhà xuống tay, đều phải đề phòng. Liếu lão lục đi thượng phòng, đem việc này vừa nói, lão thái thái cùng lão gia tử đều bị hoảng sợ. Bọn họ càng cảm thấy đến Liêu Tam Nha tưởng đối cả nhà hạ thuốc trừ sâu giờ giờ vợp tờ, Cho nên ngày hôm sau bắt đầu, liền không cho Liêu Tam Nha lại tiến phòng bếp nấu cơm, làm mặt khác ba cái tức phụ thay phiên nấu cơm. Liêu Tam Nha càng mừng rỡ như vậy. Lại qua ba ngày, giữa trưa Liêu Tam Nha uống lên mấy khẩu cháo, đột nhiên ôm bụng nói, mẹ, ta bụng đau. Nô Tiểu Thảo hoảng sợ, ngươi làm sao vậy? Liêu Tam Nha sắc mặt tái nhận, có người muốn hại ta, ta cháu có độc. Nô Tiểu Thảo ngốc ngốc. Tam Nha, ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Liêu Tam Nha, gặp được heo đồng đội thật là vô pháp, còn hảo nàng làm sự tình không có nói cho bọn họ. Ta ngày hôm qua trong lúc vô ý nhìn đến lục thẩm trộm cầm một lọ thuốc trừ sâu giờ giờ vợp tờ trở về, vừa rồi ta uống xong cháo bụng liền rào đau, ta hoài nghi là nàng hướng ta cháo hạ thuốc trừ sâu giờ giờ vợp tờ. Hôm nay cơm chính là nàng làm, còn có mãi mãi giúp nàng đánh hiểm trợ. Lão thái thái cùng nhiếp tuyết nghe được Liêu Tam Nha vu khống, có loại rốt cuộc tới cảm giác Thanh dữ nhìn Liêu Tam Nha nói, ngươi nhưng thật ra sẽ ngậm máu phun người. Tiếp theo, ngươi có phải hay không tưởng nói muốn đi bệnh viện, hơn nữa thỉnh trong sở đồng chí tới điều tra. Liêu Tam Nha sử sốt, này tiện nha đầu làm sao mà biết được. Nàng ôm bụng nói, ta đương nhiên muốn thỉnh trong sở đồng chí tới, nếu không nói không chừng ngày nào đó đã bị hại chết. Nàng nguyên bản chỉ là tưởng Vũ khống, có thể tưởng tượng đến nhà này cực phẩm đang giận, cùng với bị hại đến chính mình ở bên ngoài không tốt thanh danh, nàng liền quyết định chơi lại điểm. trước tiên ăn vài giọt thuốc trừ sâu giờ giờ vợp tờ như vậy sẽ không muốn bệnh hơn nữa nàng có linh tuyển có thể giải chờ đi bệnh viện kiểm tra trong sở đồng chí lấy được bằng chứng sau nàng lại dùng linh tuyển như vậy mặc kệ là ai đều không thể hoài nghi là nàng chính mình làm nàng vừa rồi uống lên mấy khẩu cháo sau liền sấn người không chú ý tích vài giọt đã sớm chuẩn bị tốt thuốc trừ sâu giờ giờ vợp tờ đi vào muốn mang đi cấp trong sở đồng chí cầm đi xét nghiệm thanh dũ cười lạnh liền tính ngươi không thỉnh trong sở đồng chí tới Chúng ta cũng muốn thỉnh, nếu không ta mẹ cùng mãi mãi không phải phải bị ngươi hoan uổng Liêu Tam Nha cũng cười lạnh, ta mới là bị hại người, tùy ngươi ngậm máu phun người, chờ trong sở đồng chí tới điều tra rõ, liền biết hai hoan uổng ai. Tiếp theo nàng lôi kéo ngô tiểu thảo, mẹ, ngươi cùng ba đưa ta đi bệnh viện, ta bụng quá đau, sau đó đi trong sở báo án. Nàng này sẽ bụng thật sự đau, cũng sợ thời gian càng kéo dài, liền tính dùng linh tuyển cũng đối thân thể có hậu di chứng, đến nhanh lên. nô tiểu thảo nhìn nữ nhi tái nhợt sắc mặt cùng cái chán hãn không giống như là nói dối Hảo hảo chúng ta này liền đưa ngươi đi bệnh viện nàng khó được kiên cường một hồi chừng mắt nhìn trừng nhất tuyết nàng lục thẩm ngươi muốn thật đối tam nha hạ thuốc trừ sâu giờ giờ vờ tờ chuyện này chúng ta đại phòng sẽ không liền như vậy tính nữ nhi của ta nếu là có không hay xảy ra ta không tha cho ngươi thu mới hận cũ cùng nhau tính nhất tuyết bình tĩnh nói hành a ta đây chờ các ngươi đại phòng tính sổ liều lao đại xem nữ nhi bộ dáng này cũng vẻ mặt tức giận đối liếu lao lục nói lao lục hảo hảo quản quản ngươi tức phụ Liếu lao lục mắt trợn trắng vẫn là trước đem ngươi nữ nhi quản hảo đi Liếu lao đại một nghẹn trên mặt sắc mặt giận dữ càng hơn hành vậy giao cho trong sở đồng chí xử lý đi các ngươi đừng hối hận tiếp theo trên lưng liếu tam nha nô tiểu thảo cũng ở liếu tam nha dặn dò hạ, đem kia chén cháo ôm đại phòng người một nhà vội vàng đi đại đội mượn máy kéo đưa liếu tam nha đi huyện thành bệnh viện trên đường gặp được người Liêu Tam Nha liền khóc lóc nói nàng lục thẩm cùng nãi nãi đối nàng hạ thuốc trừ sâu giờ giờ vợp tờ, làm người trong thôn giật này mình, cảm thấy không thể tin được. Nhưng xem Liêu Tam Nha bộ dáng, cũng không giống như là trang. Thực mau việc này cũng ở trong thôn chuyến khắp, đại đội trưởng còn tự mình đi liêu ra. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. sáu bảy mươi bị phá hôi đường mội, 16. sáu bảy mươi bị phá hôi đường mội, 16. Đại đội trưởng đến liêu ra. Liền thấy người một nhà thực nhàn nhã ngồi ở trong viện thừa lương, phảng phất phía trước phát sinh sự cùng nhà bọn họ không quan hệ giống nhau. Nhìn đến đại đội trưởng tiến vào, lao ra tử thỉnh hắn ngồi xuống. Đại đội trưởng đi thẳng vào vấn đề hỏi, liếu tam nha thật bị hạ thuốc trừ sâu giờ giờ vợp tờ Ta nhưng nghe nói nàng muốn đi huyện thành trong sở báo án. Lao ra tử thở dài, ra môn bất hạnh a. Đây đều là nàng chính mình chính mình diễn, chính là vì hãm hại nàng mãi mãi cùng nàng lục thẩm, mục đích là vì phân ra đi ra ngoài. Đại đội trưởng ngẩn người, nàng muốn phân ra, liền dám làm như vậy sự. Nàng nói muốn đi trong sở báo án là do người. Liêu lao lục nói, nàng không phải doa người, mà là muốn vu hoan hãm hại, chẳng những có thể hỏng rồi ta mẹ cùng ta tức phụ thanh danh, nếu tội danh thành lập, các nàng hai còn sẽ bị mang đi ngồi tù đâu. Đại đội trưởng nhịu như mày, quá kỳ cục. So với thanh danh vốn dĩ liền không tốt liêu tam nha, hắn tự nhiên càng thiên hướng liêu ra cả gia đình. Hắn lại hỏi, Vậy các ngươi không sợ trong sở đồng chí tới cha. Nếu Liêu Tam Nha làm nguyên vẹn chuẩn bị, sợ là có chứng cứ nơi tay. Liêu Lão Lục cười cười, chúng ta phía trước liền phát hiện nàng không thích hợp, cho nên phát hiện nàng làm cái gì, không sợ nàng làm yêu. Bọn họ ngược lại sợ Liêu Tam Nha không làm yêu đâu. Đại đội trưởng thấy hắn rất có tự tin, cũng nhẹ nhàng thở ra, các ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Hắn là sợ Liêu Tam Nha nói chính là thật sự, đến lúc đó trong thôn xuất hiện như sát án, nếu ở các thôn chuyến khắp, Bọn họ thôn muốn ném đại mặt. Ngồi một hồi, đại đội trưởng liền đi rồi. Buổi chiều, liêu gia đại phòng người ngồi trong thôn máy kéo, cùng hai gã trong sở đồng chí cươi xe đạp vào thôn. Bắt đầu làm việc liêu ra người bị tiêu trở về. Đại đội trưởng nghe nói sau, lập tức buông trong tay sống qua đi. Không ít người cũng nhịn không được chạy tới xem náo nhiệt. Một người trong sở lão đồng chí đến liêu ra lúc sau, liền đi thẳng vào vấn đề nói liêu tam nha báo án sự. Chúng ta ở cháo phát hiện thuốc trừ sâu giờ giờ vợp tờ. Liêu Tam Nha đi bệnh viện thúc dục phun đổ vật cầm đi xét nghiệm, xác thật cũng có thuốc trừ sâu giờ giờ vợ tở thành phần. Tiếp theo hắn nhìn về phía Nhiếp Tuyết cùng Lao Thái Thái nói, Liêu Tam Nha hoài nghi là các ngươi đối nàng hạ thuốc trừ sâu giờ giờ vờ tở, các ngươi có cái gì muốn nói sao? Lão Thái Thái hồng mắt nói, ở nạn đói năm, ta cũng chưa đem nàng đói chết, hoặc là như là có trong nhà giống nhau quăng ra ngoài tự sinh tự diệt, hiện tại ta đến nỗi hạ thuốc trừ sâu giờ giờ vờ tở hại thân cháu gái sao? Ta sống lớn như vậy tuổi tác kết quả là còn bị cháu gái hoan uổng nuôi lớn nhi tử cùng con dâu cũng không tin ta lòng ta lánh khó chịu a nàng nói xong lúc sau thật khóc ra tới thật sự là đại nhi tử một nhà cách làm làm nàng rét lạnh tâm nàng đem nhi tử nuôi lớn hắn tin tưởng cái kia tâm tư ác độc hư nữ nhi cũng không tin nàng cái này mẹ làm giận nhiếp tuyết bình tĩnh trả lời ta không có đối liêu tam nha hạ thuốc trừ sâu giờ giờ vợ tở tất cả đều là nàng vu cao chúng ta liêu tam nha bị nàng mẹ đỡ sắc mặt tái nhợt mở miệng Lục thẩm, ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, chúng ta dùng chứng cứ nói chuyện. Ta phía trước nhìn đến ngươi lấy thuốc trừ sâu giờ giờ vờn tờ cái chai, nói vậy hiện tại còn giấu ở các ngươi sáu phòng trụ địa phương đâu. Chỉ cần hai vị trong sở đồng chí một lục soát, là có thể phát hiện chứng cứ. Nhiếp Tuyết liếc nàng liếc mắt một cái, ta không mua qua cái gì thuốc trừ sâu giờ giờ vờn tờ, cho nên ta không sợ. Hai vị trong sở đồng chí nghĩ nghĩ, trải qua sáu phòng đồng ý liền đi vào lục soát tìm thuốc trừ sâu giờ giờ vờn tờ cái chai. Liêu Tam Nha nói nàng phía trước nhìn đến quá nhiếp tuyết ở địa phương nào lấy, vì thế buông ra nàng mẹ nó tay, hướng tới một cái ngăn tủ đi đến. Nàng kéo ra ngăn tủ thời điểm, nháy mắt đem trong không gian phong thuốc trừ sâu giờ giờ vờ tờ cái chai chuyển rời đến trong ngăn tủ. Tiếp theo kinh hô ra tiếng, thật đúng là ở chỗ này. Hai vị đồng chí đi qua đi, mang bao tay đem cái chai đem ra. Quay đầu đối nhiếp tuyết hỏi, cái này ngươi như thế nào giải thích? Nhiếp tuyết trả lời, đây là Liêu Tam Nha bỏ vào đi đối ta vu hoan hãng hại. Ta nếu là thật hạ thuốc trừ sâu giờ giờ vờ tờ, biết nàng đi báo án, ta còn sẽ đem chứng cứ lưu tại trong ngăn tủ. Ta không như vậy xuẩn đi. Hơn nữa nơi này chính là chúng ta sáu phòng nhà ở. Liêu Tam Nha cũng chưa tiến vào quá vài lần, nàng lại như thế nào biết ta đem cái chai đặt ở trong ngăn tủ. Liêu Tam Nha lập tức nói, ta hôm trước tưởng tiến vào kêu các ngươi ăn cơm, ở cửa sổ biên trong lúc vô ý nhìn đến ngươi đem thuốc trừ sâu giờ giờ vờ tờ phóng tới trong ngăn tủ. Nàng dùng sức nghẹn đỏ mắt, Một bộ ủy khuất không thôi nói, lúc ấy cho rằng ngươi là tưởng mua tới sắt trùng dùng, ai tưởng tưởng cư nhiên là muốn hại ta. Ngươi khẳng định là không nghĩ tới, ta phía trước nhìn đến ngươi phóng thuốc trừ sâu giờ giờ vờ tờ địa phương, cho nên mới không có rời đi chứng cứ. Ta muốn loan nguồn ngươi nói, ta sẽ xuẩn đến chính mình đi uống thuốc trừ sâu giờ giờ vờ tờ sao. Muốn thật bị rực chết, ta đây chẳng phải là mệnh đã chết. Nàng sở dĩ lựa chọn uống bài dọn, cũng là vì làm cho người tin tưởng. Quả nhiên. Ở đây đại đa số người nghe xong, cảm thấy Liêu Tam Nha nói khả năng tính lớn hơn nửa điểm. Rốt cuộc ai yếu hại người, chính mình còn uống loại này có kịch độc mặn ý. Nếu là một cái không tốt, kia chính là muốn ra mạng người. Thanh dữ vào lúc này mở miệng nói, đồng chí, kỳ thật muốn cha này thuốc trừ sâu giờ giờ vờ tờ cái chai rốt cuộc là ai bỏ vào trong ngăn tủ, nghiệm một nghiệm cái chai thượng vân tay sẽ biết. Nếu là ta mẹ làm, kia cái chai thượng khẳng định có nàng vân tay. Nàng quét quét Liêu Tam Nha lại nói. Nếu là Liêu Tam Nha trước tiên bỏ vào đi hoa uổng ta mẹ nó, kia cái chai thượng cũng chỉ biết có nàng vân tay. Rốt cuộc nàng vừa rồi mở ra ngăn tủ, lại không có ruôi tay đi lấy qua cái chai. Nghiệm vân tay ở thời Tống liền có, nói vậy hiện tại cũng có thể nghiệm chứng. Quả nhiên trong sở đồng chí vừa nghe liền Tán Đồng nói, cái này xác thật là một cái chứng cứ, cái chai chúng ta sẽ mang về trong sở đi nghiệm vân tay. Liêu Tam Nha trong lòng không khỏi hoảng hốt, nàng căn bản là không nhớ tới còn có vân tay việc này. Dựa theo Liễu Thanh Dữu nói, cái trai thượng sắc thật chỉ có nàng vân tay, dù sao cũng là nàng vừa mới mới bỏ vào đi. Lúc này, nàng một chút không biết muốn như thế nào phản bác. Tiếp theo Thanh Dữu lại nói, hơn nữa chúng ta kỳ thật có chứng cứ chứng minh, Liễu Tam Nha ở thượng chu từng sai xử người đi mua quá thuốc trừ sâu giờ giờ vợp tờ Chỉ cần đem nhân chứng tìm ra, hơn nữa vân tay vật chứng, là có thể chứng minh này hết thể đều là Liễu Tam Nha tự biên tự diễn. Lời này vừa ra, Trong sở hai cái đồng chí cùng xem náo nhiệt người đều ngốc ngốc. Trong đó một người hỏi, nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Thanh dữ trả lời, nàng mục đích chẳng những là phải vì hãm hại ta mẹ cùng ta nãi mãi bại hoại các nàng ở xử lý thanh danh, trọng điểm vẫn là tưởng nhân cơ hội làm bộ người bị hại, thành công phân ra đi ra ngoài. Nàng phía trước liền tưởng phân ra, nhưng ta nãi mãi cùng người trong nhà nghĩ nàng một cái chưa lập gia đình cô đương, nếu là đơn độc phân ra đi nói, ở không an toàn, còn khả năng sẽ chịu người khi dễ. Không đồng ý. Nàng liên lòng mang oán khí, cũng muốn tìm cơ hội nháo phân ra, lại không cần trên lưng rảo ra tinh thanh danh. Nàng dừng một chút nhìn các thôn dân nói, nếu ta mẹ cùng mãi mãi đối liêu tam nhà hạ thuốc trừ sâu giờ giờ vờ sự bị bôi nhọ thành công, nàng nói sợ hãi lại bị người trong nhà hại mà đưa ra phân ra, là có thể thực thuận lợi. Chẳng sợ chỉ có nàng một người phân ra đi, các ngươi có phải hay không đều sẽ cảm thấy nàng đáng thương, sau đó đồng tình nàng. Mà sẽ không cảm thấy cô nương này như thế nào như vậy ái làm ở mỹ náo phân gia hoàn toàn chính là cái giảo gia tinh. chương 117-70 bị phá hôi đường trăm 17. chương 117-70 bị pháo hôi đường mười 17. 17. Các thôn dân cẩn thận tưởng tượng, không khỏi sôi nổi gật đầu. Nếu Liêu Tam Nha thật bị nhiếp tuyết cùng lao thái thái hại, muốn phân gia đi ra ngoài cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Cho nên bọn họ khẳng định sẽ đối Liêu Tam Nha đồng tình, nói không chừng bình thường còn sẽ giúp đỡ. Như vậy tưởng tượng, bọn họ nhìn về phía Liêu Tam Nha ánh mắt đều không quá thích hợp. Nếu thật như là Thanh Du nói, kia cái này Liêu Tam Nha tâm tư chẳng những độc, còn thực đáng sợ a. Liêu Tam Nha sắc mặt lại lần nữa đổi đổi, ôm bụng nói, ta không có, Liêu Thanh Dữ ngươi vu khống ta. Nàng lại nói, ta có ngu như vậy, chính mình uống thuốc trừ sâu giờ giờ vờ tờ tới hoa uổng các ngươi, chỉ vì phân ra sao. Thanh Du nói, ngươi sắc thật không nốc, nhưng ngươi chỉ uống lên vài dọn, cũng dược bất tử ngươi a. Ngươi hiện tại không phải sống sờ sờ đứng ở đại gia trước mặt, còn có sức lực nói chuyện, càng sâu trí thân tự tìm chứng cứ. Nay còn không phải là ngươi đã sớm tính kế tốt sao. Nàng chỉ chỉ kêu bình thuốc trừ sâu giờ giờ vờ giờ lại nói, chúng ta nói lại nhiều cũng chưa dùng, vẫn là dùng chứng cứ nói chuyện đi. Liêu Tam Nha này sẽ hận không thể sẽ Liêu Thanh Dữ miệng, ngươi, ta nói bất quá ngươi. Nàng thật không nghĩ tới Liêu Thanh Dữ sẽ như vậy thông minh, một chút liền nghĩ tới nghiệm vân tay. Thanh Dữ nhún nhún mai. Ngươi là bởi vì không có lý, cho nên mới nói bất quá ta. Tên kia trong sở lão đồng chí nói, các ngươi vừa rồi nói, có Liêu Tam Nha gọi người đi mua thuốc trừ sâu giờ giờ vào tờ nhân chứng. Liêu Lão Lục tiến lên nói, đúng vậy, ta nhìn đến nàng sai xử một cái tiểu hài tử đi mua. Thượng chu ta bắt đầu làm việc thời điểm bụng đau, liền về nhà tới thượng bê nút cờ, ra tới sau phát hiện Liêu Tam Nha lén lút ra thôn. Bởi vì gần nhất nàng cùng chúng ta sáu phòng vẫn luôn áo, ta tổng cảm thấy nàng nghẹn hư. Vì thế trộm đi theo nàng, muốn nhìn nàng muốn làm gì Ai biết nàng đi huyền thành Gọi lại một cái ra cửa chơi tiểu hài tử Cho mấy viên đường cùng một bao tiền Làm tiểu hài tử giả mạo là trong nhà muốn mua Đi cùng tiêu xã mua thuốc trừ sâu giờ giờ vờ tờ cho nàng Ta lúc ấy cũng không nghĩ nhiều liền đã trở lại Bất quá vẫn là đem chuyện này cùng người trong nhà nói Chúng ta sợ nàng bởi vì phía trước sự Muốn mua thuốc trừ sâu giờ giờ vờ tờ tới dược chúng ta cả nhà Cho nên ngày hôm sau Ta mẹ liền không cho nàng cùng nàng mẹ tiến phòng bếp nấu cơm, mà là làm ta tức phụ cùng hai cái tẩu tẩu thay phi làm. Hôm nay mới biết được, nguyên lai nàng là vì muốn phân ra, mua thuốc trừ sâu giờ giờ vợp đợi là chính mình uống tới hám hại ta tức phụ cùng ta mẹ, hảo đúng lý hợp tình làm người đồng tình đáng thương chạy lấy người. Liêu Lão Lục nhìn về phía Liêu Tam Nha ánh mắt thực lãnh, như vậy cô nương, thật là thật là đáng sợ. Đối chính mình tàn nhẫn, đối người khác khác hơn. Đừng nói nàng tưởng phân ra đi ra ngoài. nàng chính là tưởng tiếp tục ở nhà chúng ta cũng không dám cùng nàng trụ cùng nhau liêu tam nha không phải muốn phân ra đi ra ngoài sao, bọn họ thành toàn nàng nhị phòng cùng tam phòng người cũng sôi nổi mở miệng đúng vậy chúng ta cũng không dám lại cùng nàng trụ cùng nhau nàng hiện tại là chính mình uống thuốc trừ sâu giờ giờ vờ tờ hãm hại người nếu là ngày nào đó chúng ta trêu chọc nàng nàng một cái sinh khí ngoan độc đối chúng ta cả nhà hạ thuốc trừ sâu giờ giờ vờ tờ kia nhưng sao chỉnh chính là phía trước nàng muốn đánh thanh hữu Nàng lục thẩm chính là lôi kéo nàng, nàng là có thể lại mắng lại đánh, nàng mãi liền mắng nàng lười, hiện tại đã bị cố ý hãm hại, chúng ta cũng không dám lại cùng nàng trụ. Hai phòng thật sự cũng sợ, phía trước liền rất phiền cái này rảo ra tinh, hiện tại là thật sợ này ngoan độc nha đầu một cái không cao hứng, liền đối cả nhà hạ thuốc trừ sâu giờ giờ vợp tở. Liêu tam nha nhìn đến cả nhà đều ra tới chỉ trích chính mình, tức giận đến không được, các ngươi chính là toàn bộ liên hợp lại khi dễ ta. Làm ta còn như thế nào ở cái này ra đái đi xuống. Nàng này sẽ hoàn toàn hoảng sợ, căn bản không nghĩ tới tiểu thúc ngày đó sẽ trùng hợp nhìn đến nàng đi huyện thành, còn đi theo đi. Nàng là lần đầu tiên làm loại sự tình này, lúc ấy vào thành tương đối khăn trương, lúc này mới không có chú ý mặt sau có người đi theo. Nhân chứng hơn nữa vân tay vật chứng, đối nàng chính là phi thường bất lợi. Nàng này sẽ không khỏi hối hận lên, hẳn là dùng bố ôm thuốc trừ sâu giờ giờ vờ tờ cái chai. Vào thành thời điểm cũng nên trước sau nhìn xem có hay không người đi theo. Thanh Dũ cười lạnh, nếu không phải chính ngươi vấn đề, vì cái gì cả nhà không nhằm vào những người khác, chỉ nói ngươi. Lại cô ý nói, ngươi hiện tại còn không biết sai, quả thực không cứu. Liêu Tam Nha một nghẹn, ngươi đều là cái này tiện nha đầu, nàng trọng sinh tới nay không có một kiện hài lòng sự, đều là cái này tiện nha đầu làm hại. Nếu không phải làm cho nhiều người như vậy, nàng thật muốn nhào lên đi cấp Liêu Thanh Dũ một đốn. Thanh Diễu thấy nàng bộ dáng này, cố ý hướng nàng ba phía sau né tránh, ta liền nói lời nói thật mà thôi, ngươi làm gì một bộ muốn ăn ta bộ dáng? Ta cũng không dám cùng ngươi ở một cái ra ở, lần trước ngươi tốn ta xuống nước cắn ngược lại ta một ngụm, lần này nói không chừng liền bởi vì oán hận ta trực tiếp hạ thuốc trừ sâu giờ giờ vào tờ. Thanh Diễu như vậy vừa nói, đại gia đồng thời chiều Liêu Tam Nha nhìn lại. Liêu Tam Nha phía trước đối Thanh Diễu nghiến răng nghiến lợi trừng mắt biểu tình, còn không có tới cập thú liễm, đã bị mọi người xem vừa vặn. Trong sở đồng chí thấy thế, cũng có phán đoán. Chuyện này chúng ta còn muốn tiếp tục điều tra. Lại đối Liêu Lao Lục nói, đồng chí, còn muốn phiền thoái ngươi theo chúng ta đi huyện thành một chuyến, đem Liêu Tam Nha sai sử tiểu hài tử tìm ra xác định. Liêu Lao Lục gật đầu, hẳn là, ta đây liền cùng các ngươi đi. Tiếp theo trong sở đồng chí mang theo thuốc trừ sâu giờ giờ vờ tờ cái chai cùng Liêu Lao Lục trở về thành. Chờ xác định lúc sau, bọn họ sẽ lại đến trong thôn. Ngươi đi rồi. Đại đội trưởng nhìn Liễu Tam Nha nói, ngươi một cái chưa lập gia đình cô nương có thể hay không an phận điểm. Nhiều như vậy thôn, chỉ có ngươi như vậy gan lớn hãm hại mãi mãi cùng thím, quả thực kỳ cục, mất mặt. Liễu Tam Nha bị đại đội trưởng trước mặt mọi người chỉ trích, ra mặt có chút không nhịn được, trong sở đồng chí đều còn không có xác định là ta làm, đại đội trưởng ngươi liền xác định. Ngươi so với bọn hắn còn có thể làm. Hơn nữa rõ ràng chính là bọn họ một đại gia người nhìn chằm chằm ta một cái khi dễ. Ngươi như thế nào liền nhìn không tới? Đại đội trưởng bị va chạm, tức giận đến không được, ngươi thật là không thể nói lý. Chúng ta đây liền chờ trong sở đồng chí xác định, nhìn đến đế có phải hay không ngươi làm. Hắn này sẽ đã khẳng định là Liễu Tam Nha làm. Rốt cuộc liệu ra chứng cứ thực đầy đủ hết, nếu Liễu Tam Nha không có làm, lấy nàng tính tình đã sớm nháo phản bác đi lên. Đại đội trưởng tức giận đến phủi tay liền đi, còn đối các thôn dân nói, đừng nhìn, chạy nhanh đi tiếp tục bắt đầu làm việc. Thức mau. Vây xem người đều trở về bắt đầu làm việc. Bất quá một bên bắt đầu làm việc, một bên đều ở thảo luận chuyện này. Bọn họ ý tưởng cũng cùng đại đội trưởng không sai biệt lắm, cảm thấy việc này chính là Liêu Tam Nha chính mình diễn xuất tới hãm hại thân mãi mãi cùng thím. Như vậy tâm tư ác độc cô nương, bọn họ thật đúng là lần đầu tiên thấy. Nếu không phải Liễu Lão lục bụng đau thượng vê đút cờ đụng tới, đi theo Liễu Tam Nha đi huyện thành, phát hiện nàng sai xử người mua thuốc trừ sâu giờ giờ vợp tở. Thanh dữ thượng quá cao trung như vậy thông minh. còn biết cái gì vân tay nghiệm chứng vậy muốn chứ liễu tam nha nói đến lúc đó lao thái thái cùng nhiếp tuyết liền tính không đi ngồi tù hạ thuốc trừ sâu giờ giờ vờ tợ hại cháu gái cùng chất nữ hư thanh danh cũng đến bối cả đời ngẫm lại liền cảm thấy cái này liễu tam nha đáng sợ chương một trăm bị phá hôi đường ngội 18. tám chương một trăm bị phá hôi đường ngội 18. các thôn dân tan liếu ra không khí cũng thực vi diệu. lao thái thái cùng lão gia tử không có phản ứng đại phòng người Hai vợ chồng già trầm khuôn mặt trở về phòng. Mặt khác tam phòng người cũng là giống nhau. Loại tình huống này, bọn họ cũng vô tâm tư đi bắt đầu làm việc. Chủ yếu là sau khi ra ngoài, khẳng định sẽ bị người khác nhìn chằm chằm xem cùng hỏi, bọn họ hiện tại cũng không dám nói cái gì. Buổi chiều công điểm liền từ bỏ. Đại phòng hai vợ chồng cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt đều mang theo một loại không thể tin được. Liêu Lao Đại quay đầu trừng mắt Liêu Tam Nha, này thật là chính ngươi diễn. Liêu Tam Nha con ngươi trốn tránh hạ, ta không biết người đang nói cái gì. Tiếp theo đối cha mẹ cũng có rất lớn đoán khí, ngươi tin tưởng người ngoài cũng không tin thân quê nữ. Ngươi như thế nào đương cha? Liêu Lao Đại bị nghẹn họng, ngươi hắn giơ tay liền muốn đánh, lại bị Liêu Tam Nha trứng mắt, còn đem mặt thấu lại đây, ngươi muốn đánh liền đánh đi, ta này sẽ nhưng mới từ bệnh viện ra tới đâu. Ngươi đánh ta, ta liền đi lại đi trong sở một lần, ngươi không tin có thể thử xem. Liêu Lao Đại nâng tay rơi xuống cũng không phải. Tiếp tục đánh cũng không phải, ta như thế nào liền sinh ra người loại này nghiệp trướng. Hắn cũng không nốc, hôm nay việc này tuyệt đối là khuê nữ chính mình làm ra tới, nếu không này sẽ đã sớm nháo đi lên. Hiện tại rõ ràng chính là chột dạng, mới có thể như vậy. Hắn thật là hận không thể đánh nàng một đốn, nhưng nàng liền thân mãi mãi cùng thím đều dám vu hãm, nếu là hắn hạ tay, nàng khẳng định cũng dám đi cáo hắn. Hắn nhưng không nghĩ lại ném người kia. Liêu Tam Nha thấy thế hừ lệnh, rõ ràng là chính ngươi túng. Làm châu làm ngựa mỗi ngày bị mắng còn rất cao hứng, một hai phải ăn vạ nơi này cùng nhiều như vậy cực phẩm cùng nhau sinh hoạt. Sớm nghe ta phân ra, không phải không có việc gì. Nàng càng nói càng cảm thấy chính là như vậy, nếu không phải nàng ba mẹ không phân ra, nàng lại như thế nào sẽ nghĩ ra loại này biện pháp tới, đều đoán bọn họ. Lời này làm ngô tiểu thảo đều muốn động thủ phiến đứa con gái này. Làm nhiều như vậy sai sự, cư nhiên còn quái đến bọn họ phu thê trên người, ta xem như là ngươi ba nói. Ngươi lạc trong sông đầu góc cũng nước vào. Nàng tức giận nói, ngươi nhìn xem chính mình làm được là chuyện gì. Chẳng những chính mình không có thanh danh, ta và ngươi cha đi ra ngoài cũng đến bị người chỉ chỉ trò trò. Tưởng tượng đến bởi vì nữ nhi sẽ bị trong thôn người trong tối ngoài sáng nói xấu cùng chỉ chỉ trò trò, nàng liền khó chịu khẩn. Liêu tam nha có chút trột dạ biểu môi, ta lười đến cùng các ngươi xảo. Nàng ánh mắt ngắm liếc mắt một cái thượng phòng, lại nói, hôm nay lúc sau, các ngươi không phân ra. Nhân gia cũng sẽ đem các ngươi phân ra đi, các ngươi vẫn là ngấm lại chúng ta về sau ở nơi nào đi. Trải qua việc này, nay một đại gia cực phẩm khẳng định dung không dưới bọn họ đại phòng. Lần này tuy rằng vào nàng nguyện có thể phân ra, nàng lại cao hứng không đứng dậy. Chờ trong sở người xác định là nàng làm sao, nàng thanh danh ở trong thôn cũng đừng nghĩ muốn. Nàng nhưng thật ra không lo lắng sẽ bị ngồi tù, rốt cuộc lao liêu ra cũng không có gì tổn thất, đây là thuộc về việc nhà. Hiện tại còn không có gì vu cáo tội muốn ngồi tù. Nhiều nhất chính là miệng đối nàng giáo dục, làm nàng nghĩ lại. Nhưng trong lòng nghẹn khuất khó chịu lợi hại, cũng chỉ có an ủi chính mình, dù sao phía trước thanh danh cũng không tốt, hiện tại bất quá là càng không tốt. Tương lai chờ nàng phát đạt, những người này còn không được tới ôm đùi, cái gì hư thanh danh ở tương lai đều không dùng được. Nàng liền tiếp tục ở trong thôn ngao một ngao, chờ gả cho thích hướng lôi lúc sau liền đi huyện thành, cũng không cần phản ứng này đó thôn người chỉ chỉ trò trò. Chờ có thể làm buôn bán lúc sau, nàng liền đi làm đại sinh ý. Trời nam đất bắc chạy, càng không cần cùng những người này gặp mặt. Như vậy tưởng tượng, trong lòng nháy mắt thoải mái rất nhiều. Nàng một cái tương lai muốn phát đặt người, hà tất cùng này đó đại quê mùa chấp nhặt Hiện tại mấu chốt vẫn là phân ra đi ra ngoài, nàng cũng chịu không nổi này đó chuyên môn khi dễ nàng thực phẩm. Liêu Tam Nha nói xong, cũng mặc kệ nàng ba mẹ đen sắc mặt, xoay người trở về phòng. Nàng đến đi hảo hảo kế hoạch hạ, chờ nửa tháng sau thích hướng lôi trở về, như thế nào làm hắn thích thượng chính mình. Như thế nào thành công gả vào thích ra Hơn nữa trở về lâu như vậy đều không có ăn qua một đốn thịt, mỗi ngày hoa màu rau dại, nàng sớm chịu không nổi. Chia đều ra sau khi rời khỏi đây, nàng liền đi chợ đen kiếm tiền, mua đồ ăn ngon hảo xuyên dùng. Như vậy tưởng tượng, trong lòng lại thoải mái vài phần. Liếu Lao Đại cùng Ngô Tiểu Thảo tắc vẻ mặt phát sâu, nữ nhi làm như vậy vừa ra, bọn họ về sau ở nhà còn như thế nào là người. Nhìn ra được tới lão thái thái cùng lão gia tử đều không nghĩ phản ứng bọn họ. Chẳng lẽ thật phân ra đi ra ngoài? Hai vợ chồng này sẽ hoảng sợ, đối Liêu Tam Nha cái này nữ nhi cũng nhịn không được sinh ra không ít toàn khí. Chỉ là bọn hắn cũng không biết phải làm sao bây giờ, chỉ có đi một bước tính một bước. Ngay hôm sau, trong sở đồng chí lại lần nữa đi vào Liêu Gia, hơn nữa tuyên bố rồi kết quả. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, sở hữu sự đều là Liêu Tam Nha tự biên tự diễn, mục đích chính là vì hãm hại nãi mãi cùng thím. Đối với kết quả này, đại gia cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Chỉ có một ý tưởng quả nhiên như thế. Liêu Tam Nha cũng không có phản bác, mà là làm ra một bộ không sao cả bộ dáng. Người trong thôn thấy thế, đối nàng ấn tượng càng là ngã vào đáy cốc. Trước nay chưa thấy qua như vậy độc cô nương, đã phát sai còn không sao cả, như là Thanh Du nói, thật là không cứu. Liêu Tam Nha hãm hại nãi nãi cùng thím, trong sở đồng chí tự nhiên sẽ không liền như vậy tính. Đem nàng mang về trong sở đi câu lưu giáo dục. Đại phòng hai vợ chồng thấy nữ nhi bị trong sở đồng chí mang đi. cảm thấy lại mất mặt lại thẹn. Đại Nha cùng Nhị Nha cũng cảm thấy cái này mội mội quá mất mặt. Các thôn dân nhìn về phía các nàng ánh mắt đều không tốt lắm, các nàng còn có thể chiêu tế thành công sao. Việc này chẳng những ở trong thôn truyền khắp, còn truyền tới chung quanh mấy cái thôn. Mọi người đều đã biết, đáo hoa thôn già Liêu Tam Nha cái này tâm tư ác độc tưởng hãm hại thân mãi mãi cùng thím ngồi tù cô nương. Liêu Tam Nha cũng thượng người trong thôn muốn cưới con dâu sổ đen. Thích ra đã biết chuyện này. Đối Liêu Tam Nha càng là phản cảm không được. Nhà bọn họ nhật tử xem như trong thôn tốt, người trong nhà chi rằn cũng tương đối hòa thuận, cũng không thể muốn Liêu Tam Nha như vậy gả tiến bảo. Thích mỗi bọn người quyết định về sau gặp được Liêu Tam Nha, liền cách khá xa xa, đừng bị dính lên. Bảy ngày sau, Liêu Tam Nha bị giáo dục thả trở về. Nàng về đến nhà sau, không bao lâu Liêu ra người liền tan tầm. Ăn cơm thời điểm, Liêu Tam Nha đúng lý hợp tình trên mặt đất bàn bưng lên chén liền ăn. lần này lao thái thái đều lười đến lại mắng những người khác cũng không nói chuyện đại phòng hai vợ chồng đem đầu đều thấp cảm thấy mất mặt chờ cơm nước xong mọi người đều chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi liêu tam nha thấy thế lại nóng nảy những người này cư nhiên này đều còn không đem nàng phân ra đi dù sao thanh danh đều lạ nàng cũng không có cố kỵ vì thế nhìn lao thái thái chủ động mở miệng ta muốn phân ra lao thái thái chờ chính là liễu tam nha lời này nàng cũng là nghe thanh dữ nhắc nhở đừng chủ động nói ra Mà làm Liêu Tam Nha để. Như vậy mới có thể chứng minh, phía trước Liêu Tam Nha tưởng phân ra mới hãm hại các nàng sự. Hơn nữa về sau Liêu Tam Nha nếu là ra cái gì vấn đề, cũng cùng trong nhà không quan hệ, rốt cuộc không phải bọn họ buộc nàng phân ra dọn ra đi. Lão Thái Thái trầm khuôn mặt ngồi xuống, đối tiểu nhi tử nói, ngươi đi đem đại đội trưởng cùng thôn trưởng mời đến, nếu Liêu Tam Nha muốn phân ra, ta đây liền như nàng nguyện. Liêu Lao Lục gật đầu, hảo, ta đây liền đi. Đại phòng hai vợ chồng khẩn trương không thôi nhìn lao thái thái, bọn họ này sẽ cũng không biết hẳn là đi theo nữ nhi phân ra đi hảo, vẫn là lưu tại trong nhà hảo. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. chương 11970 bị phá hôi đường mười 19. chương 11970 bị phá hôi đường mười 19. Lao thái thái tự nhiên cũng phát hiện đại nhi tử cùng con dâu thấp thỏm thần sắc. Nàng nhìn hai người mở miệng nói, các ngươi cũng đi theo nàng phân ra đi thôi. Liêu Tam Nha tính tình là hoàn toàn hòng rồi, đơn độc thả ra đi không biết còn sẽ làm xảy ra chuyện gì tới, đại phòng người cùng nhau phân ra đi, cũng có thể nhìn điểm. Hơn nữa mặt khác mấy phòng đối đại phòng ý kiến rất lớn, còn không bằng phân ra đi, nàng đến lúc đó còn có thể tại trong đó hỗ trợ hòa hoãn hạ quan hệ. Liêu Lao Đại vẻ mặt khổ sở, mẹ, ngươi liền như vậy nhẫn tâm, thật muốn đem chúng ta cũng phân ra đi. Lao Thái Thái Nguyên Bản còn ở nhọc lòng đại Phong sự, nghe được lời này nháy mắt lạnh mặt. Không phải ta nhận tâm muốn đem các ngươi phân ra đi, mà là ngươi nữ nhi nháo. Ngươi là có thể mặc kệ nhìn nàng chính mình phân ra đi trụ. Đến lúc đó nếu là chọc phải cái gì phiền thoái, càng sâu đến chưa lập gia đình trước mất trong sạch, cái này mặt các ngươi đại phòng ném đến khởi. Nàng cảm thấy lấy liêu tam nha hiện tại không biết xấu hổ tính tình, thật có thể làm ra chưa lập gia đình liền thất trong sạch sự tới. Không phân ra nói, kia trong nhà cô nương đều đến bị liên lụy thanh danh. Liêu lao đại bị lời này một nghẹn. hắn đều khai không ra khẩu nói hắn khuê nữ không có khả năng làm loại sự tình này. Liêu Tam Nha không cao hứng, Lao Thái Thái, muốn phân ra liền nói phân ra sự, người đối ta bắt nước bẩn lại là có ý tứ gì. Lao Thái Thái lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi vu cáo chuyện của ta, chúng ta đều còn không có cùng ngươi tính số đâu. Liêu Tam Nha lúc này mới bíu môi không lại đỉnh trở về. Mà là đối Liêu Lao Đại hai người nói, xem đi, nhân ra căn bản không hiếm lạ các ngươi các ngươi mỗi ngày đều có thể lấy mãn công điểm người hà tất một hai phải an vạ nơi này về sau lương thực dư chính mình lưu trữ dư tiền chính mình cầm không hảo sao hơn nữa ta sẽ nghĩ cách cho các ngươi quá thượng hảo nhật tử liền ấn bọn họ nói phân ra đi chẳng phân biệt nói các ngươi ở cái này ra cũng đại không đi xuống mặt khác mấy phòng nhưng đều không chào đón các ngươi đâu những lời này làm liễu lao đại hai vợ chồng xác thật có chút tâm động nhưng bọn hắn không nhi tử về sau còn tưởng dựa cháu trai quăng ngã trầu. phân ra đi nói liền không hy vọng liêu tam nha nhìn ra được tới nàng ba mẹ rồi dám cũng biết bọn họ uy hiếp các ngươi ở nhà làm như vậy sống lâu ăn cũng không tốt chúng ta phân ra đi ăn được điểm ta mẹ lại một lần nữa muốn một cái hài tử nói không chừng là có thể sinh cái nam hải hoặc là làm tỷ của ta chiêu tế về sau sinh hạ tới nhi tử họ liễu là được các ngươi chính mình trong tay méo lương thực cùng tiền tưởng như thế nào liền như thế nào nhiều tự do nhẹ nhàng Hà tất cùng này đó cực phẩm ở bên nhau bị khinh bị đâu? Những lời này làm mặt khác mấy phòng người không cao hứng. Liêu Tam Nha ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Muốn nói là cực phẩm, ngươi cùng các ngươi đại phòng mới là đi. Chính là, ham ăn biếng làm không biết xấu hổ, còn không biết xấu hổ nói đến ai khác là cực phẩm. Đại ca, ngươi liền nghe ngươi khuê nữ phân ra đi thôi, chúng ta nhưng không nghĩ lại gánh vác hút máu các ngươi đại phòng cực phẩm tội danh. Chúng ta cũng không dám cùng các ngươi trụ cùng nhau. Nếu là ngươi khuê nữ ngày nào đó không cao hứng, mua điểm thuốc trừ sâu giờ giờ vờ tờ trộm phóng đồ ăn, chúng ta chết như thế nào cũng không biết. Mặt khác mấy phòng là thật sự sợ, hơn nữa Liêu Tam Nha nói quá khó nghe, bọn họ cũng không nghĩ bối cực phẩm nổi Liêu Lao Đại Phu Thê nghe được mấy phòng người nói như vậy, mặt nhật nhiệt xấu hổ hòa khí. Nô Tiểu Thảo trong đầu không ngừng đều là nữ nhi nói, nàng từ bàn hạ đã Liêu Lao Đại một chân. Về sau mỗi năm dư lại lương thực cùng tiền chính mình cầm, sắc thật hảo. nàng cũng không cần lại chịu trong nhà mấy cái chị em dâu khí càng không cần lại xem láo thái thái sắc mặt như là khuê nữ nói đi ra ngoài hảo hảo dưỡng một dưỡng bọn họ lại muốn một cái hài tử nói không chừng chính là cái nam hải bị tức phụ đá một chân ở bên nhau sinh hoạt nhiều năm như vậy liều lao đại tự nhiên hiểu nàng ý tứ nửa ngày sau rốt cuộc hít sâu một hơi nói hành nếu các ngươi đều hy vọng chúng ta phân ra đi vậy phân đi thanh dữ phát hiện Lưu tam nha một ít tính tình Kỳ thật đều là đại phòng phu thê di chuyển. Rõ ràng chính bọn họ nghe xong liễu tam nha, ý động tưởng phân ra đi, nói ra nói lại thành giống như là trong nhà buộc bọn họ phân ra đi giống nhau. Vì thế nàng mở miệng nói, đại bá, ngươi lời này nói như là đại gia buộc các ngươi phân ra giống nhau. Cái gì kêu chúng ta hy vọng các ngươi phân ra đi? Rõ ràng là ngươi nữ nhi vẫn luôn nháo muốn phân ra hảo sao. Các ngươi muốn thật sự cảm thấy không nghĩ phân, kia cái này ra cũng đừng phân hảo, mãi mãi bọn họ cũng sẽ không buộc các ngươi. lão thái thái hiện tại đối thanh dữu là thực tin phục nàng nghe đại nhi tử nói cũng tới khí không tồi chúng ta nhưng không có bức các ngươi đều là ngươi nữ nhi chính mình áo ta xem các ngươi trong lòng cũng là tưởng phân ra đi nếu các ngươi muốn đẩy đến chúng ta trên người vậy đừng phân lời này làm liêu tam nha nóng nảy nàng oán hận chừng mắt nhìn trừng thanh dữu lại là cái này tiện nha đầu tưởng làm phá hư tiếp theo mở miệng phân chúng ta phân là chính chúng ta muốn phân ra đi cùng các ngươi không quan hệ được rồi đi Lao thái thái hử lạnh, vốn dĩ chính là như vậy. Liêu lao đại phu thê cũng không dám nói nữa, sôi nổi lại túi đầu giả chết. Đối thanh dữ cái này chất nữ, cũng là đánh tâm nhãn đặc biệt chẳng ghét. Nếu không phải nàng trộn lẫn, đại phòng cũng nháo không đến loại tình trạng này. Một lát sau, đại đội trưởng cùng thôn trưởng, cùng với trong thôn vài vị đức cao vọng trọng lớp người già đều bị liêu lao lục thỉnh lại đây. Bọn họ ngồi xuống sau, lao thái thái liền nói liêu tam nhà chủ động nói ra muốn phân ra sự. Đại đội trưởng đám người đối Liêu Tam Nha hoàn toàn hết trôi nói rồi, lúc này mới từ trong sở câu lưu giáo dục thả ra, về nhà lại bắt đầu làm yêu, loại này cô nương bọn họ thật là lần đầu tiên thấy. Hành, các ngươi phân đi, chúng ta làm chứng kiến. Mọi người đều không có khuyên bảo đừng phân ra, ngược lại thực lý giải liếu ra hai vợ chồng già tâm tình. Trong nhà ra như vậy một cái rảo gia tinh, nếu là không phân ra căn bản không được căn bình. Lão Thái Thái đi trong phòng đem trong nhà dư lại tiền cùng phiếu đều đem ra. Trong nhà hiện tại tổng còn có 475 khối, tuy rằng là đại phòng Liêu Tam Nha làm không đúng, nhưng nếu muốn phân ra, ta cũng sẽ không bất công khắc khe các ngươi. Này đó tiền cùng phiếu, liền chia làm năm phần, chúng ta hai vợ chồng ra một phần, mặt khác tứ phòng một nhà một phần. Đại phòng trước cho các ngươi, mặt khác mấy phòng ta tiếp tục thu, các ngươi không ý kiến đi. Bao gồm đại phòng người đều không có ý kiến. Lão thái thái cầm 45 khối ra tới, đẩy đến ngô Tiểu Thảo trước mặt, đây là các ngươi này một phòng. Liêu Tam Nha phát hiện tiền không đúng, ở nàng mẹ đi lấy phía trước, dối tay đem tiền cầm lấy tới đến đếm. Lao Thái Thái, ngươi cho chúng ta tiền không đúng à? Nơi này mười bốn mươi lăm khối, ngươi như thế nào cắt sen chúng ta năm mươi? Nàng động tác cùng nói chuyện thái độ, làm đại đội trưởng bọn người không khỏi nhữ như mày. Cái này Liêu Tam Nha quá kỳ cục, một chút đều không tôn trọng trưởng bối, thực không lễ phép. Lao Thái Thái vẻ mặt bình tĩnh, mặt khác năm mươi khối ngươi đi tìm người bà ngoại ra muốn. Nếu phân ra Vậy ngươi mẹ nhà mẹ để mượn tiền, tự nhiên cũng đi theo các ngươi này một phòng đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn chúng ta đương coi tiền như rác. Cái này tiền nói đến chạy đi đâu đều nên là đại phòng chịu trách nhiệm, nàng mới sẽ không trước mặt mọi người mang thai mang tiếng đâu. Chương 127 mươi bị pháo hôi đường mội, 20. Chương 127 mươi bị pháo hôi đường mội, 20. Lao Thái Thái vừa nói sau, nô tiểu thảo mặt đỏ hồng, tức giận đến. Trong lòng đối Lao Thái Thái oán khí lại gia tăng vài phần. Trước mặt mọi người nói như vậy ra tới, lao thái thái chính là cố ý hạ nàng mặt. Bất quá nàng cũng không phản bác, rốt cuộc kia 50 khối xác thật là nàng nhà mẹ để người mượn, hiện tại còn không có còn. Nàng kỳ thật cũng không nghĩ tới muốn đi cùng nhà mẹ để muốn này bốc trướng. Liêu Tam Nha đã sớm quên mất bà ngoại ra vay tiền sự, rốt cuộc đối nàng tới nói cách xa nhau lâu lắm. Đối với đã từng từng có thượng vạn nàng tới nói, 50 khối kỳ thật cũng không để vào mắt. Hành, chúng ta đây liền phải này 45. nàng hỏi tiếp mặt khác muốn như thế nào phân đâu phòng ở đâu lao thái thái sớm đã có chuẩn bị mặt khác cũng cho các ngươi một phần năm Phong ở nói các ngươi hiện tại trụ hai gian nhà ở cũng phân cho các ngươi tuy rằng nàng thật sự cách hứng liêu tam nha hy vọng nha đầu này đi ra ngoài nhưng không muốn một hai phải đem người đuổi ra ngoài không cho ở ý tưởng bất quá nàng cảm thấy liêu tam nha hẳn là đã sớm nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào trụ quả nhiên liêu tam nha mở miệng nói Này vốn dị chính là thuộc về chúng ta đại phòng phòng ở, cũng nên phân cho chúng ta. Bất quá các ngươi người một nhà đều khi dễ bài xích chúng ta đại phòng, chúng ta cũng không nghĩ ở nơi này. Nàng tiếp theo nhìn về phía đại đội trưởng nói, đại đội trưởng, thôn nuôi không phải có một tòa phòng chống sao. Có thể hay không cho chúng ta gia trụ. Chúng ta mỗi năm giao tiền thuê nhà cấp đại đội. Trở về lúc sau, nàng cũng đã tưởng hảo phân ra lúc sau được ra. Cũng không phải không nghĩ tới tiếp tục ở nơi này. Làm những người này đỏ mắt bọn họ đại phòng quá hảo Nhưng nàng đến đi chợ đen làm buôn bán Nếu là trụ cùng nhau Rất có thể đã bị phát hiện Linh tuyển bí mật Nàng cũng đến thủ Không cho bất luận kẻ nào phát hiện Lúc này mới nghĩ tới một cái trụ địa phương Chẳng những rời xa liếu ra cực phẩm Còn có thể ly thôn mặt khác hộ nhân ra xa một chút Làm gì người khác đều không dễ dàng phát hiện Đại đội trưởng vừa nghe liền biết Liêu Tam Nha đã sớm nghĩ kỹ rồi Càng là đối nàng phản cảm Hắn không trả lời ngay mà là nhìn về phía Lao Thái Thái. Lao Thái Thái thấy thế xua xua tay nói, vậy làm cho bọn họ đi ra ngoài đi, mọi người đều mắt không thấy tâm không thiền. Có chỗ ở, dọn ra đi tự nhiên càng tốt. Liếu Lao Đại cùng Nô Tiểu Thảo đều không có nói chuyện, nếu muốn phân ra, bọn họ cũng càng có khuynh hướng dọn ra đi. Gần nhất ở cùng một chỗ, mặt khác mấy phòng người đều không phản ứng bọn họ, làm cho bọn họ thực không thoải mái. Chỉ là phải tốn tiền thuê nhà, bọn họ lại cảm thấy đau lòng. Nô Tiểu Thảo vừa muốn mở miệng, Liêu Tam Nha liền đối nàng nói, tiền thuê nhà ta tới cấp, không cần các ngươi nhọc lòng. Nô Tiểu Thảo tuy rằng không biết nữ nhi nơi nào tới tiền thuê nhà tiền, bất quá nàng cũng biết cái này nữ nhi hiện tại không giống nhau, liền không nói nữa. Đại đội trưởng lại nhìn nhìn thôn trưởng cùng mặt khác mấy cái trưởng bối, thấy bọn họ đều gật đầu. Lúc này mới nói, hành, vậy các ngươi liền dọn đi cái kia phòng chống trụ đi, mỗi năm cấp đại đội giao hai khối tiền tiền thuê nhà. Đó là một cái tuyệt hậu lưu lại phòng ở, hiện tại về đơn vị quản. Liêu Tam Nha sảng khoái gật đầu, không thành vấn đề. Tiếp theo nàng lại nhìn về phía Lao thái thái cùng mặt khác mấy phòng, chúng ta hiện tại trụ phòng ở, nếu phân cho chúng ta, chúng ta đây liền có quyền xử trí. Hiện tại chúng ta không được, 20 đồng tiền một gian, các ngươi mấy phòng ai muốn? Bọn họ đại phòng tổng cộng có hai gian nhà ở, ba mẹ trụ một gian, các nàng tứ tỷ muội trụ một gian. Mặt khác mấy phòng cũng là giống nhau, đều là một đại gia người tê hai gian. Nếu không phải sợ lão thái thái đổi ý không cho phòng ở, Hơn nữa cũng không thể đối ngoại mua bán, nàng đều muốn đi bán cho trong thôn những người khác. Người một nhà nội bán, liền không ai sẽ nói cái gì. Nghe được lời này, mọi người đều giật mình. hiển nhiên không nghĩ tới liêu tam nhà cư nhiên còn bán nổi lên đại phòng hiện tại trụ phòng ở. Nhị phòng cùng tam phòng nghe được lời này tâm động, bọn họ đều có nhi tử, về sau nhi nữ đều trưởng thành, tê ở bên nhau cũng không có phương tiện. Nếu có thể mua tới, về sau nhi tử cưới vợ cũng có phòng. Bất quá lại không dám mở miệng muốn. Mà là sôi nổi nhìn về phía Lao Thái Thái. Lao Thái Thái lại không tự giác nhìn về phía Thanh Dư Thanh Dư đối nàng gật gật đầu, làm đại phòng cùng Liễu ra nhà cũ bên này hoàn toàn chặt đứt cũng hảo. 20 khối một gian, tin tưởng mặt khác hai phòng sẽ rất vui lòng mua. Hơn nữa đa phần 40 khối, tin tưởng Liễu tam nha cầm ở trong tay sẽ càng muốn làm yêu, cũng sẽ có càng nhiều nhược điểm rơi xuống. Lao Thái Thái không trả lời ngay, mà là hỏi, các ngươi đại phòng sự, ngươi có thể làm chủ. Nàng này xếp đều cảm thấy Liêu Tam Nha thật không mang sai, Lão Đại chính là cái túng hóa, hiện tại cư nhiên toàn làm một cái khuê nữ làm chủ. Liêu Tam Nha đều không có hỏi nàng ba mẹ, liền nói, ta ba mẹ chưa nói phản đối, việc này liền từ ta tới làm chủ. Liêu Lão Đại cùng nô tiểu thảo muốn dọn ra đi, tự nhiên cũng không hy vọng nguyên bản trụ phòng ở tiện nghi người khác. Có thể nhiều đến 40 khối, bọn họ là vui, vì thế tiếp tục chờ mặc. Cũng đại biểu bọn họ cam chịu Liêu Tam Nha có thể làm chủ sự. Lao Thái Thái thấy thế tức giận nói, hành, vậy hai mươi khối một gian. Lại hỏi mặt khác ba cái nhi tử, các ngươi ai muốn? Liếu Lao Lục dẫn đầu tỏ thái độ, nhà của chúng ta liền một cái khuê nữ dùng không đến, cho nên ta không cần. Lại nói, làm hắn ở đại phòng lưu lại phòng, hắn cũng cảm thấy cách đứng. Nhị phòng cùng tam phòng lập tức nói, chúng ta muốn. Lao Thái Thái không ngoài ý muốn, hành, ta đây liền cho các ngươi tam phòng một phòng hai mươi đồng tiền, các ngươi phải cho đại phòng đổi phòng. hoặc là chính mình lưu trữ đều được. Đối mấy phòng nàng thái độ đều là giống nhau, công bằng không thiên. Tam phòng đều không có ý kiến. lão thái thái lại lấy ra 40 cấp đại phòng, cầm 20 cấp tiểu nhi tử. dư lại chính là nồi chén gáo buồn chia đều một phần năm cấp đại phòng. Đại phòng trong phòng đồ vật, có thể toàn bộ mang đi. Phần song ra lúc sau, thanh dữ còn đem này kỹ càng tỉ mỉ viết xuống tới, làm đại đội trưởng đám người hỗ trợ chứng kiến, bọn họ bên này liếu ra người cùng đại phòng người đều ấn dấu tay. cùng ngày đại phòng người liền ở liễu tam nha suối dục hạ đi sửa sang lại thôn đồi căn nhà kia kia nhà ở hiện tại nhìn phá điểm nhưng lại có bốn gian phòng liễu tam nha thực vừa lòng nàng có thể chính mình trụ một gian như vậy làm gì đều không cần lại cất giấu liễu đại nha cùng liễu nhị nha không có gì chủ kiến cảm giác tam muội rất lợi hại cũng đều nghe nàng liễu lao đại phu thê cũng không sai biệt lắm đều đã phân ra bọn họ một chút cũng không biết phải làm sao bây giờ liền nghe liễu tam nha Liêu gia đại phòng bị phân đi ra ngoài, là Liêu Tam Nha yêu cầu, chuyện này ở trong thôn lại chuyển khắp. Hơn nữa nghe xuống dưới, Liêu gia phân ra vẫn là thực công bằng, thuyết minh nhà cũ người rất phúc hậu, ngược lại là Liêu Tam Nha quá xảo quyệt cùng quá mức. Nơi nào có cháu gái nói ra muốn phân ra, trước kia mọi người đều không nghe nói qua. Liêu Tam Nha cũng mặc kệ người trong thôn chỉ chỉ trỏ trỏ, thành công phân ra nàng tâm tình hảo rất nhiều. Cùng nàng mẹ ngạnh cầm 30 khối đương tiền vốn, chuẩn bị khai triển nàng điểm tâm sinh ý. Nàng trọng sinh trước cùng nguyên lai lão công ly hôn liền đi quảng thành làm công. Sau đó thông đồng một kẻ có tiền sống một mình lão nhân. Vì thảo cái kia lão nhân tôn tử niềm vui, nàng cố ý đi học quá làm điểm tâm cùng món kho. Chỉ là qua mấy năm, lão nhân kia lại coi trọng một cái khác càng tuổi trẻ phụ nhân, liền vứt bỏ nàng. Bất quá cũng bởi vì như vậy, hiện tại sẽ làm tốt chút điểm tâm cùng món kho. Qua hai ngày, đại phòng thu thập hảo thôn đôi phòng ở, cả nhà dọn qua đi. Liêu tam nha dùng phân ra phân phiếu. đi trong thành xả bố trở về làm quần áo. Nguyên bản nô tiểu thảo rất có ý kiến, nhưng Liễu Tam Nha lại nói, nàng phải trang điểm xinh đẹp điểm, mới có thể làm thích hướng lỗi thích, nô tiểu thảo cũng liền cam chịu. chương 121 70 bị pháo hôi đường mội, 21. chương 121 70 bị pháo hôi đường mội, 21. Liễu Tam Nha đã từng ở chế y xưởng đánh quá công, cho nên sẽ làm quần áo. Hôm nay, nàng đem đầu chắt thành viên đầu, ăn mặc mới làm sơ mi trắng cùng quần ra cửa. Uống lên một đoạn thời gian linh tuyển, nàng làn da cũng biến bạch cùng non mịn một ít, cả người nhìn qua mang theo một loại phong tình. Nàng chuẩn bị vào thành đi chợ đen mua điểm nguyên liệu trở về làm điểm tâm. Còn cô ý tử bắt đầu làm việc phụ cận con đường kia đi. Thật đúng là hấp dẫn không ít trong thôn tuổi trẻ nam tử chú ý. Liêu Tam Nha tuy rằng trướng mắt này đó thôn hán, nhưng trong lòng lại có chút đắc ý. Trên đường không ít phụ nhân gặp được nàng đều làm bộ không thấy được, hiển nhiên đều không thích nàng. Liêu Tam Nha trong lòng khó chịu Thầm mắng những người này về sau nhưng đừng khóc tới cầu nàng. Nàng vấp bao, lắc mông liền đi rồi. Không ít phụ nhân nhìn đến liêu tam nha bộ dáng này, đều nhìn không được thấu cùng nhau nói chuyện. Này liêu tam nha đi đường tư thế, cũng quá không giống cái chưa lập gia đình cô nương. Các ngươi nhìn đến nàng xuyên ý ghề phục sao. Ngực cùng mông vị trí như vậy khẩn, sợ người khác nhìn không ra tới giống nhau. Cổ áo còn thấp, nhà ai hảo cô nương sẽ xuyên loại này quần áo. Ta nhìn đến nàng xuyên cái kia quần áo quần. ta đều cảm thấy xấu hổ. Này liêu tam nhà không đơn thuần chỉ là chỉ nhân phòng kém, hành sự tác phong nhìn dáng vẻ cũng không phải cái tốt, về sau nhưng đến làm trong nhà các cô nương tránh xa một chút, đừng bị dạy hư. Đúng đúng, ta trở về khiến cho ta khuê nữ đừng cùng liêu tam Nha nói chuyện. Thanh dữ liền ở cách đó không xa, nghe đến mấy cái này phụ nhân nghị luận cũng không ngoài ý muốn. Hiện tại chính là 70 niên đại, nơi này càng là nông thôn, đại gia quần áo đều tương đối bảo thủ to rộng. Liêu Tam Nha cố ý cầm quần áo cùng quần làm được tu thân, trước đột sau kiểu thực rõ ràng triển lộ ra tới, cái này niên đại người căn bản thưởng thức không tới loại này, chỉ biết cảm thấy đổi phong bại tủ. Cho dù có nam nhân thích xem, khá vậy chỉ biết đặt ở trong lòng, sẽ không cưới loại này nữ nhân. Vào thành đi, kia còn phải chiêu tên du thủ du thực. Bất quá thanh dữ gần nhất cũng không đem tâm tư đặt ở Liêu Tam Nha trên người, chờ đối phương ở chợ đen làm lên đường, nàng lại đi làm sự. Nàng hiện tại mục tiêu là truy phu đại kế. Cố Diên Đình đã xuất viện trở về, trước hai ngày mang theo hắn đệ đệ tới trong nhà cảm tạ các nàng. Lúc sau cũng không chủ động tới gần nàng. Thanh Diễu biết hắn bởi vì hiện tại thân phận, sợ liên lụy chính mình, cho nên tương đối ẩn nhẫn. Lần này liền đổi nàng tới truy hắn hảo. Buổi chiều làm việc thời điểm, Thanh Diễu liền cố ý đổi đi Cố Diên Đình bên cạnh mà. Nay phụ cận không có gì người, Cố Diên Đình nhìn đến Thanh Diễu lại đây đào đất, không khỏi nhữ như mày. Nàng một cái da thịt non mịn tiểu cô nương. Nơi nào làm được động loại này sống? Quả nhiên liền thấy nàng đào đất thực lao lực. Hắn chủ động đi qua đi, giúp nàng đào lên. Hắn túi đầu làm việc, không có nhìn đến thanh dữ trong mắt chợt lóe mà qua giảo hoặc ý cười. Nàng thanh âm cố ý kiểu kiều mềm mại hỏi, Cố Diên Đình, ngươi làm gì tới giúp ta làm việc a? Cố Diên Đình nhĩ tiêm đỏ hồng, ngươi đã cứu ta, ta giúp ngươi làm việc là hẳn là. Thanh dữ hỏi, vậy ngươi chính mình sống làm sao bây giờ? Cố Diên Đình nói, không có việc gì, ta làm việc mau. Giúp ngươi đào xong lại đi làm chính mình. Thanh Diễu đương nhiên sẽ không cự tuyệt hắn kỳ hảo, như vậy nàng mới có thể có tới có lui không phải. Kìa cảm ơn ngươi. Cố Diên Đình lắc đầu, không có việc gì. Ngươi đào, ta đi lấy điểm nước. Hảo. Thanh Diễu về nhà cầm thủy, còn cấp Cố Diên Đình đổ một chén. Nhìn hắn mồ hôi từ trên mặt chạy xuống ở trong quần áo, xứng với hắn tuấn mỹ ngạnh lãng mặt, còn rất gợi cảm. Nàng lại đệ một khối khăn qua đi, ngươi lau mồ hôi. Cố Diên Đình nhìn đến sạch sẽ màu trắng khăn tay, không có không biết xấu hổ tiếp, không cần, ta dùng tay áo lau lau. Nói liền phải giơ tay đi lau. Thanh Dữu lại duỗi tay bắt lấy hắn cánh tay, tay áo không hảo sát, ngươi liền dùng tay của ta khăn đi. Tiếp theo lại đối hắn cười nói, ngươi nếu là không cần, ta đây giúp ngươi sát. Ta chính mình tới. Cố Diên Đình nhĩ tiêm lại đỏ hồng, tiếp nhận khăn tay xoa xoa. Sau đó nghĩ nghĩ nói, ngươi ly ta xa một chút. Thanh Dữu làm bộ bị thương, ngươi chán ghét ta. Cố Diên đình khẩn trương mà nhìn nàng một cái, nhìn đến trên mặt nàng thần sắc hắn luôn cũng hoảng, vội vàng giải thích nói, không, không phải chán ghét ngươi. Ta như vậy thân phận, ngươi cùng ta đi thân cận quá không tốt. Hắn tử ở bệnh viện tỉnh lại, mấy ngày nay trong đầu đều là thanh dữ. Hắn biết chính mình như là trong sách nói tình đậu sơ khai, nhưng lại cũng minh bạch chính mình thân phận, căn bản vô pháp cho nàng hạnh phúc, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Ai tưởng tưởng nàng hôm nay cư nhiên chủ động tới gần hắn, làm hắn rất là trở tay không kịp. Muốn nhẫn tâm rời xa, nhưng lại xá không dưới. Nhưng lại sợ liên lụy nàng. Thanh dữ liền biết hắn là như thế này tưởng, không sao cả cười cười, không có việc gì à, ta không sợ. Cố diên đình nghe được lời này trong lòng cảm thấy ngọt ngào, trên mặt lại mang theo vài phần xa cách, nhưng ta sợ. Hắn sợ liên lụy nàng thanh danh không tốt, chỉ có thể ngạnh hạ tâm tới. Thanh dữ cũng không nghĩ đem người bức nóng nảy, kia chúng ta về sau trộm nói chuyện, đừng làm cho người nhìn đến là được. ngươi nếu là lại cự tuyệt, ta liền sinh khí. Cố Diên Đình mới mặt mang bất đắc di gật đầu, hành đi. Hắn lại nói, khăn tay ta lấy về đi giặt sạch trả lại ngươi. Thanh Diễu cười nói, hảo. Kế tiếp một đoạn nhật tử, Thanh Diễu lén cùng Cố Diên Đình đều có tiếp xúc, cùng hắn cũng dần dần quen thuộc lên. Bất quá hắn rất cẩn thận, có người thời điểm sẽ chủ động rời xa bảo trì khoảng cách, sợ ảnh hưởng nàng thanh danh. Chỉ ở sau lưng cùng nàng tiếp xúc. Thanh Diễu cảm thấy như vậy rất kích thích, cho nên cũng không có phản đối. Liêu tam nha quá cũng không tồi. Nàng đi chợ đen mua được một ít nguyên liệu, làm đậu xanh cùng đậu đỏ bánh đi bán. Tuy rằng kiếm tiền không tính nhiều, nhưng lại rốt cuộc mua được thịt về nhà ăn. Liễu lao đại cùng nô tiểu thảo đám người cũng biết nàng lấy điểm tâm đi chợ đen mua, cho nên không có hỏi nhiều. Hôm nay, Liễu lao lục đi chợ đen bán con thỏ, trong lúc vô ý phát hiện Liễu Tam Nha. Hắn về đến nhà sau, liền cùng tức phụ khuê nữ nói việc này. Ta phát hiện Liễu Tam Nha chẳng những ở chợ đen làm buôn bán, còn kết bạn chợ đen một đại đồn mục Trên mặt hắn mang theo loại vô ngữ lại nói, ta còn nhìn đến người nọ niết nàng mặt cùng ông, nàng chẳng những không phản kháng, còn cùng người trêu bừa. Người nọ đều ba bốn mươi tuổi, nàng thật là không bị kiềm chế, về sau chẳng lẽ không nghĩ gả chồng. Thanh dữ biết Liêu Tam Nha lúc sau sẽ ở chợ đen làm được hô mưa gọi gió, nguyên lai là tìm được rồi chỗ dựa. Như thế rất giống là đối phương tắc phong, tám chín phần 10 làm đối phương cung cấp nguyên liệu nấu ăn, Liêu Tam Nha sau khi làm xong trực tiếp bán cho cái này đầu mục. Đến nỗi cấp đối phương chiếm chút trên người tiện nghi, đối liếu tam nha tới nói căn bản không sao cả. Nàng không cảm thấy cảm thấy thẹn, cho nên không sao cả. Nàng hỏi, ba, nàng không thấy được ngươi đi. Liếu lao lục trả lời, giống như không thấy được. Thanh dữ nhắc nhở nói, ngươi gần nhất trước đường đi chợ đen, liếu tam nha nếu là nhìn đến ngươi, rất có khả năng đi cáo ngươi. Liếu lao lục nguyên bản có chút không chút để ý, nghe được khuê nữ nói cũng coi trọng vài phần, hành, ta đây gần nhất liền không đi. Hắn cũng không xác định, hôm nay liếu tam Nha rốt cuộc nhìn đến hắn không. Vì cái này ra, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Bên kia, liếu tam Nha cả người đều mang theo một loại hương phấn. Nàng hôm nay trong lúc vô ý ở chợ đen thấy được tiểu thúc, nguyên lai sau lưng cư nhiên sẽ đến chợ đen bán đồ vật. Khó trách sáu phòng có thể đem Liễu thanh dư dưỡng như vậy hảo, nàng tiểu thúc càng ở mở ra lúc sau trực tiếp bắt đầu làm sinh ý, còn thành đại lão bản. Năm đó nàng có việc yêu cầu mấy vạt thối, lôi kéo hắn ba tới cửa đi mượn. Tiểu thúc tuy rằng mượn, nhưng nàng tổng cảm thấy đối phương mang theo một loại cao cao tại thượng cảm giác, như là ở bố thí giống nhau. Nàng không có còn kia số tiền, lại nhớ kỹ cái loại này vay tiền ngẹn quất. Lần này nàng nhưng không nghĩ lại làm liếu thanh dưu đương cái phú nhị đại, tiểu thúc một nhà như vậy chẳng ghét, cũng đừng nghĩ lại làm giàu. Vì thế nàng làm tân thông đồng chợ đen đầu đầu hỗ trợ nhìn chằm chằm điểm, chỉ cần phát hiện tiểu thúc đi chợ đen, khiến cho người đi tố giác. Tốt nhất hiện trường làm tiểu thúc bị bắt được, sau đó ngồi tù. Nay tiểu thúc vô pháp lại đương đại lão bảng, liếu thanh dữ cũng chỉ có thể vẫn luôn lưu tại ở nông thôn đương cái thôn cô, có cái ngồi tụ cha, về sau càng đừng nghĩ gả hảo nhân ra. Hôm nay trước tiên viết ra tới, cho nên liền không bắn tỉa về sau đều như vậy đi, đổi mới thời gian không phải không điểm chính là giữa trưa một hai giờ rưỡi, cũng chính là không điểm nhiều không có, đó chính là giữa trưa 12 giờ rưỡi tả hưu, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. hai bảy mươi bị pháo hôi đường mươi 22. hai bảy mươi bị pháo hôi đường mươi 22. Thanh dữ cùng hệ thống đổi thượng một cái thế giới nguyện lực giá trị. Phát hiện trừ bỏ làm nhiệm vụ ngoại, nếu có thể trợ giúp đến càng nhiều người, có thể tích góp không ít khen thưởng nguyện lực giá trị. Cho nên nàng chuẩn bị ở trong thôn làm điểm sự, cũng không thể cứ như vậy bắt đầu làm việc hôn nhật tử. Chỉ cần ở trong thôn tạo nổi lên nhất định uy tín, mang theo đại gia có thể quá thượng hảo nhật tử, tiêm người trong thôn cũng liền sẽ không đối hắn cùng cố riêng đình ở bên nhau có ý kiến. nhân tiện lại kiếm điểm nguyện lực giá trị hơn nữa nàng quá càng tốt liêu tam nha liền sẽ càng ghen ghét hâm mộ hận khó chịu nhất cử xong đến các nàng thôn sở dĩ kêu đào hoa thôn là bởi vì thôn phụ cận vài tòa sơn thượng đã từng đều loại cây đào mỗi năm đào hoa khai thời điểm liền rất mỹ chỉ là hiện tại không lưu hành làm nghề phụ cho nên trong thôn đều là loại lương thực duy trì sinh kế cây đào hoàn toàn không ai quản nàng nhưng thật ra có thể từ phương diện này xuống tay dù sao cũng là có sắn liền có thể dùng đồ vật Trong trí nhớ cái này niên đại thực lưu hành đồ hộp, bất quá bởi vì giá cả không tiện nghi, cho nên ăn đến khởi người cũng không nhiều lắm. Trong thôn quả đào không ít, nếu là ở trong thôn khai một cái đồ hộp xưởng gia công liền rất không tồi. Còn có thể lại nhiều loại điểm mặt khác cây ăn quả, dùng để gia công đồ hộp. Hiện tại muốn ăn thịt rất khó, không chỉ là người trong thôn đã lâu ăn không được một lần thịt, người thành phố một tháng cũng ăn không hết vài lần. Có tiền đều mua không được thịt, mỗi tháng phát phiếu thịt cũng hữu hạn. kia bọn họ thôn lại khai cái trại chăn nuôi song hướng phát triển cũng không tồi tỉ như dưỡng chim cút trứng cút liền có thể dùng để làm đồ hộp thịt heo nói có thể làm thành cơm chưa thịt cũng được hoang nên vì thế nàng cùng hệ thống dùng nguyện lực giá trị đổi gieo trồng nuôi dưỡng cùng nông sản phẩm phụ khai phá tri thức căn bản đã trải qua ba cái thế giới thanh dữ phát hiện chính mình tinh thần lực khôi phục tới rồi đã từng gần 1 phần mười miễn cưỡng có thể đem tinh thần lực bám vào ở người nào đó trên người khởi đến một cái cùng loại với theo dõi tác dụng Cho nên nàng cố ý đi xảo nộ Liêu Tam Nha. Liêu Tam Nha nhìn đến Thanh Diễu, biểu môi cũng mắt trợn trắng, hôm nay ra cửa không thấy hoàng lịch. Thanh Diễu đem tinh thần lực bám vào ở Liêu Tam Nha trên lưng, nhớ mẩy, thật là đen đủi Liêu Tam Nha, trừng mắt nhìn trừng Thanh Diễu, người nói ai đâu. Thanh Diễu trắng ra nói, nơi này còn có những người khác sao. Đương nhiên là nói gặp được ngươi đen đủi Liêu Tam Nha một nghẹn, ngươi. Nàng tiếp theo trong mắt xoay chuyển, phát hiện Thanh Diễu liền một người. vì thế nhanh chóng giơ tay hướng tới thanh Diễu mặt phiến đi nàng đã sớm tưởng cấp cái này tiểu tiện nhân mấy miệng hôm nay nhiếp tuyết không ở chính là nàng đánh người tốt nhất thời cơ thanh Dữu đã sớm đã nhìn ra liễu tam nha tính toán một bàn tay bắt lấy liễu tam nha cánh tay một cái tay khác trực tiếp quăng đối phương hai miệng tưởng chịu tam miệng ngươi còn nộp điểm này hai miệng là ngươi lúc trước tún ta rơi xuống hà lại cắn ngược lại ta một ngụm hồi báo tiếp theo trở tay lại cho liễu tam nha hai miệng đây là ngươi chủ động trêu chọc ta hồi báo Liêu Tam Nha trừng lớn đôi mắt, hiển nhiên không nghĩ tới bình thường tính cách mềm mại Liêu Thanh Dịu thế nhưng sẽ đánh người. Chờ phản ứng lại đây, nàng ném không ra Thanh Diễu tay, liền hướng tới Thanh Diễu đánh tới, à, ta và người liều mạng. Nàng trọng sinh tới nay bị đánh quá rất nhiều lần, cơ hồ đều là Liêu Thanh Diễu mẹ con hạ độc thủ, không thể nhẫn. Nàng hôm nay muốn đem Liêu Thanh Diễu ấn ở trên mặt đất đánh một đốn, mới có thể tiêu trong lòng chi hận. Bất quá nàng hiển nhiên đánh giá cao chính mình đánh nhau năng lực. Thanh dữ buông ra liễu tam nha tay, né tránh đối phương phát lại đầy thân mình. Liễu tam nha một cái tịch thu trụ, liền quăng ngã cái cẩu bỏ tư thế. Thanh dữ một chân đạp lên liễu tam nha trên lưng, không lưng dùng tay từ phía sau vô vô liễu tam nha mặt. Cái này động tác cảm giác đau đớn không cường, nhục nhã tính lại rất cường, liền ngươi này phế vật cũng muốn đánh ta, vẫn là tỉnh tỉnh đi. Về sau không cần chủ động tới treo chọc ta, nếu không gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Liễu tam nha quăng ngã toàn thân đau. Mặt cũng nóng rát, trong lúc nhất thời không biết muốn nói gì, ngươi. Nàng thật không nghĩ tới liêu thanh dữ cư nhiên sẽ vài cái, chính mình căn bản đánh không lại. Phát hiện có người hướng tới bên này đi tới, thanh dữ chân từ liêu tam nha trên lưng rời đi, xoay người liền đi rồi. Nàng vừa ly khai, thích mẫu cùng con dâu cả liền từ nơi này đi ngang qua. Nhìn đến nằm bò liêu tam nha ngần người, tiếp theo lại nhìn đến đối phương trên mặt còn có bị người phiến quá dấu vết, nghĩ thầm cái này liêu tam nha thật không bất việc. Các nàng hoài nghi liễu Tam Nha có phải hay không làm cái gì nhận không ra người sự, cho nên mới bị người đánh. Liêu Tam Nha nhìn đến thích mẫu hai người cả người đều cứng đở, trong lòng mắng thanh dữ vài biến. Nàng vội vàng bỏ dậy, một bộ đáng thương bất lực bộ dáng, hồng vánh mắt nói, bá mẫu hảo, ta vừa rồi bị ta đường ngồi đánh, cho các ngươi chê cười. Nàng mục đích là muốn làm thích mẫu đồng tình, đồng phát hiện Liêu Thanh Dữ biêu hãn gương mặt thật. Thích mẫu cũng không tin tưởng Liêu Tam Nha nói, thật sự là thanh dữ ở nàng trong ấn tượng. chính là cái lớn lên hảo học tập hảo tính cách cũng tốt cô nương. Nhưng không giống như là Liêu Tam Nha cả ngày lời nói dối hết bài này đến bài khác, còn thích vu khống người. Lúc này khẳng định là bị người khác đánh, sau đó lại vu khống đường mội. Nàng lãnh đạm nói, chúng ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Nói xong liền vội vàng lôi kéo con dâu cả nhanh chóng rời đi, thực rõ ràng rất sợ Liêu Tam Nha ăn vạ Liêu Tam Nha, cái này chết lão thái bà. Chờ nàng gả tiến thích ra, lại chậm rãi thu thập này hai người. Nàng đỡ vặn đến eo, xoay người trở về nhà Nguyên bản nàng là muốn đi huyện thành Nhưng bộ dáng này cũng đi không được Thanh dữ về nhà sau liền đến hệ thống trong không gian Bắt đầu lật xem học tập tri thức căn bản Bắt đầu làm việc thời điểm cũng có thể một bên làm việc một bên học tập Ngay hôm sau, nàng đang ở ngủ trưa Tinh thần lực giao động hạ Phát hiện liêu tam Nha vào huyện thành Còn đi tìm cái kia chợ đen đầu đầu Cũng dò hỏi đối phương nàng ba gần nhất có hay không đến chợ đen Nghe đối phương nói không có Liêu Tam Nha còn thực thất vọng, làm cho bọn họ nhìn chằm chằm thân điểm. Tiếp theo Liêu Tam Nha còn cùng tên kia chợ đen đầu đầu nói nàng có đường tử, có thể hỗ trợ đem nơi khác vận chuyển hàng hóa đến huyện thành tới, chỉ là phải đối phương hỗ trợ có hơn ra làm chứng minh. Chợ đen đầu đầu tự nhiên có biện pháp khai chứng minh, vì thế cùng Liêu Tam Nha đạt thành miệng hợp tác. Hai người thương lượng một phen, chợ đen đầu đầu lại chiếm chiếm Liêu Tam Nha tiện nghi, Liêu Tam Nha mới rời đi huyện thành về nhà. Thanh dữ cũng minh bạch. Nguyên lai like, nguyên thân lần đó nàng ba dễ dàng như vậy đã bị phát hiện cùng ngồi tù, là liêu tam nha cấu kết chợ đen người làm. Tên kia chợ đen đầu đầu cũng không phải cái gì hào điểu, bình thường khinh nam bán nữ sự nhưng không thiếu chồng làm. Trên tay thậm chí còn có mạng người. Bởi vì sợ bị trả thù, cho nên bị hắn khi dễ quá người đều chỉ có chịu đựng Thanh dữ nghĩ nghĩ, nhưng thật ra có thể đem người này cùng nhau đưa vào trong nhà lao đi, cũng coi như là vì dân trừ hại. Nguyên thân nguyện vọng là báo thù. Hy vọng Liêu Tam Nha nếm đến đã từng nguyên thân chịu quá những cái đó hủy khuất cùng khổ, cho nên thanh dịu đến từng cái còn trở về. Nếu không nàng có thể trực tiếp đem Liễu Tam Nha đưa đi một chỗ, bảo quản mỗi ngày đều tưởng điên lại vĩnh viễn ra không được cái loại này. Chờ thời cơ không sai biệt lắm, nàng liền đưa Liễu Tam Nha như vậy một cái đại lễ bao hảo. Đào mắt, liền đến thích hướng lôi trở về nhật tử. chương bảy mươi bị pháo hôi đường hai 23. chương bảy mươi bị pháo hôi đường mươi 23. Thích hướng lỗi ở trong thôn tương đối nổi danh, hắn bị thương trở về cũng bị phân phối đi huyện thành công tác sự, thực mau liền ở trong thôn chuyến khắp. Không ít có chưa lập gia đình nữ nhi nhân ra, đều theo dõi thích hướng lỗi. Nếu là gả cho thích hướng lỗi, chẳng những hộ khẩu có thể đi theo rời đến huyện thành, còn có thể đi theo đi trong thành ăn lương thực hàng hóa đâu. Liêu Tam Nha biết thích hướng lỗi sau khi trở về, không có lập tức xuất kích, mà là đi chợ đen mua bố trở về lại làm mấy thân quần áo. Nàng từ đáp thượng chợ đen đầu đầu tuyến sau tưởng mua cái gì đều không cần lại mua phiếu. Ngay từ đầu nàng mỗi ngày đều sẽ làm điểm tâm cùng món kho đưa đi chợ đen bán, hiện tại cũng không cần lại chính mình đi. Mỗi quá 2 3 thiên sẽ có người tới trong thôn lấy, lượng khá lớn cái loại này. Nàng con có thể làm nàng mẹ cùng tỷ tỷ bọn muội muội hỗ trợ, cho nên kiếm tiền so với chính mình đi bán phiên bội rất nhiều. Nàng con cấp tiểu muội hai mau tiền, làm đối phương đi thích ra nhìn chằm chằm, nếu là nhìn đến thích hướng lôi đơn độc ra cửa liền trở về nói cho nàng. Như vậy qua bốn ngày, thích hướng lôi đơn độc ra cửa lên núi đi đốn tuổi. Liêu Tam Nha nghe được mội mội trở về nói xong, nàng lập tức trang điểm một phen. Còn lao điểm làm chợ đen đầu đầu hỗ trợ mua được son môi, mặc vào bó sát người áo sơ mi cùng quần, dẫn theo một cái rổ liền ra cửa. Thích hướng lôi bó hảo xài chuẩn bị xuống núi, liền nghe được một tiếng như là có người té ngã a tiếng la. Hắn là mặt lênh tâm nhiệt tính tình, cho nên dẫn theo xài chiều thanh âm kia truyền đến địa phương đi đến, muốn nhìn có phải hay không có người muốn hỗ trợ. Qua đi liền thấy một cái cô nương ngồi quỳ trên mặt đất xoa một chân, nhìn dáng vẻ là vặn tới rồi. Thích hướng lôi nhìn đến bên người nàng phóng một cái rổ, bên trong có chút rau dại, phỏng đoán là trong thôn lên núi đảo rau dại cô nương. Hắn dẫn đầu mở miệng hỏi, ngươi không sao chứ? Liêu Tam Nha thu hồi trong mắt đắc ý thần sắc, ngẩng đầu nhìn thích hướng lôi, vành mắt hồng hồng, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, ta vặn đến chân. Lại mang theo một bộ cầu xin biểu tình nói, ngươi có thể đưa ta xuống núi về nhà sao? Thích hướng lôi đã từng rất ít hồi thôn, đối trong thôn cô nương đều không thân, cho nên không quen biết nàng. Nhìn đến cái này cô nương khuôn mặt trắng nõn, một đôi mắt ngập nước nhìn chính mình, miệng thủy nhọn hồng hồng, vừa thấy liền tỉ mỉ trang điểm quá, còn mang theo một loại nói không nên lời phong tình. Hơn nữa nhìn kỹ, hắn mới phát hiện cô nương này quần áo cùng quần thực bó sát người, một chút đều không giống như là có thể trên núi làm việc bộ dáng. Muốn thật là lên núi đào rau dại cô nương, không có khả năng là loại này không có phương tiện làm việc trang điểm. Hắn tức khắc tâm sinh cảnh giác, trên mặt lại không có hiển lộ ra tới, nhà ngươi đang ở nơi nào. Ngươi là... Liêu Tam Nha trong lòng vui vẻ, ta kêu Liễu Nguyệt Hương, ra liền ở tại thôn đuôi đơn độc căn nhà kia. Đây là nàng cho chính mình một lần nữa lấy tên. Thích hướng Lôi chưa từng nghe qua trong thôn có ai kêu Liễu Nguyệt Hương, nhưng lại biết thôn đuôi căn nhà kia ở Liêu Gia đại phòng. Hắn thử thăm dò hỏi, ngươi là Liêu Tam Nha. Liêu Tam Nha hai mắt sáng ngời, trên mặt lập tức nhiễm một tầng đào hồng, ân. nguyên lai like ngươi còn nhớ rõ ta a chẳng lẽ thích hướng lỗi trước kia liền chú ý chính mình ai nha làm nàng đều có chút ngượng ngùng tim đập nhanh hơn thích hướng lỗi hắn căn bản không nhớ rõ liêu tam nha nhưng nàng ở trong thôn lại quá nổi danh đặc biệt là mẹ nó cùng mội mội vẫn luôn dặn dò nếu là gặp được liêu tam nha nhưng nhất định phải rời xa nói liêu tam nha ở hắn còn không có trở về trước liền theo dõi hắn hiện tại hắn nháy mắt minh bạch liêu tam nha nơi nào là vận tới rồi chân rõ ràng là cố ý trang điểm một phen tới xảo nộ hắn thinh hướng lôi sắc mặt lạnh lẽnh ngươi chờ, ta đi nhà ngươi kêu người đi lên đỡ ngươi liêu tam nha sửng sốt không cần phiền thoái ngươi hỗ trợ đỡ ta xuống núi liền hảo này nam nhân như thế nào như vậy không thông suốt đỡ nàng như vậy cái xinh đẹp cô nương xuống núi không hảo sao thinh hướng lôi lại lui ra phía sau vài bước nam nữ thủ thụ bất thân ngươi cùng ta đều là chưa lập gia đình ta đỡ ngươi xuống núi đối với ngươi thanh danh ảnh hưởng không tốt liêu tam nha Khó hiểu phong tình nam nhân. Không có quan hệ, nhà của chúng ta trụ tương đối thiên, sẽ không có người nhìn đến. Nàng hông mắt đáng thương nhìn hắn, ngươi liền nhận tâm đem ta một người ném ở trên núi, nếu là gặp được giã thú làm sao bây giờ. Thích hướng lỗi bị nàng xem đến một thân nổi da gà. Hắn quyết đoán cự tuyệt, nay giữa sườn núi nơi nào tới giã thú, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta hiện tại liền đi kêu người nhà của ngươi. Nói xong không đợi Liêu Tam Nha nói nữa, hắn liền dẫn theo sải bước nhanh xuống núi. liêu tam nha thấy thế không nhịn xuống trù y trù y mà này nam nhân quả thực chính là cái đầu gâu ngốc tử qua nửa giờ tả hữu đại nha cùng nhị nha lên núi đem làm bộ vận đến chân tam nha đỡ xuống núi thinh hướng lôi cũng không để ở trong lòng nghĩ hắn cự tuyệt liêu tam nha đối phương hẳn là sẽ không lại có cái gì ý tưởng ai biết kế tiếp nửa tháng chỉ cần hắn ra cửa hơn phân nửa thời điểm đều có thể các loại xảo nộ liêu tam nha mỗi lần nàng đều trang điểm đến hoa huệ lộng lây vừa thấy liền không phải đứng đắn hảo cô nương Hắn ngay từ đầu còn có thể nhẫn, sau lại gặp được liền đối nàng mặt lạnh làm bộ không thấy được, còn là có thể tiếp tục gặp được. Thích hướng lôi đối Liêu Tam Nha ấn tượng cũng càng ngày càng kém. Liêu Tam Nha cũng nhịn không được nóng nảy, nàng phát hiện thích hướng lỗi căn bản là không thông suốt, đại thẳng nam thêm đầu gỗ. Hiện tại mỗi lần gặp được, hắn đều bắt đầu đối nàng ném mặt lạnh. Loại này không hiểu phong tình nam nhân quáng gốc, nàng đều tưởng từ bỏ. Nhưng vừa nhớ tới hắn tương lai thành tựu không thấp, lớn lên anh tuấn dáng người cũng hảo. Nàng ở huyện thành làm buôn bán, hắn có thể giúp đỡ không ít nổi. Mấu chốt là hắn đời trước là Liễu Thanh Dữ lao công, còn đặc biệt săn sóc, nàng liền hạ quyết tâm như thế nào đều phải gả cho hắn. Kiên quyết không thể làm Liễu Thanh Dữ tái giá cấp thích hướng lôi hưởng phúc. Hơn nữa nàng tự nhận hiện tại dung mạo dáng người đều không thể so Liễu Thanh Dữ kém, thích hướng lôi rửa vào cái gì trướng mắt nàng, hắn càng là trướng mắt nàng, nàng liền càng phải cùng hắn hảo. Hừ. Liêu Tam Nha nguyên bản muốn dùng chính mình mị lực làm thích hướng lôi thích thượng chính mình. Nhưng hiện tại hắn là đồ gỗ, nàng cũng chỉ có dùng mặt khác biện pháp. Hôm nay, trong thôn máy kéo hỏng rồi. Đại đội trưởng đi công xã hỏi, nói sẽ tu máy kéo người không ở, đến chờ hai ngày mới có thể tới đảo hòa thôn hỗ trợ xem. Hiện tại là nông cày mấu chốt, đại đội trưởng cấp không được. Thanh dữ nghe nói sau liền chủ động xin ra trận, nói chính mình ở huyện Thành Niệm Thư thời điểm cùng người học quá máy móc phương diện tri thức, sẽ tu máy kéo. Đại đội trưởng đám người cũng không phải quá dám tin tưởng. Bất quá bởi vì chờ dùng cũng chỉ có ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, làm thanh dữ thử xem. Thanh dữ đầu tiên là kiểm tra rồi một phen, mới cầm công cụ thượng thủ. Một lát sau, bãi công máy kéo phát ra thịt thịt thịt thanh âm, một lần nữa bắt đầu công tác. Đại đội trưởng đám người vui vẻ, không nghĩ tới thanh dữ thật đúng là sẽ tu máy kéo, này thượng quá cao chúng chính là không giống nhau. Thanh dữ, ngươi thật là lợi hại, về sau chúng ta thôn máy kéo nếu là ra vấn đề, liền giao cho ngươi tới tu, tính ngươi mãn công điểm Đây là đại đội trưởng chạy rất nhiều tranh công xã thật vất vả, xin tới xỉ cột hèn máy kéo, còn có thật nhiều thôn đều không có, cho nên thực yêu quý. Chính là dễ dàng hư, mỗi lần thỉnh người tới tu chẳng những phải đợi, còn phải tiêu tiền. Thanh dữ sảng khoái gật đầu, hảo a. Tiếp theo nàng tinh thần lực giao động hạ, phát hiện Liêu Tam Nha muốn bắt đầu tính kế thích hướng lỗi. Nàng tâm tư vừa chuyển, đối lại đội trưởng nói, này xe máy kéo tuy rằng sửa được rồi, nhưng có một cái linh kiện lại rất cũ xưa, rất có thể tùy thời hư rớt Còn phải đi huyện thành xưởng máy móc xứng một cái mới được. Nàng không phải lừa dối đại đội trưởng, xác thật có cái linh kiện vấn đề rất lớn. chương 124-70 bị pháo hôi đường mội, 24. chương 124-70 bị pháo hôi đường mội, 24. Đại đội trưởng vừa nghe liền nóng nảy. nay máy kéo hiện tại là dùng thời điểm mấu chốt, cũng không thể một hư lại hư. nay sẽ là giữa trưa, tiến huyện thành đi một chuyến còn kịp. Vì thế mở miệng nói, ngươi biết muốn xứng cái gì linh kiện đi. Thanh Diễu gật đầu, ta biết, linh kiện kích cỡ ta đã nhớ kỹ. Đại đội trưởng nói, vậy ngươi cùng chúng ta cùng đi một chuyến huyện thành. Thanh Diễu gật đầu, có thể, mặt khác còn có hai loại linh kiện cung cũ xưa, nếu có thể cùng nhau xứng đến thay đổi, này đài máy kéo dùng có thể càng thông thuận. Đại đội trưởng Cao Hưng nói, hảo, kia chúng ta hiện tại liền đi. Ta kỵ xe đạp kêu cá nhân, lại mượn một chiếc làm người ba cưới mang người cùng đi. Thanh Diễu dù sao cũng là chưa lập gia đình tiểu cô nương. hắn cười xe tái nàng không phải thực hảo. Trong thôn trừ bỏ nhà bọn họ có một chiếc xe đạp ngoại, thôn trưởng ra cũng có một chiếc. Thanh dữ gật đầu, hảo. Thực mau đại đội trưởng mang theo trong thôn kế toán, còn có liều lao lục cùng thanh dữ, cười hai chiếc xe đạp tiến huyện thành. Bên kia, thanh hướng lôi từ huyện thành trở về, ở trên đường nhìn đến ba gã tuổi trẻ tiểu hỏa vây quanh một cái cô nương khi dễ. Cô nương quần áo đều bị trong đó một người kéo ra. Thanh hướng lôi thấy thế không chút do dự hạ xe đạp Xông lên đi đem ba gã tiểu hỏa kéo ra. Lúc này bị khi dễ cô nương trong mắt mang nước mắt ngẩng đầu nói chuyện. Thích đại ca, cảm ơn ngươi. Cầu xin ngươi, cứu cứu ta. Thích hướng lôi mới phát hiện là Liêu Tam Nha. Tuy rằng đối Liêu Tam Nha ấn tượng rất kém cỏi, nhưng hắn nếu gặp, tự nhiên không thể làm nàng bị tên du thủ du thực khi dễ. Hắn đối Liêu Tam Nha gật gật đầu, không có việc gì, có ta ở đây. Lúc này kêu ba gã bị kéo ra tuổi trẻ tiểu hỏa vẻ mặt không cao hứng, ai làm ngươi lo chuyện bao đồng? tìm chết đâu. Tiếp theo bọn họ ba người liền hướng tới thích hướng lỗi phóng đi một tấu. Bất quá căn bản không phải thích hướng lôi đối thủ, thực mau ba người đều bị đánh bay trên mặt đất. Trong đó một người ôm bụng bỏ dậy, liền hướng tới huyện Thành Phương hướng một bên kêu một bên chạy, các huynh đệ, đây là gặp được ngạnh cha, chạy. Mặt khác hai người cũng bỏ dậy liền chạy. Cũng làm cách đó không xa vừa vặn lái xe đi ngang qua nơi này đại đội trưởng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ lái xe đến nơi đây. Liền thấy Liêu Tam Nha bị tên Du thủ Du thực khi dễ. Vừa mới chuẩn bị đi hỗ trợ liền thấy thích hướng lôi đi trước, vì thế ngừng lại. Bởi vì lực chú ý đều bị ba cái chạy trốn tiểu hòa hấp dẫn, thích hướng lôi cùng Liêu Tam Nha đều không có chú ý tới mặt sau cách đó không xa mấy người. Thích hướng lôi nguyên bản muốn đi truy, sau lại nghĩ lưu lại Liêu Tam Nha một cái cô nương cũng không an toàn. Vì thế dừng lại bước chân, đối nàng nói, không có việc gì. Đúng lúc này, Liêu Tam Nha đột nhiên bổ nhào vào thích hướng lôi trong lòng ngực. Gắt gao mà ôm lấy hắn eo, ồ ồ, thích đại ca hôm nay thật sự ít nhiều người, nếu không ta liền phải bị bọn họ khi dễ đến không có trong sạch. Thích hướng lôi đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Liêu Tam Nha ôm lấy, cách đứng lợi hại. Hắn vội vàng đẩy ra nàng, ngươi đừng như vậy, ta nếu gặp, tự nhiên sẽ không mặc kệ. Ngươi chạy nhanh hồi thôn đi. Liêu Tam Nha sao có thể buông tha hắn, vì thế lại hướng tới hắn đánh tới, đà thanh đà khi nói, thích đại ca, ta sợ. Thích hướng lôi toàn thân nổi ra gà đều đi lên. Hắn vẫn là lần đầu tiên loại này dáng vẻ cạnh cơm cô nương. Hắn nhanh chóng né tránh đối phương, Liêu Tam Nha còn thỉnh ngươi chú ý hình tượng, bảo trì khoảng cách. Nếu là lại bị ôm lấy, gặp được ai nhìn đến, kia hắn có miệng đều nói không rõ. Đại đội trưởng tận mắt nhìn thấy đến Liêu Tam Nha không ngừng hướng tới thích hướng lôi trong lòng ngực phác, bị đẩy ra lại phát, mặt đen hắc. Cái này Liêu Tam Nha thật là quá kỳ cục, cư nhiên như vậy không bị kiềm chế. Hắn phía trước liền nghe tức phụ nói. Liêu Tam Nha gần nhất thường xuyên đi ngẫu nhiên gặp được thích hướng lôi, hẳn là muốn gả đến thích ra. Bất quá thích hướng lôi hiển nhiên đối Liêu Tam Nha không có hứng thú, như vậy cô nương thích ra cũng không dám cưới. Ai tưởng tưởng Liêu Tam Nha bình thường đi xảo ngộ liền tính, hiện tại còn nhào vào trong ngực, này không phải yếu hại thích hướng lôi thanh danh sao. Vì thế nhanh chóng trở kế toán cưới xe qua đi. Thanh dữ thấy thế nói khẽ với nàng ba nói, ba, ấn vải cái linh. Liêu lao lục nghe được nữ nhi nói. Không chút do dự đè đè xe đạp thượng lục lạc. Cũng là lục lạc thanh làm thích hướng lôi cùng Liêu Tam Nha phát hiện bọn họ. Liêu Tam Nha nhìn thấy đại đội trưởng mấy người lái xe lại đây, trong lòng vui vẻ. Lập tức khóc lóc dùng đôi tay vây quanh được chính mình, nàng áo sơ mi bên trái cổ áo phía trước bị chạy trốn người lôi kéo hạ, lộ ra ra thịt, nàng cũng không có kéo về đi. Sau đó ô ô khóc lóc, nhìn về phía thích hướng lôi, thích đại ca, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Ngươi liền tính thích ta? Khá vậy không thể làm ra loại này muốn cưỡng bách chuyện của ta. Lời này vừa ra, thích hướng lôi hoàn toàn ngây ngẩn cả người, vừa vặn kỵ đến hai người phía trước đại đội trưởng cùng kế toán cũng ngây ngẩn cả người. Mà Liêu Tam Nha nói, lại hoàn toàn ở thanh dữ đoán trước bên trong. Nàng cũng là cố ý tính kế hảo thời gian, làm đại đội trưởng đám người gặp được cũng tận mắt nhìn thấy đến việc này. Nếu không thích hướng lôi rất khó thoát khỏi Liêu Tam Nha tính kế. Đại đội trưởng đầu tiên là Ngốc Hạ, sau đó nhìn Liêu Tam Nha hỏi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Liêu Tam Nha khóc lóc đáng thương hề hề nhìn về phía đại đội trưởng, ta ở trên đường gặp thích đại ca, chủ động cùng hắn chào hỏi. Không nghĩ tới, hắn nhìn đến bốn phía không ai, liền tưởng khi dễ ta. Tiếp theo phảng phất mới nhìn đến chính mình bả vai lộ ra tới, lập tức dôi tay kéo hảo quần áo. Lại mang theo một loại khó có thể mở miệng bộ dáng mở miệng, hắn, hắn đem ta quần áo kéo ra, tưởng, tưởng, ô ô. Nay động tác xứng với lời này thực làm người sẽ hiểu sai. Thích hướng lỗi mặt hoàn toàn đen, không nhịn xuống nói, ngươi đánh rắm Ta căn bản không có khi dễ ngươi, rõ ràng là giúp ngươi đổi đi tên du thủ du thực, ngươi cư nhiên trả đũa hoan đuồng ta. Hắn này sẽ bị Liêu Tam Nha vô sỉ khiếp sợ tới rồi, như thế nào sẽ có người như vậy? Rõ ràng làm chuyện tốt, lại bị hoan đuồng chơi lưu manh, hắn này sẽ muốn nghẹn khuất đã chết. Nếu là đại đội trưởng đám người tin Liêu Tam Nha nói, kia hắn không phải phiền thoái. Hắn vội vàng giải thích, đại đội trưởng, ta không có khi dễ nàng. Liêu Tam Nha sợ hãi nhìn hắn một cái, thích đại ca, nam tử hắn đại trợ phu, dám làm liền phải dám đảm đương. Ngươi vừa rồi như vậy khi dễ ta, còn xả ta quần áo, thấy được ta lộ ra tới da thịt, ngươi phải đối ta phụ trách. Nàng lại đúng lý hợp tình mà nói, nếu không ta liền đi cáo ngươi chơi lưu manh, đại đội trưởng bọn họ có thể làm chứng. Nàng là mới nhìn đến đại đội trưởng đám người lái xe lại đây, cho nên phỏng đoán bọn họ hẳn là không có nhìn đến vừa rồi phát sinh sự. Liên tính thấy được, nàng cũng không sợ. Nàng liền một mực chắc chắn là thích hướng lôi khi dễ nàng, dù sao kêu ba người đã chạy. Đại đội trưởng cùng kế toán, bọn họ làm thí chứng, này Liêu Tam Nha cư nhiên còn tưởng kéo bọn họ xuống nước. Đại đội trưởng hắc mặt nói, Liêu Tam Nha, chúng ta vừa rồi vừa lúc thấy được thích hướng lôi cứu ngươi toàn quá trình, ngươi đây là lấy toán trả ơn đâu. Liêu Tam Nha con ngươi loé lóe, trong lòng thầm mắng một tiếng đen đủi, cư nhiên bị thấy được. Nàng làm bộ một bộ mạc danh bộ dáng, đại đội trưởng, ngươi đang nói cái gì? Rõ ràng chính là thích đại ca khi dễ ta Nàng ô ô khóc lóc nói Hơn nữa hắn vừa rồi ông ta Các ngươi chẳng lẽ không thấy được Hắn một cái chưa lập gia đình nam tử Ông ta một cái chưa lập gia đình cô nương muốn làm gì Này không phải chơi lưu manh sao Nàng thái độ kiên quyết nói Hắn nếu là không đối ta phụ trách Ta cũng chỉ có đi huyện thành cáo hắn chơi lưu manh Dù sao thích hướng lỗi Vừa rồi cùng nàng xác thật có ra thì tiếp xúc Điểm này đại đội trưởng cũng vô pháp phủ nhận Nếu chạm qua nàng Kia đối nàng phụ trách không phải hẳn là sao. Hiện tại chơi lưu manh chính là rất nghiêm trọng, một cáo một cái chuẩn, nàng liền xem thích hướng lỗi có sợ không. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. lăm bảy mươi bị pháo hôi đường hai 25. lăm bảy mươi bị pháo hôi đường mươi 25. Thích hướng lỗi bị lưu tam nhà vô sỉ lại lần nữa chấn kinh rồi. hắn trước kia ở hoàn cảnh đều là nam, hơn nữa tương đối đơn thuần. Nơi nào có thể nghĩ đến chính mình sẽ bị như vậy tinh kế. Vừa rồi như vậy tình huống, hắn gặp liền khẳng định sẽ không mặc kệ, cũng liền nhất định phải chung liễu Tam Nha bấy dập. Chỉ có thể nói nữ nhân này dụng tâm hiểm ác. Thích hướng lôi ánh mắt phát lánh nhìn liễu Tam Nha, người muốn ta như thế nào đối với người phụ trách. Liễu Tam Nha nâng nâng cảm, đương nhiên là cưới ta. Chỉ cần kết hôn, tin tưởng thích hướng lôi chậm rãi là có thể thích thượng nàng. Nàng đối thích hướng lôi dung mạo dáng người là thực vừa lòng. Chính là không thích hắn thẳng nam chất phát tính tình. Bất quá không quan hệ, hôn sau nàng có thể dạy hắn. Lại nói trừ bỏ này đó ngoại, nàng nhất coi trọng vẫn là thích hướng lôi tương lai. Nàng phải làm sinh ý, mượn thân phận của hắn là có thể thuận lợi rất nhiều. Thích hướng lôi ánh mắt lạnh hơn, nếu là ta không cưới, ngươi liền phải đi cáo ta chơi lưu manh, đem ta bắt lại. Khó trách mẹ nó cùng tiểu mội vẫn luôn cường điệu, làm hắn nhìn đến liêu tam nha nhất định phải rời xa, bị nàng ăn vạ liền phiền thoái. hắn phía trước còn nghĩ không như vậy khoa trương đi hiện tại mới phát hiện cảng khoa trương liêu tam nha gật đầu đúng vậy đến lúc đó đừng nói là tương lai tiền đồ ngươi còn không có đi báo danh huyện thành công tác cũng sẽ ném ngươi nếu là ngồi tù ngươi ba mẹ ở trong thôn cũng đem không dám ngẩng đầu cho nên ngươi lựa chọn đâu nàng không thành công dùng ban đầu kế hoạch phương án hiện tại nếu đều dùng uy hiếp kia cũng không để bụng xé rách mặt thích hướng lôi đôi tay nắm chặt hắn cũng biết hiện tại lưu manh tội có bao nhiêu nghiêm trọng Mấu chốt là cơ hồ một cáo một cái chuẩn, rốt cuộc vừa rồi tuy rằng là Liêu Tam Nha chủ động bế lên tới, nhưng bọn họ sát thật có ra thị tiếp xúc. Nếu là thật bị Liêu Tam Nha hoàn thành công, hắn ít nhất đến ngồi xong mấy lao. Nhưng hắn thật không nghĩ cưới như vậy nữ nhân. Nhưng nếu không cưới, hắn tiền đồ còn có cha mẹ làm sao bây giờ? Đại đội trưởng cùng kế toán cũng bị Liêu Tam Nha nôn luận cùng cách làm lại lần nữa kinh tới rồi. Đại đội trưởng cao mày nói, Liêu Tam Nha, ngươi không cần thật quá đáng, thích hướng lôi lại không thích ngươi. Ngươi như vậy cương cầu có ý tứ sao? Tuy rằng bọn họ thấy được toàn quá trình, nhưng kêu ba người chạy, Liêu Tam Nha lại cùng thích hướng lôi ôm. Nếu như bị Liêu Tam Nha cáo chơi lưu manh, lấy hiện tại bên ngoài tình thế, đi huyện thành cho dù có bọn họ làm chứng, cũng nói không rõ. Liêu Tam Nha đối đại đội trưởng cũng phiền không được, ta cảm thấy có ý tứ là được, đại đội trưởng đây là ta cùng thích hướng lôi việc tư, ngươi cũng đừng quản. Đại đội trưởng một nghẹn ngươi liên ở Liêu Tam Nha đắc ý nhìn thích hướng lôi. chờ đợi hắn lựa cho khi thanh diễu nhìn thích hướng lôi mở miệng các ngươi không cảm thấy chuyện này quá trùng hợp sao nơi này là huyện thành đi thông thốt thôn lộ vừa vặn liêu tam nha bị ba người khi dễ là có thể như vậy vừa khéo gặp phải ngươi ngươi cứu người kia ba người liền lập tức chạy sau đó liêu tam nha cố ý lộ vai chủ động ôm ngươi làm ngươi bị bắt chơi lưu manh thích hướng lôi nghe được lời này cũng phản ứng lại đây ta cũng cảm thấy không có khả năng như vậy vừa khéo chính mình là bị liêu tam nha sớm có dự mưu tính kế Thanh Dữu nhắc nhở, ngươi hiện tại cưới xe đạp đuổi theo kia ba người, còn kịp. Chỉ cần bắt được bọn họ, liền vận đưa đi trong sở, cáo bọn họ chơi lưu manh, chúng ta chính là chứng nhân. Nàng lại ý vị thâm trường nói, bọn họ nếu là sau lưng có người sai xử, kia khẳng định sẽ chủ động chiêu, nếu không liền phải ở tù mọc gông. Nàng dùng tinh thần lực đuổi theo kia ba người, bọn họ chạy ra đi nơi này lúc sau liền chậm gì gì chiều huyện thành đi đến. Lái xe 10 phút đều không cần là có thể đuổi theo. này đó tên du thủ du thực là bị liễu tam nha thu mua nếu là đưa bọn họ đưa đi trong sở cáo bọn họ chơi lưu manh tuyệt đối trước tiên liền đem liễu tam nha bán rốt cuộc thật chơi lưu manh và hợp tác diễn kịch chơi lưu manh tính chất kết quả nhưng không giống nhau thích hướng lôi ánh mắt sáng lên đúng vậy hiện tại ta liền đuổi theo bọn họ liễu lão lục cũng sớm thấy không quen cái này lại độc lại hư chất nữ lập tức nói tới lên xe ta cưới mang người đi bên kia có ba người hắn đi cũng có thể giúp điểm đội thích hướng lôi nhanh chóng nhảy đến xe đạp ghế sau phiền toái ngươi liêu thúc liều lão lục nhanh chóng đặng xe đuổi theo cũng đánh liêu tam nha cái trở tay không kịp chờ nàng phản ứng lại đây muốn ngăn cản xe đạp đã kỵ đi ra ngoài một đoạn nàng lập tức chạy chậm muốn đuổi theo lại bị thanh dữ ngăn cản xuống dưới như thế nào này liền nóng nảy phía trước không phải rất có thể sao liêu tam nha ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm thanh dữ lại là ngươi cái này tiện nha đầu chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì ngươi một hai phải xen vào việc người khác nàng này sẽ có điểm hoàng hốt kia ba người xác thật là nàng thu mua tìm tới diễn kịch nếu như bị bắt được bị đưa đi trong sở khẳng định sẽ đem nàng cung ra tới nếu là không liếu thanh hữu tiện nhân này thích hướng lôi cũng không có khả năng đuổi theo rốt cuộc không cưới xe nói đuổi theo khả năng tính không lớn chỉ hy vọng kia ba người có thể có điểm nguy cơ ý thức vẫn luôn chạy về huyện thành đi như vậy liền không dễ dàng bị đuổi tới chỉ cần có thể chạy trốn thành công nàng liền lại cho bọn hắn điểm tiền làm cho bọn họ gần nhất đường ra cửa bị nhận ra tới. Thanh dữ nhướng mày, ta chính là không nghĩ nhìn đến người khác bị ngươi tính kế, ngươi ghê tởm đến ta, cái này lý do ngươi cảm thấy như thế nào. Liêu Tam Nha tức khắc nghẹn lại, tức giận đến không được, ngươi. Nếu không phải nàng đánh không lại Liêu Thanh dữ, này sẽ đều tưởng tiến lên đi đem tiện nhân này miệng xé. Đại đội trưởng cùng kế toán thấy Liêu Tam Nha ăn mệt, trong lòng đều cảm thấy sàng khoái, xứng đáng. Quả nhiên vẫn là Thanh dữ thông minh cùng phản ứng ngò. Bọn họ vừa rồi đều bị Liêu Tam Nha cách làm kinh tới rồi, không nghĩ tới đuổi theo người. Chủ yếu là bọn họ thật không hướng kia ba người cùng Liêu Tam Nha là đồng loa phòng đoán. Ai có thể nghĩ đến một cái chưa lập gia đình cô nương cư nhiên muốn người tới khi dễ nàng, còn đem quần áo đều lôi kéo lộ vai. Bọn họ thật là trường kiến thức. Thanh dữ lại đối đại đội trưởng nói, Đại đội trưởng, các ngươi tốt nhất có một người cưới xe hồi thôn, đi đem thích hướng lỗi mụ mụ tiếp nhận tới, đến lúc đó cùng đi trong sở cũng dễ ứng phó. Bọn họ rốt cuộc cùng thích hướng lôi không có gì quan hệ, hỗ trợ làm chứng còn hành, nhưng muốn quá nhiều nhúng tay liền không có phương tiện. Nhưng thích hướng lôi mẹ lại có thể, nàng có thể đi phản cáo Liêu Tam Nha. Lần này đến làm Liêu Tam Nha phản vệ tính kế vu khống người hậu quả, lại không phải 7 ngày giáo dục là có thể ra tới. Đại đội trưởng tưởng tượng cũng đúng, hắn sợ Liêu Tam Nha đối thanh dữ bất lợi, vì thế làm kế toán lái xe đi đem thích mẫu tiếp nhận tới. vừa lúc kế toán cùng thích mẫu nhà mẹ để có thân thích quan hệ, hai người không cần tị hiểm kế toán cũng bị liêu tam nha ghê tởm không nhẹ hảo ta đây liền đi hắn gơi xe nhanh chóng hồi thôn liêu tam nha căn bản ngăn cản không được liêu tam nha tức giận đến dậm chân trừng mắt thanh dữ nói liêu thanh dữu ngươi nhất định phải như vậy cố ý hại ta sao ta chính là ngươi đường tỷ chúng ta là người một nhà ta nếu là mất mặt ngươi mặt cũng đừng nghĩ đẹp thanh dữu cười lạnh ngươi suy nghĩ nhiều chúng ta chính là đã phân ra ngươi mất mặt cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ Hơn nữa rõ ràng là ngươi cố ý hại người, ta bất quá thấy không quen ra tới làm chứng, này như thế nào phản biến thành hại ngươi. Nang mắt trợn trắng, ngươi có bị hại vọng tưởng chứng. Chương 120 70 bị pháo hôi đường mội, 26. Chương 120 70 bị pháo hôi đường mội, 26. Thanh dữ đối liêu tam nha loại người này thật sự thực vô ngữ. Nếu ông trời đều cấp liêu tam nha một lần trọng sinh cơ hội, hảo hảo làm người không được sao. Một hai phải ủy vào trọng sinh ưu thế. cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, có thể đùa bỡn nhân tâm, liền không ngừng làm ác hại người. trọng sinh lúc sau chính mình hăng hái, lợi dụng đối tương lai hiểu biết, cộng thêm linh tuyển không gian, không ngừng tăng lên chính mình. tương lai chờ mở ra sau đi ra ngoài sáng chế một phen thiên địa, không phải càng hương. liền nghĩ đi lối tắt đoạt người cơ duyên. thanh diễu đoán được liêu tam nha một hai phải gả cho thích hướng lỗi nguyên nhân, trừ bỏ muốn cướp đi nguyên thân lão công ngoại, mấu chốt vẫn là thích hướng lỗi tương lai tiền đồ vô lượng. có thể chợ giúp đến Liêu Tam Nha làm buôn bán. Liêu Tam Nha là có thể không cần quá vất vả kiếm tiền, giống như là hiện tại thông đồng chợ đen đầu đầu, không cần lại vất vả mỗi ngày đi chợ đen bán điểm tâm món kho. Này đó sống Liêu Tam Nha ở nhà còn có thể đều ném cho đại phòng người làm, thói quen tính tưởng nằm thắng. Nguyên thân cùng người nhà chưa từng có thực xin lỗi Liêu Tam Nha, càng ở nàng còn không có trọng sinh trước chợ giúp quá không ít, cũng thật chính là một lon gạo là ân nghĩa, một gánh gạo thành thu hận, ở bạch nhãn lang trong thế giới. Không, có ân tình chỉ có ghen ghét. Bất quá đổi cái góc độ tưởng, đời trước phẩm tính kém, đầu góc liền không phải như vậy thông minh, trọng sinh lúc sau thật sẽ biến hảo. Sợ là cũng khó. Giống như là rất nhiều thời điểm, không phải lão nhân biến hư, mà là người xấu biến giả rồi một đạo lý. Liêu tam nha tức giận đến không được, liêu thanh dữ, ngươi cho ta nhớ kỹ, về sau ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng nếu trọng sinh, còn có được linh tuyển cùng không gian, kia khẳng định chính là vai chính. Nhất định có thể thu thập Liêu Thanh Diễu Thanh Diễu cười nhạo, chỉ bằng ngươi Hành, ta đây chờ Đại đội trưởng nhìn về phía Liêu Tam Nha ánh mắt mang theo một loại trắng ghét Ngươi có thể hay không ngừng nghỉ hạ, vẫn luôn hại người Ngươi sẽ không sợ gặp báo ứng sao Ngay trước mặt hắn, Liêu Tam Nha liền đối Thanh Diễu uy hiếp muốn trả thù Quả thực không chỗ nào cố kỵ ác độc Liêu Tam Nha biểu môi, ta vì cái gì muốn sợ gặp báo ứng Rõ ràng là Liêu Thanh Diễu cố ý hại ta Nếu không phải Liễu thanh dữ lặp đi lặp lại nhiều lần phá hư nàng kế hoạch, nàng yêu cầu đi hôm nay này một bước. Nếu là nàng ở trong thôn thanh danh không có bị bại hoại, nàng nhiều đi tiếp xúc thích hướng lối mẹ, tin tưởng đối phương chậm rãi liền sẽ bị nàng đả động, chủ động làm thích hướng lối cưới nàng. Cho nên đều là Liễu thanh dữ tiện nhân này chuyện xấu. Đại đội trưởng tức giận đến ngã ngửa, ngươi, ngươi không cứu. Bọn họ vừa mới ra tới không bao lâu, thực mau kế toán liền cưới xe trở thích mẫu tới. Hắn vào thôn thời điểm. Thích mâu đang ở cửa thôn đại thụ hạ cùng người tán gấu. Vì thế hắn đem chuyện này trước mặt mọi người nói, cũng là vì phòng ngửa Liêu Tam Nha hồi thôn sau lại đối thích hướng lôi trà đua. Thích mâu sau khi nghe xong hoảng sợ, vội vàng đi theo kế toán chạy tới nơi. Trong thôn những người khác hoàn toàn không nghĩ tới, Liêu Tam Nha thế nhưng vì gả cho thích hướng lôi, sẽ làm ra loại này không hạn cuối lại đổi phong bại tục sự tới. Thức mau, chuyện này liền ở trong thôn chuyên khắp. Đại gia đối Liêu Tam Nha vô sỉ cùng ác độc lại có tân một tầng nhận thức lão liêu ra, lao thái thái cùng mặt khác hai phòng người đều vô cùng may mắn còn hảo đem đại phòng phân đi ra ngoài nếu không chỉ bằng liêu tam nha làm sự bọn họ lão liêu gia người đi ra ngoài đều phải bị người chọc cuộc sống đại phòng người cũng nghe nói liêu tam nha làm sự liêu lao đại mặt đều đỏ bừng cái này nữ nhi như thế nào như vậy không biết xấu hổ làm ra loại sự tình này bọn họ ở trong thôn còn không được bị người thường xuyên chỉ chỉ trò trò khinh bỉ nô tiểu thảo cũng tức giận đến không được nàng biết nữ nhi nếu muốn biện pháp gả cho thích hướng lôi nhưng lại không nghĩ tới sẽ là dùng loại này phương pháp nếu là thành công cũng không có gì hiện tại lại bị đại đội trưởng đám người vừa vặn gặp được kia không phải yếu hại cả nhà sao đại nha cùng nhị nha cũng không khỏi hoàng lên nếu tam nha thanh danh kém như vậy kia khẳng định sẽ mang hại các nàng còn làm các nàng như thế nào ở trong thôn chiêu tế bên kia thích mẫu hạ xe đạp trực tiếp tiến lên méo liêu tam nha đầu tóc chính là mấy miệng Ngươi cái này không biết xấu hổ tiểu đệ tử, ta làm ngươi hại ta nhi tử. Liên ngươi loại này không bị kiềm chế mặt hàng, ta nhi tử chính là đánh quang côn đều sẽ không cưới ngươi. Thích mô ở trong thôn xem như tính tình tốt, rất ít sẽ mắng chửi người, càng đừng nói đánh người. Lần này thật là bị buộc cấp khí tàn nhẫn. A a, ngươi buông ta ra. Liêu Tam Nha đầu bị xé rách đến đau, trên mặt lại ăn mấy miệng, nàng không ngừng dãy rủa. Bất quá ai đều không có đi hỗ trợ, ngược lại mừng rỡ thấy Liêu Tam Nha bị đánh. Xứng đáng. Xem đánh đến không sai biệt lắm, đại đội trưởng mới mở miệng nói, trước đừng đánh, chúng ta lôi kéo nàng đi huyện thành cùng thích hướng lỗi bọn họ hội hợp đi, cũng không biết bọn họ bắt được người không. Thích mô lúc này mới buông ra liếu tam nha đầu tóc, sửa nắm chặt nàng cánh tay, hảo. Liếu tam nha này sẽ tóc dối tung, xong mặt đỏ sưng, đối thích Mẫu cũng hận đến không được, lao người đàn bà đánh đá, ta một hồi nhất định phải đi cáo ngươi. Thích mô mới không sợ nàng, ngươi đi cáo, xem nhân ra đứng ở nào một bên. Liên ngươi này đó cách làm, đi huyện thành làm đại gia phân xử nhân gia đều chỉ biết cảm thấy ta đánh hảo. Không đánh Liêu Tam Nha một đốn, khó tiêu nàng trong lòng chi hỏa. Thanh dữ ở một bên nói, không tội, đi huyện thành làm đại gia phân xử chỉ cần là người bình thường đều sẽ đứng ở thím bên này. Hơn nữa chúng ta cũng có thể vì thím làm chứng, là Liêu Tam Nha trước làm chuyện xấu lúc này mới tìm đánh. Đại đội trưởng gật đầu, không tội, chúng ta có thể làm chứng. Liêu Tam Nha tức muốn hụt máu. Các ngươi đều liên hợp lại khi dễ ta, các ngươi thật quá đáng. Nếu không phải hiện tại đi ra ngoài muốn khai chứng minh, cũng không thể làm buôn bán, nàng đều không nghĩ lại đãi ở cái này phá thôn, tất cả đều liên hợp lại khi dễ nàng một cái cô nương. Thanh Dữu suy một tiếng, đó là ngươi tự tìm, chúng ta nhưng không liên hợp lại khi dễ ngươi, cái này tội danh ta không bối. Đại đội trưởng nói, đúng vậy, ngươi đừng loạn chụp mũ. Cái này liêu tam nha cũng không biết ở nơi nào học, động bất động liền chụp mũ hoặc là muốn đi cáo. Thật là kỳ cục, Thích mẫu này sẽ cũng bình tĩnh không ít, cảm kích nhìn Thanh Dưu nói, lần này thật là cảm ơn các ngươi, nếu không nhà ta hướng lỗi liền phải bị loại này không biết xấu hổ ác độc nữ nhân an vạn. Nàng tới trên đường đã nghe giảng kế nói, nếu không phải Thanh Dưu cùng nàng ba, con của hắn phải bị Liêu Tam Nha uy hiếp. Hiện tại chơi lưu Manh chính là rất nghiêm trọng, đừng nói nhi tử cùng Liêu Tam Nha ôm một chút, chính là sờ sờ tay gì đó đều phải bị phạt. Cho dù có đại đội trưởng đám người làm chứng, là Liêu Tam Nha chủ động. nhưng lại cũng vô pháp phủ định hai người ôm quá. Loại sự tình này có miệng nói không rõ, có hại chỉ có thể là nàng nhi tử, ai làm liêu tam nha là nữ đâu. Vì nhi tử tiền đồ cùng với thanh danh, nhà bọn họ cũng chỉ có bóp mũi nhận, đem loại này độc phụ bị bắt cưới vào cửa. Cho nên nàng hiện tại thật là quá cảm tạ thanh dữ. Đồng dạng là tìm muội như thế nào này nhân phẩm cùng tính tình kém liền như vậy lại đâu. Thanh dữ đối nàng cười cười, thím khách khí, chúng ta vừa lúc nhìn đến. Tự nhiên không thể làm Liễu Tam Nha thành công hại người. Đừng nói là nguyên thân nguyện vọng liền phải ngăn cản cùng giúp Thích Hướng Lôi, chính là không có nguyện vọng này, nàng gặp cũng sẽ không làm Liễu Tam Nha thực hiện được. Chương 127 70 bị pháo hôi đường mươi 27. Chương 127 70 bị pháo hôi đường mươi 27. Đoàn người đi rồi hơn 10 phút, liền thấy phía trước Thích Hướng lối cùng liều Lao Lục đứng. Bọn họ phía trước trên mặt đất ngồi xổm ba cái, bị cây mây buộc chặt trụ người trẻ tuổi. Thấy như vậy một màn, thích mô cùng đại đội trưởng đều nhẹ nhàng thở ra thành công bắt được người liền hảo thích hướng lôi nhìn đến mẹ nó bắt lấy liêu tam nha còn một người mẹ sao ngươi lại tới đây thích mẫu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ngươi thiếu chút nữa bị người hại ăn vạ, ta có thể không tới sao phía trước liền vẫn luôn nhắc nhở làm ngươi ly liêu tam nha xa một chút hiện tại thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện đi thích hướng lôi sờ sờ cái mũi ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ cấu kết huyện thành tên du thủ du thực tới tính kế ta Bình thường cô nương sao có thể làm ra loại sự tình này tới. Hơn nữa hắn cũng không có gặp qua mấy cái cô nương, loại sự tình này ở hắn đã từng sinh hoạt là hoàn toàn đều tưởng tượng không ra. Thích mẫu cũng biết này không thể trách nhi tử, đi thôi, đem người đưa đi trong sở. Liêu Tam Nha nhìn đến thu mua ba người bị chảo, tức khác hoàn toàn hoảng sợ. Nàng lập tức dãy rùa nói, ta không đi trong sở, ta không tố cáo. Lần này nhưng không hề là việc nhà, đi trong sở không nàng hảo trái cây ăn. Mấu chốt này ba người nếu là đi vào, ra tới lúc sau tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Nghe được Liêu Tam Nha nói như vậy, thích mẫu lại nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía đại đội trưởng cùng Thanh Dữ hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Còn đi sao? Nàng cũng không hiểu. Đại đội trưởng nghĩ thầm, Liêu Tam Nha đều không tố cáo, chuyện này cũng coi như là kết thúc. Hắn vừa muốn nói chuyện, Thanh Dũ liền trước một bước mở miệng, đương nhiên muốn đi, nếu không về sau nàng lại làm ra loại sự tình này tới làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta nhân chứng vật chứng đều toàn, nàng không tố cáo, nhưng các ngươi lại có thể phản cáo nàng. Thích mẫu ngần người, người, chúng ta có thể phản cáo nàng. Thanh dữ gật đầu, nàng có thể cáo ngươi nhi tử, ngươi đương nhiên cũng có thể cáo nàng. Thích hướng lôi cũng quyết đoán nói, đúng vậy, không thể liền như vậy tính. Mẹ, ngươi yên tâm. Này hết thể đều chứng minh là liêu tam Nha tính kế, những người này càng là nàng tìm tới có dự mưu, phía trước càng là nàng chủ động bổ nhào vào ta trong lòng ngực ông ta. Đại đội trưởng bọn họ tận mắt nhìn thấy tới rồi có thể làm chứng. Hiện tại ngược lại là bọn họ vấn đề. Người khác tương đối chính trực, nhất thấy không quen như vậy sự, càng đừng nói còn dừng ở trên người mình. Thích mẫu vừa nghe, lập tức nói, Hảo, kia chúng ta đi cáo. Chỉ cần nhi tử có thể rửa sạch, kia đương nhiên không thể buông tha Liễu Tam Nha. Liêu Tam Nha tức giận đến không được, lại là Liêu Thanh Dữ này tiểu tiện nhân hại nàng. Không, ta không đi huyện thành, ta phải về nhà, các ngươi đây là bắt có óc. Nàng lại phóng mềm thái độ ta không tố cáo về sau cũng sẽ rời xa thích hướng lỗi các ngươi buông ta ra đi ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu ba người cũng sôi nổi xin tha đúng đúng chúng ta không dám về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm thích hướng lỗi lử lạnh hiện tại biết sợ chậm tiếp theo nắm lên buộc chặt ba người cây mây đem ba người lôi kéo chiều huyện thành đi thích mẫu cũng dùng sức tún không ngừng rẫy rủa liêu tam nha cuối cùng vẫn là tới rồi trong sở thích hướng lỗi báo án đem sự tình trải qua nói một lần Đại đội trưởng cùng thanh giữ bốn người cũng làm chứng ghi lại khẩu cung. Kia ba cái tên du thủ du thực biết chạy không thoát, vì thế không chút do dự đem Liêu Tam Nha bán. Trong đó một người còn móc ra tam đồng tiền, thật là Liêu Tam Nha sai xử chúng ta, chúng ta không có chơi lưu manh, đều là phối hợp nặng diễn. Lần này tới xử lý chuyện này đồng chí, vừa vặn là lần trước thuốc trừ sâu giờ giờ vợp ở sự kiện kia hai người. Nhìn đến Liêu Tam Nha, sau khi nghe xong toàn bộ sự kiện quá trình sau, bọn họ đều một đầu hát tuyến. vô ngữ cực kỳ như thế nào sẽ có như vậy cô nương bọn họ tiếp như vậy nhiều án tử liêu tam nha liên tiếp phạm sự đều là lần đầu tiên nhìn thấy muốn gả cho đối phương nhân ra không muốn cưới liền dùng loại này biện pháp ăn vạ nàng thật đúng là nghĩ ra bất quá không thể không nói xác thật thực dễ dàng thành công nếu là không có chứng nhân kia ba người cũng không có bắt được thích hướng lỗi liền thật khả năng bị nàng ăn vạ bị bắt cưới lão đồng chí đối liêu tam nha hỏi ngươi có cái gì muốn nói sao Tại như vậy chứng cứ trước mặt, Liêu Tam Nha cũng vô pháp không nhận. Nàng kỳ thật cũng rất sợ trong sở, vì thế khóc lóc nói, ta, ta không phải cố ý. Ta chỉ là quá thích thích đại ca, mới nghĩ ra loại này phương pháp. Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Nàng hiện tại cũng chỉ có trang đáng thương tích cực nhận sai, hy vọng có thể to rộng xử lý. Liêu Tam Nha đã không phải lần đầu tiên làm chuyện xấu, cho nên mọi người đều không tin nàng cảm thấy chính mình sai, về sau không dám. Trong sở đồng chí câu lưu Liếu Tam Nha cùng ba gã tên du thủ du thực, còn muốn tiếp tục thẩm vấn. Thanh diễu bọn họ lục xong khẩu liền rời đi. Ra cửa sau, thích mẫu cảm thấy trong lòng ác khí cuối cùng ra. Các ngươi nói, này Liêu Tam Nha có thể hay không ngồi tù? Thích hướng lôi nghĩ nghĩ nói, loại tình huống này khả năng sẽ không ngồi tù, bất quá hẳn là sẽ bị đưa đi cải tạo lao động. Lần này sự xem như tình tiết nghiêm trọng, Liêu Tam Nha không có khả năng lại quan bảy ngày liền thả ra. Thanh Dữu cũng gật đầu. tám chín phần mười chính là cải tạo lao động thời buổi này phạm tội trừ bỏ ngồi tù còn có lao động cải tạo đâu chứng thực lúc sau liếu tam nha ở trong thôn thanh danh đem hoàn toàn chơi xong so đã từng nguyên thân còn muốn nghiêm trọng rất nhiều tương lai trở về cũng tuyệt đối là mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường cái loại này loại hình liêu tam nha còn vô pháp xuất ngoại mặt đi hốn rốt cuộc đại đội trưởng không có khả năng giúp nàng khai chứng minh rời đi trả về có gần 10 năm thời gian nàng liền xem liếu tam nha như thế nào ngao thích mẫu nói liền tính là đi cải tạo lao động cũng hảo tốt nhất nhiều bị phạt một đoạn thời gian kế tiếp thanh giữ bốn người đi xưởng máy móc xứng linh kiện thích hướng lội mẫu tử về trước thôn bọn họ hồi thôn sau đã bị người trong thôn vây quanh hỏi kết quả thích mẫu nhưng không có giúp liêu tam nha giấu giếm tâm tư đem đối phương làm sự tình tất cả đều cẩn thận nói một lần các thôn dân sôi nổi lắc đầu đối liêu tam nha đều thực chán ghét các trưởng đối về đến nhà sau còn đối trong nhà thành hôn cùng chưa lập gia đình tuổi trẻ bọn nam tử luôn mãi dặn dò, chờ Liêu Tam Nha trở về, nhưng ngàn vạn muốn cách xa nàng điểm. Loại này không bị kiềm chế lại hư lại độc cô nương, nhà ai lây dính thượng nhà ai muốn suối quẩy. Trong thôn tiểu hỏa nhóm cũng tâm sinh cảnh giác, tuy rằng cảm thấy hiện tại Liêu Tam Nha nhìn khá xinh đẹp, nhưng lại cũng không dám treo chọc cùng cưới loại này cô nương. Qua hai ngày, trong sở đồng chí tới trong thôn thông chi đại đội trưởng cùng Liêu Tam Nha cha mẹ. Liêu Tam Nha phạm sự không nhẹ, Cho nên phán phạt đi nông trường cải tạo lao động một năm. Kết quả này trừ bỏ đại phòng hai vợ chồng ngoại, những người khác đều cảm thấy phán hảo. Trong sở đồng chí đi rồi, tin tức này chẳng những chuyển khắp đào hoa thôn, phụ cận thôn cũng chuyển khắp Liêu Tam Nha làm sự. Hiện tại có thể nói là nhắc tới Liêu Tam Nha tới, kia hoàn toàn chính là phản diện giáo tải. Đừng nói là đào hoa thôn, chính là ngoại thôn người đều dặn dò trong nhà tuổi trẻ tiểu hòa nhóm, tương lai nếu là gặp được Liêu Tam Nha nhất định phải rời xa. Liêu Tam Nha bị đưa đi nông trường, Đại Phòng cũng hoàn toàn yên lặng xuống dưới. Ngay từ đầu còn bởi vì Liêu Tam Nha bị chỉ chỉ trỏ trỏ, hơn nữa không ít bình thường lui tới người, đều xa cách Đại Phòng hai vợ chồng. Hiện tại người sẽ có một cái quan niệm, có thể dạy ra loại này nữ nhi cha mẹ, lại có thể hảo đi nơi nào. Liêu Lao Đại hai vợ chồng ở nữ nhi suối dục hạ phân ra, nói vậy cũng là nhìn thành thật, sau lưng gian trá. Đại Phòng ở trong thôn sinh hoạt bởi vì Liêu Tam Nha, so ở lão Liêu ra khi gian nan rất nhiều. chủ yếu là thanh danh không tốt. Cũng bởi vậy đại phòng người một nhà đối Liêu Tam Nha đều sinh ra rất lớn đoàn khí. Bọn họ đều nghĩ chờ Liêu Tam Nha một năm sau trở về, tuyệt đối không thể liền như vậy tính. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. chương 128-70 bị pháo hôi đường mội, 28. chương 128-70 bị pháo hôi đường mội, 28. Liêu Tam Nha bị đưa đi nông trường, thanh dũ cảm thấy trong thôn không khí đều càng tới mát. Bất quá cũng không có liền thả lỏng đối Liêu Tam Nha chú ý, tinh thần lực như cũ đánh dấu ở đối phương trên người. Liêu Tam Nha chỉ cần có không thích hợp hướng đi, thanh dữu bên này là có thể biết. Tạm thời đem người lộng đi, thanh Dữu liền đi tìm đại đội trưởng nói ở trong thôn khai xưởng đồ hộp sự. Đại đội trưởng nghe là thực tâm động, khá vậy bất đắc dĩ lắc đầu, quả đào chúng ta thôn là không thiếu, thậm chí phủ cận mấy cái thôn cũng loại rất nhiều, nếu là khai xưởng đồ hộp có thể đi thu. Nhưng mấu chốt chúng ta không có tiền kiến nhà xưởng. Càng không có gia công chế tạo đồ hộp thiết bị, ta nghe nói xưởng đồ hộp đều là có sinh sản tuyến. Thanh Dư nói, cái này chúng ta có thể nghĩ cách tiến cử mua sắm, tiền chúng ta cũng có thể kiếm. Ý nghĩ của ta là, trước chu bị có thể kiến nhà xưởng cùng mua thiết bị tiền. Đại đội trưởng hỏi, kiếp như thế nào chu bị? Thanh Dũ nói, trước khai một cái nuôi dưỡng xưởng ra công đi, nuôi heo, gà, vịt, ngông cùng chim cút, đến lúc đó gia công thành thịt khô, lạp xưởng, thịt khô gà, thịt khô vịt, thịt khô ngông trở. Tuyệt đối không lo nguồn tiêu thụ. Kiến nuôi dưỡng sưởng ra công dễ dàng, trước tiên ở chân núi kia phía trên đất chống đắp một ít nuôi dưỡng liều ra tới, cái này trong đội hẳn là có thể lấy ra tới tiền đi. Hơn nữa chúng ta thôn sức lao động dân cư không ít, có thể mỗi nhà tuyển người thay phiên đi nuôi dưỡng sưởng ra công làm việc, đồng dạng cấp công điểm. Đại đội trưởng nói, nhưng dưỡng rất nhiều heo, gà gì đó ra cầm, thực dễ dàng nhiễm bệnh cũng lây bệnh, này nếu là dưỡng không tốt, tổn thất cũng không nhỏ. Thanh Dữ cười nói, này đó ta đều nghĩ tới Cho nên gần nhất ta đi thư viện mượn không ít thư, còn đi cố vấn một ít phương diện này tương đối hiểu người, học chuyên môn nuôi dưỡng tri thức. Chờ nuôi dưỡng sưởng gia công khai lên, ta có thể giáo đại gia khoa học nuôi dưỡng, như vậy là có thể tránh cho gia súc nhiễm bệnh lây bệnh chết một mảnh. Nàng gần nhất xác thật thường xuyên đi huyện thành thư viện mượn tương quan thư xem, cũng hỏi trong thôn lão nhân, còn có mặt khác thôn. Đại đội trưởng nghĩ nghĩ, nói như vậy nhưng thật ra còn hành. Hắn lại nghĩ tới một vấn đề, kia gia công thành thịt khô lạp xưởng chờ. cũng đến muốn sẽ như thế nào lộng đi. Thanh Dữu trả lời, ta mẹ sẽ cái này, ta từng ông ngoại đã từng là truyền thực rất nhiều đầu bếp. Cái này là thật sự, nàng ngụ mụ, mụ chú nghệ thực hảo. Nàng từng ông ngoại không nhi tử, liền nàng bà ngoại một cái nữ nhi. Nhưng bà ngoại không có gì thiên phú, từng ông ngoại liền đem tổ tiên chú nghệ truyền cho tương đối có thiên phú nàng mẹ. Đại đội trưởng vừa nghe mắt sáng rực lên, truyền thực rất nhiều đầu bếp, kia rất có thể là ngự trù hậu nhân, chỉ là hiện tại không thể tiêu này đó. Như vậy đi Đại đội cung cấp mấy chỉ gà vịt, làm mẹ ngươi ướp thành thịt khô gà cùng thịt khô vịt, ta mang đi công xã nhìn xem, nếu là mặt trên có thể phê, chúng ta liền trước kiến một cái nuôi dưỡng xưởng gia công. Về sau có điều kiện, lại kiến cái này xưởng đồ hộp. Tuy rằng người sau hy vọng không lớn, nhưng cũng có thể ngấm lại. Thanh dữ gật đầu, Hảo, về nhà liền nói cho nàng mẹ. Nhiếp tuyết vui làm như vậy sự, đến lúc đó ngươi cũng học, nữ hải tử trù nghệ Hảo, tương lai đối gia đình cũng có lợi. Nàng nguyên bản tưởng nói có thể buộc trụ nam nhân dạ dày, bất quá nghĩ đến nữ nhi còn chưa nói thân, liền thay đổi từ. Thanh dữ cũng là như vậy tưởng, mỗi đến một cái thế giới nàng có thể học đều học, về sau đi các thế giới khác cũng có thể dùng đến. Cơ hội đều là cho có chuẩn bị người, hảo A, ta đã sớm tưởng cùng ngươi học chủ nghệ. Thức mau, đại đội trưởng bên kia liền đem gà vịt đưa tới. Lão liều ra những người khác cũng không phản đối, ngược lại hy vọng nhiếp tuyết có thể làm thành, này đối trong nhà tới nói là chuyện tốt. Nhịp tuyết tay nghề là thật sự hảo, làm được thịt khô gà cùng thịt khô vịt chỉ là thật xa nghe đều rất thơm. Liếu lão lục không nhịn xuống, lên núi đi đánh hai chỉ gà rừng trở về, làm nàng tức phụ làm thịt khô gà. Tuy rằng không có nuôi trong nhà gà hong gió lúc sau hương vị như vậy hảo, nhưng người một nhà lại ăn đến đặc biệt thỏa mãn, đều kêu hương vị hảo. Thanh Dũ đem thịt khô gà thịt khô vịt đưa đi đại đội, đại đội trưởng đem trong thôn cán bộ cùng có hy vọng trưởng bối đều gọi tới nếm nếm. Đại gia nhất trí khen ngợi, bởi vậy đưa đi công xã. hiện tại công xã nghĩ ra thành tích cũng đến làm nghề phụ bởi vậy nếm xong lúc sau liền đồng ý đào hoa thôn muốn khai nuôi dưỡng xưởng gia công xin trả lại cho một ít trợ rút thực mau đào hoa thôn liền xây lên nuôi dưỡng xưởng gia công thanh dịu phụ trách giáo đại gia khoa học nuôi dưỡng nàng con xứng dược, mỗi tháng đều cấp dưỡng gia xúc y đi xuống dưỡng hơn nửa năm thật đúng là không xuất hiện quá lớn phê tử vong tình huống liền ngẫu nhiên sẽ chết một hai chỉ gà vịt hoặc là chim cút thuộc về bình thường phạm chủ Hơn nữa dựa theo thanh dịu giáo khoa học nuôi dưỡng phương pháp, gà, vịt, ngỗng, chim cút để trứng thực cần. Gà vịt 40 đến 60 thiên là có thể ra lan một đám. Heo càng là không cần uy đến cuối năm, nửa năm nhiều liền ra lan một đám. Còn đều là nhìn qua du quang thủy hoạt đại phi heo, cũng làm thanh dịu ở trong thôn càng ngày càng có uy tín, mọi người đều thích nghe nàng. Nửa năm sau heo ra lan, chế tác thành các loại thịt khô cùng lạp xưởng Hôm nay, cố Diên đình làm song sống trở về. mới vừa tắm rửa xong liền nghe được thanh dữu thanh âm hắn vội vàng đi ra ngoài thấy thanh dữu mang theo hai cái đệ đệ xem tân lấy tới tiểu nhân thư hắn mặt mày nhiễm một tầng ý cười ngươi liền quán bọn họ đi nay nửa năm nhiều thời giờ thanh dữu thường xuyên sẽ đến nhà bọn họ dạy hắn hai cái đệ đệ đọc sách biết chữ mang theo bọn họ xem tiểu nhân thư còn sẽ trộm cấp hai cái đệ đệ ăn cũng làm hai cái đệ đệ đặc biệt thích thanh dữu muốn nàng đương tẩu tử nhưng hắn vẫn là không dám cùng nàng đi thân cận quá sợ liên lụy nàng đặc biệt là hiện tại nàng thành trong thôn nuôi dưỡng xưởng ra công phó xưởng trưởng, tiền đồ một mảnh quan minh không thích hợp cùng hắn người như vậy ở bên nhau nhưng hắn chỉ cần cự tuyệt thanh diễu liền sẽ nghĩ cách sửa chữa hắn thanh diễu giận hắn liếc mắt một cái ta vui đem thư cấp hai cái tiểu hải tử thanh diễu đẩy cố diên đình vào hắn phòng ngủ cũng đóng cửa lại cố diên đình có chút khẩn trương hỏi ngươi đóng cửa làm gì thanh diễu nhúng mày ta muốn làm nhận không ra người sự ngươi có ý kiến cố diên đình cô nương này vĩnh viễn đều là to gan như vậy hắn nhĩ tiêm đỏ hồng đừng náo thanh dữu nhìn hắn bộ dáng này cười đến gần hắn cùng ngươi nói kiện chính sự cố diên đình lúc này mới ngẩng đầu xem nàng chuyện gì thanh dữu nói trong thôn gia công ra rất nhiều thịt ta tưởng mời ngươi cùng đi thành phố cùng tỉnh đem thịt đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài cố diên đình mở người mang ta đi ta này thân phận không được đi thanh dữu nói có cái gì không được ngươi tiến trại chăn nuôi làm việc ba bốn tháng các thôn dân đều đã hoàn toàn thói quen nếu là huyện thành tới kiểm tra dò hỏi có đại đội trưởng bọn họ đỉnh đâu hơn nữa huyện thành những người đó phỏng chừng đã đem cô diên đình huynh đệ ba người đã quên thật lâu không có đến trong thôn dò hỏi bọn họ cải tạo giáo dục thế nào cố diên đình còn ở do dự hắn đảo không sợ người khác ghét bỏ hoặc là nói cái gì hắn liền sợ liên lụy thanh dữu Liên ở hắn túi đầu nghĩ khi thanh dữu đột nhiên rỗi tay nắm hắn cảm cố diên đình ngươi liền nói cho ta được chưa cố diên đình tim đập nhanh hơn Nhĩ tiêm càng hồng ta ta khả năng không được hắn tưởng ngồi nàng nhưng lại luyến tiếc liên lụy nàng đột nhiên bên môi nóng lên hắn chừng lớn đôi mắt chương 12970 bị phá hôi đường ngội 29 chương 12970 bị phá hôi đường ngội 29 Thanh dữu hôn cố riêng đình một ngụm lại hỏi được chưa cố Diên đình mặt nhiệt không được ta ta tiếp theo trực tiếp bị Thanh dữu đẩy đến trên giường mềm mại môi lại lần nữa ấn tới rồi hắn trên môi thanh diễu chủ động hôn hắn một hồi lúc này mới bưng ra cố diên đình ta thích ngươi ta không sợ liên lụy ta liền phải ngươi bồi ta cùng nhau con ngươi tất cả đều là nghiêm túc lại bá đạo nói ta đã đối với ngươi đắp lên chính mình con dấu ngươi không chạy thoát được đâu cho nên vẫn là ngoan ngoan từ ta đi cố diên đình cả người đều bị nàng đột nhiên lên động tác cùng lời nói tặng gốc nửa ngày sau mới nhấp môi nhìn về phía nàng ta sợ ngươi về sau sẽ hối hận thanh diễu lại hôn hắn một hồi ta nói rồi sẽ không hối hận liền sẽ không Ngươi nhắc lại phản đối ý kiến, ta liền tiếp tục thân ngươi. Quả nhiên, nhà nàng tiểu tinh tinh chính là mỹ vị. Cố Diên đình tức khắc không biết muốn nói gì hảo, lại cũng không thể không thừa nhận, này sẽ trong lòng ngọt ngào, còn thực cảm động. Hảo, ta bồi ngươi đi. Nàng đều như vậy, hắn lại làm ra vẻ liền không phải nam nhân. Hắn trong lòng quyết định, tương lai cũng muốn nỗ lực trở thành nàng dựa vào cảng tránh gió. Thanh dữ lại hôn hôn hắn, này liền đúng rồi. Cố Diên đình mặt càng nhiệt. không phải nói để phản đối ý kiến mới thân sao thanh diễu khẽ cười nói vừa rồi là trừng phạt hiện tại là khen thưởng a cố diên đình dở khóc dở cười ngươi a thanh diễu chủ động dựa vào trong lòng ngực hắn hiện tại chúng ta hôn cũng hôn rồi ôm cũng ôm ta xem như người đối tượng đi cái này niên đại yêu đương không gọi nam nữ bằng hữu, đều xử đối tượng cố diên đình gắt gao mà ôm nàng ân như vậy đều còn không phải xử đối tượng kia cái gì là Hắn không nghĩ tới chính mình có thể cùng thích người ở bên nhau, phảng phất nằm mơ giống nhau. Nhưng hắn lại vô cùng quý trọng cùng Diễu Diễu ở bên nhau thời gian. Hai người xác định quan hệ sau, cũng không có gạt cố riêng đình đệ đệ. Hai người biết sau đặc biệt cao hứng, bọn họ nhưng vẫn luôn đều muốn cho Thanh Diễu làm tẩu tử. Thanh Diễu về nhà ở lúc ăn cơm chiều, đem tin tức này nói cho láo liêu ra người. Nàng trước hai ngày liền trước tiên cùng cha mẹ chào hỏi qua, hai người hẳn là đã sớm phát hiện, cho nên không có ăn nhiều kinh. hai người đều là thực sủng nữ nhi tính tình liếu lao lục cũng khảo sát quá cô diên đình trừ bỏ thân phận thượng có chút vấn đề ngoại xác thật là cái thực không tồi tiểu hỏa mà nhà bọn họ cũng không phải cái loại này để ý thân phận cho nên chỉ cần nữ nhi thích bọn họ liền không thành vấn đề bất quá lao liêu ra người vẫn là hoảng sợ cái gì ngươi nói ngươi cùng trong thôn cái kia cố diên đình xử đối tượng thanh diễu gật đầu đúng vậy hơn nữa ta là truy hắn lao liêu ra người Trong nhà cô nương thật là một cái so một cái lớn mật. Lão thái thái nguyên bản liền bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, đối thanh dữ cái này cháu gái không tồi. Trải qua liếu tam nha sự, cộng thêm thanh dữ này hơn nửa năm mang theo toàn thôn khai trại chăn nuôi đặc biệt mặt dài, liền càng là thích nàng. Nàng lời nói thấm thiếu mà nói, thanh dữ, này hôn sự cũng không phải là đùa giỡn. Cố Diên đình kia tiểu tử ta nhìn sắc thật cũng không tệ lắm, nhưng thân phận của hắn là cái vấn đề, ngươi muốn cùng hắn ở bên nhau, khả năng sẽ có người nói nhàn thoại Thanh dữ thở dài nói, nhưng ta chính là thích hắn đâu, cũng không có biện pháp. Nàng lại nói, hơn nữa ta cũng không sợ người khác nói xấu, ta cũng chỉ muốn cố riêng đình. Hiện tại cái này nên đại, muốn cùng ai xử đối tượng, cơ bản đều đến trải qua trong nhà đồng ý mới được, cho nên nàng vẫn là hy vọng trong nhà duy trì. Nhìn đến thanh dữ như vậy, lao thái thái bọn người thực bất đắc dĩ, thay phiên khuyên bảo đều không có kết quả. Bởi vì có liêu tam Nha như vậy cháu gái, chất nữ làm đối lập. Thanh Dữ làm như vậy lựa chọn giống như cũng không gì đại kinh tiểu quái. Vì thế người một nhà còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thỏa hiệp, xác định quan hệ, lại trải qua người nhà đồng ý. Thanh Dữ ngày hôm sau đi nuôi dưỡng xưởng gia công liền chủ động tuyên bố, nàng củng cố Diên Đình ở xử đối tượng. Tin tức này chấn kinh rồi rất nhiều người, nhưng thật ra có không ít người phát hiện Thanh Dữ lén củng cố Diên Đình đi được gần, nhưng cũng không nghĩ tới hai người sẽ công khai xử đối tượng. Lớn tuổi người muốn khuyên bảo. Nhưng nhìn đến Thanh Diễu kiên quyết vui mừng bộ dáng lại nói không nên lời. Trong thôn vài danh chưa lập gia đình tiểu hỏa phía trước đều yêu thầm Thanh Diễu, rốt cuộc nàng lớn lên hảo có văn hóa, còn lợi hại. Nhưng không nghĩ tới bọn họ còn ở do dự muốn như thế nào theo đuổi, đã bị cố diên đình đem cải trắng cùng đi rồi, tức giận. Bọn họ cũng không có biện pháp, chỉ có thể lén toan cố diên đình vận khí tốt. Thanh Diễu hiện tại ở trong thôn địa vị không giống nhau, cho nên đại gia liền tính cảm thấy hai người thân phận thượng không xứng đôi Mặt ngoài cũng chỉ có cười ha hả chúc phúc. Hơn nữa so với Liêu Tam Nha làm ra những cái đó sự, Thanh Dữ cái này giống như cũng không như vậy thái quá. Được đến người trong thôn Tán Thành, Cố Diên Đình cuối cùng về điểm này cố Kỵ cũng không có, cùng Thanh Dữ càng thêm thân cận lên. Thanh Dữ liền lôi kéo Cô Diên Đình đi huyện thành cùng thành phố, càng sâu đến đi tỉnh thành kéo đơn đặt hàng. Hiện tại thời buổi này thiếu thịt, đào hoa thôn nuôi dưỡng xưởng gia công là công xã phê chuẩn, thuộc về quốc doanh. Hơn nữa cô Diên Đình phi thường có làm buôn bán thiên phú, đẩy mạnh tiêu thụ thực thông thuận, thực mau liền mang theo một số lớn đơn đặt hàng trở về. trừ bỏ bọn họ hai người ngoại, còn có trong thôn hai gã tiểu hỏa cùng hai cái cô nương cùng đi. Cho nên Thanh Diễu tuyên truyền một phen cô Diên Đình công lao, có bốn người này phụ họa mọi người đều tin tưởng cô Diên Đình nếu không phải thân phận hạn chế, cũng là người có bản lĩnh. Vứt bỏ thân phận, vô luận là từ dung mạo cùng khí chất thượng, toàn bộ trong thôn cũng chỉ có cô Diên Đình cùng Thanh Diễu nhất xứng đôi. Đại gia lần này hoàn toàn tán thành hai người quan hệ. Đối hai người thường xuyên ra vào có đôi cũng dần dần thói quen. Nôi dưỡng xưởng gia công khai thực thành công, gia công ra tới thịt khô, thịt khô gà chờ căn bản không lo bán, liên quan lô trứng gà cùng trứng bắc thảo cũng có bao nhiêu bán nhiều ít. Đóng gói chân không kỹ thuật tuy rằng ở 40 niên đại liền có, nhưng ở quốc nội là 80 niên đại mới bắt đầu phát triển lên. Bởi vậy Thanh Dữu đi tỉnh xưởng máy móc, cùng kỹ sư nhóm cùng nhau nghiên cứu phát minh ra một khoản kiểu mới đóng gói chân không cơ. cũng bởi vì nàng ra rất lớn lực, cho nên xưởng máy móc sinh sản ra tới đóng gói chân không cơ, trước bán cho bọn họ nuôi dưỡng xưởng ra công sử dụng. Sử dụng đóng gói chân không cơ sau, mặc kệ là lạp xưởng thịt khô, thịt khô vịt cùng thịt khô ngỗng, còn có lô trứng gà, lô trứng cút chờ hạn sử dụng kéo dài tới rồi nửa năm đến một năm tả hữu. Nay cũng làm trại chăn nuôi ra công da tới sản phẩm càng được hoan nên. Nhiếp tuyết cũng ở nghiên cứu phát minh sản phẩm mới, không chỉ là đồ sấy còn làm không ít món kho ra tới dùng đóng gói chân không gia công bán ra. Trong thôn ngôi dưỡng xưởng gia công làm rực rỡ, tới rồi cuối năm mỗi nhà chẳng những phân không ít phải dùng phiếu mới có thể mua được đồ vật, tỉ như bố, đường chờ mỗi nhà còn đều phân tới rồi một số tiền. Đại gia vô cùng cao hứng quá lớn năm. Còn có chút trong nhà điều kiện không tồi thôn dân, tu nhà mới. Nhoáng lên chính là một năm thời gian. Liêu Tam Nha cũng từ nông trường cải tạo thả ra. Ở nông trường Nhật Tử, nàng Nhật Tử cũng không tốt quá. Mỗi ngày đều phải bị bắt xuống đất lao động làm việc. Ngay từ đầu tránh công điểm liền bụng đều điền không no. Nàng chỉ có thể ăn bụng đặt ở trong không gian điểm tâm cùng món kho, nhưng thực mau liền ăn xong rồi. Nông trường có chuyên môn người nhìn chằm chằm, nàng cũng vô pháp lại vào thành đi chợ đen làm buôn bán hoặc là mua ăn. Ngạnh sinh sinh lao một năm, nếu không phải mỗi ngày đều có linh tuyển tiếp viện, nàng tuyệt đối trở nên lại gầy lại hắc. Hiện tại từ nông trường ra tới, so đi vào trước tiểu tụy rất nhiều. Chương 137 mươi bị pháo hôi đường ngội, 30. Chương 137 mươi bị pháo hôi đường ngội, 30. Liêu Tam Nha từ nông trường đến huyện thành, lại từ huyện thành trở lại đào hoa thôn, đã là cơm chiều lúc sau. Bởi vì thiên nhiệt, buổi tối hắc cũng vãn. Trong thôn người cơm nước xong, liên thích đến cửa thôn đại thụ hạ ngồi thừa lương tán gẫu. Nhìn đến Liêu Tam Nha vào thôn, đại gia còn ngẩn người. Tiếp theo mới nhớ tới, giống như ly Liếu Tam Nha bị đưa đi nông trường cũng có một năm thời gian. Thích ra một người thân thích cố ý lớn tiếng nói, nàng còn không biết xấu hổ trở về đâu. Những người khác đối liêu Tam nhà cũng thực phản cảm. Vì thế sôi nổi nói, nàng không trở lại, ở bên ngoài sợ là không trụ địa phương. Nàng không phải cùng huyện thành tên côn đồ quan hệ hảo sao. Có thể gả vào thành đi ăn lương thực hàng hóa. Ngày đó nghe nói là ba người cùng nhau xé nàng quần áo, kia nàng gả ai đâu. Tổng không thể cùng nhau gả ba cái đi. Như thế, như vậy không bị kiềm chế không khí kém cô nương. Trong thành lưu manh ra phòng chừng cũng không dám muốn. Lưu Tam Nha nghe đến mấy cái này người nói, mặt đen hắc. Nàng căn bản coi thường những cái đó lưu manh ra hảo sao. Nàng vốn dĩ liền nghẹn một hơi, vì thế tiến lên chỉ vào nói chuyện vài tên phụ nhân, các ngươi nói ai đâu. Cả ngày liền biết sau lưng nói người nói bậy khua môi múa mép, các ngươi muốn lạn miệng. Vài tên phụ nhân ở trong thôn đều không phải thiện tra, nghe được Lưu Tam Nha nói cũng nổi giận. Tiểu đề tử ngươi nói ai lạn miệng đâu, hôm nay lão nương khiến cho người trước lạn miệng. Trong đó một người nói xong, giữ chặt Liêu Tam Nha liền đi xé nàng miệng. Mặt khác hai người cũng khó chịu, một cái kéo lấy Liêu Tam Nha đầu tóc, một cái hướng tới trên người nàng béo. a các ngươi này đó người đàn bà đánh đá buông ta ra. Liêu Tam Nha đau đến kêu thẳng thiết. Nhưng càng là nói như vậy, mấy người càng không bỏ, đem nàng hung hăng mà thu thập một hồi. Thẳng đến đại đội trưởng tới rồi, lúc này mới đem người buông ra. Nếu là đổi thành những người khác bị như vậy đối đãi Đại đội trưởng khẳng định sẽ quát lớn vài tên phụ nhân. Nhưng đối tượng là Liêu Tam Nha, hắn chỉ cảm thấy thu thập hảo. Nay Liêu Tam Nha vừa trở về liền bắt đầu gây chuyện, làm hắn nhịn không được đau đầu. Khả nhân đã trở lại, hắn cũng không có khả năng đem người đuổi ra thôn. Vì thế trầm khuôn mặt nói, Liêu Tam Nha, hy vọng ngươi đi tiếp nhận rồi một năm cải tạo giáo dục, trở về lúc sau có thể tích cực bắt đầu làm việc, không cần lại cùng trong thôn người phát sinh khỏe miệng. Hắn lại mang theo vài phần cảnh cáo nói. Nếu không ta liền đi công xã nói ngươi tư tưởng còn ở có vấn đề, đem ngươi đưa đi nông trường lại cải tạo lao động 2 năm. Liêu Tam Nha tức giận đến không được, hông mắt liền quát, chỉ cần các nàng đừng lại nhai ta lưới can, ta mới lười đi để ý các nàng. Nói xong nàng xoay người liền nổi giận đùng đùng hướng tới thôn đuôi đi đến. Những người khác thấy thế đều không khỏi đứa môi, liền đại đội trưởng đều giống, nàng thật đúng là muốn tún trời cao. Đại đội trưởng cũng không cao hứng Liêu Tam Nha thái độ, được rồi, đều nên làm gì làm gì đi. Hắn quyết định ngày mai tìm Liễu lao đại hai vợ chồng nói nói, làm cho bọn họ hảo hảo quản quản Liễu Tam Nha cái này nữ nhi. Liễu Tam Nha về đến nhà, đã bị cha mẹ cùng hai cái tỷ tỷ quở trách một hồi. Nàng nơi nào nghe không hiểu bọn họ trong miệng oán trách, trên mặt không kiên nhẫn nói, được rồi, còn chưa đủ. Hiện tại thanh danh không hảo liền không hảo bái, tương lai chỉ cần chúng ta có tiền quá đến so trong thôn nhà ai đều hảo, bọn họ liền sẽ không lại xem thường các ngươi, ngược lại sẽ phủng. Ta hiện tại trở về. nghỉ ngơi hai ngày liền đi chợ đen kiếm tiền tiếp theo lại đối đại nha cùng nhị nha nói trong nhà có tiền một tháng có nửa tháng trở lên có thể ăn thựa thịt càng có thể ăn uống no đủ còn sâu chiêu không được tới cửa con rể các ngươi lo lắng cái gì có ta đâu những lời này quả nhiên thành công làm liếu lao đại phu thê cùng đại nha nhị nha ngầm miệng Liêu tam nha lại dò hỏi hạ nàng đi nông trường sau liêu thanh giữ tình huống nghe người trong nhà nói thanh dữu cùng đại đội trưởng cùng nhau mang theo các thôn dân làm nuôi dưỡng xưởng gia công chẳng những khai đến hấp tấp còn đương phó xưởng trưởng làm liêu tam nha càng là tức giận đến không được rõ ràng nàng mới là trọng sinh dựa vào cái gì ngược lại liêu thanh dữu càng ngày càng tốt đời trước ở nàng tiểu thúc phát đặt trước liêu thanh dữu liền ở trong thôn đợi nhưng không làm cái gì nuôi dưỡng xưởng gia công còn đương phó xưởng trưởng nay khẳng định là bởi vì nàng trọng sinh kéo càng nghĩ càng giận bất quá nghe nàng tỉ tỉ nói Thích hướng Lôi đã kết hôn, đối tượng không phải Liễu Thanh Diễu mà là trong thành một cái dệt công nhân. Nàng trong lòng mới thoải mái điểm, lại nghe được Liễu Thanh Diễu cư nhiên cùng cái kia cố duyên đình xử đối tượng, nàng càng là khinh bỉ. Liễu Thanh Diễu thật là điên rồi đi, cư nhiên cùng cái kia chó con ở bên nhau. Bất quá chỉ cần Liễu Thanh Diễu bất hòa thích Hướng Lôi ở bên nhau là được, về sau hưởng không được cái kia phúc. Ngày hôm sau, Liễu Tam Nha trực tiếp đi chợ đen, tìm đã từng thông đồng cái kia chợ đen đầu đầu. Người nọ gần nhất thực không thuận, từ nơi khác làm ra mấy phê hóa đều bị tịch thu xét xử. Liên thủy hạ nhân đều đi vào không ít. Hắn hoài nghi là ra nội gian, nếu không như thế nào sẽ như vậy vừa khéo, mỗi lần đều sẽ gặp được nghiêm tra. Hắn mấy năm nay kiếm tiền bởi vậy dán đi vào hơn phân nửa, nhưng lại như thế nào điều tra không ra là ai làm. Nếu là làm hắn điều tra ra là ai, hắn thế nào cũng phải muốn người nọ không chết tử tế được. Thanh Dịu nếu biết hắn ý tưởng, chỉ biết tẩn sâu công cùng danh cười cười. Thấy liêu tam nha tới tìm chợ đen đầu đầu nổi lên điểm tâm tư hai người cho chuyện chợ đen đầu đầu liền lôi kéo liêu tam nha vào phòng ngủ nói muốn muốn hợp tác có thể bất quá còn phải quan hệ càng tiến thêm một bước mới được nếu không hắn vô pháp tin tưởng nàng liêu tam nha gả không được thích hướng lôi, thanh danh lại càng ngày càng kém cho nên cũng không cái gọi là vì thế ấm ở cùng đối phương đã xảy ra quan hệ tiếp theo liêu tam nha làm chợ đen đầu đầu giúp nàng an bài một cái có thể chạy đường dài vận chuyển sống nàng giúp hắn vận hóa bảo đảm sẽ không lại bị tra chợ đen đầu đầu nghĩ nghĩ vẫn là đồng ý nếu có thể thành hắn cũng liền không cần lại buồn rầu đau đầu việc này nửa tháng sau chợ đen đầu đầu giúp Liêu tam nha tìm một cái vận chuyển công ty chạy đường dài xe tuyến người bán vé công tác chạy lộ tuyến chính là bọn họ vận hóa kia một cái tuy rằng chỉ là cái lâm thời công nhưng Liêu tam nha cái đuôi cũng tiểu thượng tiên trở lại thôn đi tìm đại đội trưởng khai chứng minh liền cố ý khoe khoang một hồi cũng xác thật làm không ít thôn dân đều hâm mộ Ai cũng chưa nghĩ đến Liêu Tam Nha còn có thể đi trong thành đường công nhân. Còn có mặt mũi da dày, chủ động thấu đi lên hỏi nàng như thế nào thành công nhân. Liêu Tam Nha đắc ý nói, đương nhiên là ta chính mình có bản lĩnh. Các ngươi liền không cần suy nghĩ, đây là các ngươi hâm mộ không tới. Nói xong lắc mông liền trở về nhà. Các thôn dân, đây là khinh thường ai đâu. Phi, xem đem nàng có thể. Liên nàng bộ dáng này, khẳng định là làm cái gì nhận không ra người sự. Nàng này đi đường tư thế. Hoàn toàn không giống như là chưa lập gia đình cô nương, cũng không biết có phải hay không dùng không đứng đắn đổi lấy. Mất mặt xấu hổ, nàng đương chúng ta hiếm lạ đâu. Chính là, về sau thanh dữ còn sẽ ở trong thôn khai xưởng đồ hộp, chúng ta đi vào lúc sau cũng làm theo là công nhân, còn không cần rời nhà. Liền xem nàng có thể đắc ý được bao lâu. Liêu Tam Nha nói mấy câu liền phạm vào nhiều người tức giận, làm mọi người đều càng chán ghét nàng. Liêu Lao Đại Phu Thê nhưng thật ra thực vì nữ nhi tiêu ngạo, còn dặn dò Liêu Tam Nha. Làm nàng hỗ trợ cấp 2 cái tỷ tỷ tương nhìn điểm Liên tính không thể chiêu tế Có thể gả cho huyện thành công nhân Cũng không tồi Lao liêu ra Hai phòng thẩm thẩm ở nhà phun Tào liêu tam nha Thanh dữ lại không ngoài ý muốn Nàng đã sớm dự đoán được kia hai người sẽ như vậy làm Cũng nên là nàng thu vong lúc Hôm nay đổi mới xong Cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân câu chuyện này Ngày mai kết thúc một 131 70 bị pháo hôi đường ba 31 một 131 70 bị pháo hôi đường ngội 31. kế tiếp liêu tam nha chạy hai tranh đường dài liền giúp chợ đen đầu đầu mang theo một lần hóa nàng mặt ngoài nói là có quan hệ có người cho nên mới có thể thành công vận lại đây làm thành lúc sau liêu tam nha chẳng những phân tới rồi không ít đồ vật còn phân một trăm đồng tiền nhưng đem nàng cao hứng hỏng rồi lần đầu tiên chợ đen đầu, đầu còn tin nhưng liên tiếp vài lần đều thực thuận lợi hơn nữa chợ đen đầu đầu làm người nhìn chằm chằm liêu tam nha căn bản không có phát hiện nàng cùng ai liên hệ quá vận hóa không khỏi sinh ra nghi hoặc, làm người nhìn trầm trầm thần điểm. Gần nhất một lần Liêu Tam Nha lại đi hỗ trợ vận đồ vật, như cũng làm người đem đồ vật phóng tới một cái vứt bỏ không người trụ vùng ngoại thành phong Úc. Nàng đơn độc đi trước đi lấy. Nàng không biết chính là, chợ đen đầu đầu một đường trộm theo đuôi. Sau đó tận mắt nhìn thấy đến Liêu Tam Nha vào phong ốc sau, chỉ là sờ sờ những cái đó hàng hóa, vài thứ kia thế nhưng tất cả đều biến mất không thấy. Chợ đen đầu đầu đại kinh thất sắc hoảng sợ, bất quá cũng giải thích nghi hoặc. chẳng lẽ cái này liễu tam nha sẽ phát thuật nhưng cũng không đúng à nếu là sẽ phát thuật phía trước tính kế người còn có thể bị phản đưa đi nông trường chờ về đến huyện thành hắn lại trộm đi theo liễu tam nha phát hiện nàng vào bọn họ mỗi lần giao dịch sân thực mau trong phòng liền chất đầy hàng hóa tiếp theo liễu tam nha trong tay nhiều một cái bánh bao cùng một chén nước nàng một bên ăn một bên lẩm bẩm có không gian chính là phương tiện ăn xong lúc sau lại từ trong không gian di ra một chiếc giường ở trong phòng ngủ một giấc mới rời đi. Chợ đen đầu đầu nghe được nàng tự nói, cũng đại khái đoán được một ít. Nguyên lai like cái này liêu tam nha co kỳ ngộ, có thể đem đồ vật chống rông thu hồi tới lại thả lại đi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, bỏ vào đi là cái dạng gì, lấy ra tới vẫn là cái dạng gì, bởi vì kêu bánh bao vẫn là nhiệt. Hắn trong lòng lửa nóng vô cùng, nếu có thể đem này cơ duyên cướp được tay thì tốt rồi. Vì thế ở nửa tháng sau, hắn đối liêu tam nha hạ độc. Cơm nước song sau Liêu Tam Nha đột nhiên cảm thấy bụng đau, hơn nữa toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nàng ôm bụng nói, ta bụng đau quá, ngươi mau đưa ta đi bệnh viện nhìn xem. Chợ đen đầu đầu nguyên bản trên mặt tươi cười nháy mắt thu liễm, không cần đi bệnh viện, ta là có thể giúp ngươi. Liêu Tam Nha thực mạc danh nhìn hắn, ngươi có ý tứ gì? Chợ đen đầu đầu âm hiểm cười nói, đem ngươi kia không gian giao ra đây cho ta, ta liền cho ngươi giải dược. Liêu Tam Nha sắc mặt đột biến, ngươi làm sao mà biết được? Tiếp theo cũng phản ứng lại đây. Ngươi hạ độc hại ta. Trợ đen đầu đầu cười nói, đúng vậy, ta hạ độc. Không muốn chết, liền đem ngươi không gian giao ra đây. Có vật như vậy, hắn dỉ sầu sinh ý không thể làm to làm lớn. Liêu Tam Nha không nghĩ tới hắn cư nhiên biết nàng có không gian sự. Nàng cẩn thận hồi tường hạ, gần nhất không có uống qua rượu, nàng cũng không có nói nói mớ thói quen, không có khả năng là nàng không cẩn thận nói ra. Nàng hỏi, ngươi như thế nào biết ta có không gian? Trợ đen đầu đầu nhướng mày, chỉ cần không phải ngu xuẩn. đều có thể phát hiện ngươi có vấn đề hả sao? Ngươi mỗi lần đi hỗ trợ vận hóa, ta chưa thấy qua ngươi tiếp xúc quá có thể vận chuyển xe của người, cho nên tự nhiên liền hoài nghi. Ta tự mình theo dõi quá ngươi, phát hiện ngươi có thể tự do đem đồ vật thu phóng, chính ngươi còn nói có không gian chính là phương tiện. Cũng là nữ nhân này xuẩn, muốn đổi thành hắn có như vậy vũ khí sắc bén, tuyệt đối sẽ thật cẩn thận, sẽ không lộ ra bất luận cái gì dấu vết. Chỉ có nàng nơi nơi đều là lỗ hổng. Liêu Tam Nha sắc mặt lại thay đổi biến. nguyên lai là như thế này bại lộ nàng trong lòng thầm hận không được cũng hối hận chính mình làm việc không cẩn thận nàng tâm tư xoay chuyển nói ta xác thật có một cái không gian nhưng lại là cùng linh hồn cột vào cùng nhau căn bản vô pháp rời đi cho ngươi ngươi liền tính độc chết ta cũng là kết quả này chợ đen đầu đầu bán tín bán nghi vậy thử xem tiếp theo liền nhìn liễu tam nha ôm bụng đau khóc cuối cùng sắp hơi thở thoi thóp mới đưa giải dược đút cho nàng liễu tam nha ăn vào giải dược sau trong lòng nhẹ nhàng thở ra còn hảo nàng đánh cuộc chính xác chỉ cần chứng minh không gian vô pháp rời đi người này liền sẽ không lại muốn hại nàng mệnh cho nên nàng vẫn luôn chịu đựng không có uống trong không gian linh tuyển giải độc lúc sau chợ đen đầu đầu thay đổi sắc mặt bắt đầu hống liêu tam nha cũng đem nàng trói buộc tại bên người chỉ có thể vì hắn sử dụng liêu tam nha vũ lực giá trị là phế vật cũng chỉ có không gian cùng linh tuyển căn bản thoát khỏi không được đối phương trói buộc trong lòng khó chịu đồng thời cũng chỉ có nhận mệnh cùng đối phương tiếp tục làm chợ đen sinh ý Hơn nữa càng làm càng lớn. Càng sâu đến hai người lá gan cũng càng lúc càng lớn, chợ đen đầu đầu nhận được một đơn đại sinh ý, hai người cùng đi cách vách thị tiếp hóa. Mà Liên ở tiếp hóa cùng ngày, bị đã sớm mai phục trong sở đồng chí bắt cả người lẫn tăng vật. Đây là thanh dữ viết thư nặc danh đưa tin tức. Qua mấy ngày, huyện thành trong sở đồng chí lại lần nữa đi tới đảo Hoa Thôn. Đối đại đội trưởng cùng Liếu Lao Đại hai vợ chồng nói, Liếu Tam Nha bị nghi ngờ có liên quan đầu cơ đầu cơ trục lợi, bị bắt lên. Nàng là tòng phạm, cho nên bị phán 15 năm. Mà danh thủ phạm chính chẳng những đầu cơ trục lợi, trên tay còn có mạng người kiện tụng, cho nên đến ăn súng. Liêu lao đại phu thê sợ tới mức không nhẹ, liền đại đội trưởng đều bị dọa tới rồi. Này Liêu Tam Nha lá gan cũng quá lớn, cũng dám làm như vậy sự. Người trong thôn biết sau, một đám cũng đều bị kinh tới rồi, cảm thán Liêu Tam Nha quả nhiên không phải cái tốt, cẩu sửa không xong ăn kia gì. Lúc này mới từ nông trường ra tới không bao lâu, liền chạy tới cùng người như vậy rào hợp. này có thể có kết cục tốt sao lúc này trực tiếp muốn vào đi 15 năm ra tới sau phương hoa đều không còn nữa thật là tự tìm liêu tam nha này sẽ cũng phát điên tưởng điên rồi nàng căn bản không nghĩ tới sẽ bị chảo bởi vì lúc ấy bị phá môn mà nhập những cái đó hàng hóa tất cả đều còn trên mặt đất hai bên người đều còn không có đi cho nên nàng cũng không kịp động tác nàng nếu là sớm một chút biết liền đem đồ vật thu được trong không gian không có chứng cứ cũng liền không có việc gì con hảo nàng bị chảo thời điểm Chỗ đối chợ đen đầu đầu nói, làm đối phương không cần đem trên người nàng bí mật tiết lộ ra tới, nàng liền sẽ giúp hắn siêu độ, còn có sống thêm một lần cơ hội. Này đương nhiên là lửa đối phương. Chợ đen đầu đầu vốn dĩ cũng chỉ có tử lộ một cái, đem liếu tam nha bí mật nói ra cũng vô dụng, vì thế nhiều ít ôm điểm hy vọng, nóng trông nàng nói chính là thật sự. Vì thế liền đem sự tình đều ôm tới rồi trên người mình. Nói liếu tam nha trước kia không có tham dự quá, lần này chính là đi theo hắn lại đây nhìn xem. Nếu không Liêu Tam Nha liền không chỉ là phán 15 năm, nhưng 15 năm thời gian cũng đủ Liêu Tam Nha chịu. Ở bên trong quá thập phần gian nan, càng thường xuyên nghĩ rõ ràng nàng trọng sinh, vì cái gì quá nhật tử còn không bằng đời trước. Chờ Liêu Tam Nha từ trong nhà lao ra tới, đã là 80 sau. Liêu Tam Nha đứng ở cửa nhìn phía trước tự do đại lộ cùng không chung, không khỏi hỉ cực mà khóc. Tuy rằng có án đế, nhưng đối nàng làm buôn bán cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nàng căm quyền. nên nàng phát triển thời đại rốt cuộc tới. Liêu Tam Nha là ở một cái khác thành thị bị trảo, cho nên cũng là tiến bên này ngục giam. Bên trong đồng chí hỗ trợ liên hệ Liêu Tam Nha người nhà, nhưng lại bị báo cho cự tuyệt tới đón nàng. Liêu Tam Nha trong lòng đối cha mẹ cùng tỷ tỷ có rất lớn oan khí. Nhưng nàng ở chỗ này trời xa đất lạ, còn phải về trước thôn đi một chuyến, hơn nữa một lần nữa xử lý hạ thân phân chứng. Tìm được một cái không người ngõ nhỏ, Liêu Tam Nha từ trong không gian lấy ra đã từng đặt ở bên trong tiền. Mua về nhà vẽ xe lửa. chương 13270 bị pháo hôi đường ngội, xong. chương 13270 bị pháo hôi đường ngội, xong. Đến tỉnh Thành lúc sau, Liếu Tam Nha lại mua ô tô phiếu đi trước Huyện Thành. Một đường, nàng phát hiện Huyện Thành có không nhỏ biến hóa. Bây giờ còn có chuyên môn từ Huyện Thành đi đảo Hoa Thôn xe điện Ba Bánh. Liếu Tam Nha không nghĩ đi đường, vì thế tiêu tiền đắp xe. Càng là hướng tới đảo Hoa Thôn đi, nàng càng phát hiện biến hóa quá lớn. Từ huyện thành đến trong thôn đường đất đã biến thành nhựa đường lộ, hai bên tu không ít nhà ngói, còn có người khai quậy bán quả vật cùng tiệm ăn vật. Đến đào hoa thôn cửa thôn, liếu tam nha nhìn từng hàng gạch đỏ nhà kiểu tây trừng lớn đôi mắt. hắn kinh ngạc không thôi đối kỵ xe điện ba bánh người hỏi, nơi này là đào hoa thôn. Người nọ gật đầu, là đào hoa thôn A. Ngươi có phải hay không rất nhiều năm không có tới nơi này? Nếu không như thế nào sẽ nhận không ra chính mình ra nơi thôn? Liêu Tam Nha tự nhiên sẽ không nói nàng này mười mấy năm ở ngục giam, cười cười nói, ta gả đi nơi khác, mười mấy năm không đã trở lại. Ngươi nếu là không nói, ta thật không nhận ra tới. Ngươi nọ lý giải nói, Đào hoa thôn sắc thật biến hóa rất lớn, chủ yếu là một năm so một năm giàu có. Trong thôn khai nuôi dưỡng xưởng gia công cùng xưởng đồ hộp ra tới sản phẩm xa tiêu cả nước. Hiện tại trong thôn đại đa số người đều tại đây hai cái xưởng đi làm, tiền lương cao phúc lợi hảo. Này đó từng hàng phòng ở có một nửa tiền đều là trong sưởng ra dùng để khen thưởng công nhân cùng người nhà. Hiện tại mặt khác thôn cùng huyện thành người, đều rất nhiều tưởng chen vào này hai cái xưởng đi làm đâu. Liêu Tam Nha sắc mặt đổi đổi, ngươi nói Liêu xưởng Trưởng là Liêu Thanh Dữu Người nọ trả lời, không phải, Liêu xưởng Trưởng là Liêu Thanh Dũ ba. Bất quá Liêu Thanh Dữu càng có khả năng, chẳng những mang theo đào hoa thôn toàn thôn người làm giàu, hiện tại vẫn là lợi hại máy móc chuyên gia. Cùng tỉnh kỹ sư cùng nhau. Nghiên cứu ra người nước ngoài đều tranh nhau muốn máy móc. Nàng hiện tại mặc kệ nhà máy, chủ yếu là máy móc nghiên cứu, không lâu trước đây mới được quốc tế giải thưởng lớn thượng TV đâu. Nàng trượng phu khai cái cả nước đệ nhất đồ điện xưởng, nghiên cứu sinh sản xuất tới đồ điện còn xuất khẩu. Hiện tại đào hoa thôn, có bọn họ kéo cùng thôn dân nỗ lực, chính là cả nước cái thứ nhất phú lên khá giả thôn đâu, phía trước còn thượng báo chí. Liêu Tam Nha Kinh Ngạc Kinh, ngươi nói chính là Cố Diên Đình. Hắn hiện tại là Đại Lão Bản. Người nọ cười nói, đúng vậy. Mấy năm trước hắn cha mẹ từ nước ngoài trở về, nghe nói ở nước ngoài khai cái công ty lớn, còn làm hắn kế thừa. Lại một bộ kiêu ngạo nói, hắn hiện tại chính là chúng ta tỉnh có tiếng ưu tú doanh nhân, công ty ở cả nước đều bài đắc thượng hảo. Liêu Tam Nha, nàng này sẽ lại muốn bắt cuồng. Nàng vẫn luôn đều nghĩ chờ mở ra lúc sau làm buôn bán, biến thành đại lão bản nhân thượng nhân, còn không có động tác, Liêu Thanh Dữ cư nhiên liền làm nhiều như vậy. Còn có cố diên đỉnh cái kia chó con. không nghĩ tới hắn xuất ngoại cha mẹ chẳng những đã trở lại còn đem tài sản làm hắn kế thừa chính mình cũng có làm buôn bán bản lĩnh sớm biết rằng nàng hà tất đi tính kế thích hướng lỗi trực tiếp đi ấm áp lúc ấy thân phận có vấn đề cố diên đình thật tốt nàng đã từng tuy rằng coi thường cố diên đình thân phận nhưng người nọ diện mạo khí chất không thể chê chính là cùng đời sau đỉnh lưu minh tinh đều có thể một so liêu thanh dữ này vận khí như thế nào liền như vậy hảo đời trước chẳng những gà hảo vẫn là cái phú nhị đại Đời này liền lợi hại hơn, chẳng những là cái phú nhị đại, lão công cũng là phú hào, chính mình còn thành cái gì máy móc trên ra, lấy quốc tế giải thưởng lớn. Rõ ràng này đó đều hẳn là nàng cái này trọng sinh người nên có mới đúng. Người nọ nhìn Liêu Tam Nha đột nhiên trở nên giữ tận vặn vẹo sắc mặt, hoảng sợ, người làm sao vậy? Này nữ sẽ không có bệnh đi. Liêu Tam Nha nghe được hắn hỏi chuyện, mới thu liêm thần sắc, mạnh mẽ xả ra một cái tươi cười, không có gì. Nàng cho tiền xuống xe hướng tới thôn đi đến. sau đó nhìn đến đã từng rách tung tóe đào hoa thôn hoàn toàn đại biến dạng từng hàng tương đồng gạch đỏ nhà tiểu tây sạch sẽ rộng lớn đường xi măng dọc theo đường đi còn nhìn đến không ít quầy bán quà vặt tiệm ăn vặt cùng tiệm trái cây còn có nhìn qua cùng đời sau không sai biệt lắm xưởng khu so huyện thành còn phát triển xây dựng hảo gặp được thôn dân một đám nhìn qua tinh thần trạng thái cũng hảo ăn mặc cũng thay đổi dạng nàng phảng phất về tới còn không có trọng sinh trước giống nhau trong mắt không thể tin được càng ngày càng lùng Đột nhiên một người thôn phụ thử thăm dò hô, Liêu Tam Nha. Liêu Tam Nha quay đầu nhìn về phía đối phương, có việc. Thôn phụ ngẩn người, người đã trở lại a Trong lòng rất là khiếp sợ, này Liêu Tam Nha bị đóng 15 năm, ra tới lúc sau như thế nào khuôn mặt còn cùng đã từng không sai biệt lắm, chính là cả người nhìn qua tương đối tiểu tụy cùng quê mùa. Liêu Tam Nha gật đầu, là, ta đã trở về. Nàng hỏi, ta ba mẹ còn ở tại thôn đôi sao? Thôn phụ cũng gật gật đầu, đúng vậy, còn ở chỗ cũ. Liêu Tam Nha cũng không hề nhiều lời, do hỏi người chiều thôn đuôi đi đến. Sau đó nhìn đến thôn đuôi lẻ loi chính là một tòa gạch một phòng, cùng mặt khác nhà kiểu Tây không hợp nhau. Nàng mới vừa đi qua đi, liền thấy nàng ba mẹ khiêng cái quốc đi ra ngoài, nhìn chúng đi đều già rồi hai ba mươi tuổi giống nhau. Ba mẹ. Liêu Lao Đại cùng Ngô Tiểu Thảo nhìn đến Liêu Tam Nha đều sợ ngây người, Tam Nha. Tiếp theo Ngô Tiểu Thảo không nhìn xuống, xông lên đi liền sẽ rách Liêu Tam Nha đánh. ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia còn có mặt mũi trở về, ngươi hại chúng ta còn chưa đủ sao? Từ Liêu Tam Nha đi ngồi tù, bọn họ ở trong thôn hoàn toàn không dám ngẩng đầu. Trong thôn liên tiếp làm sưởng, bọn họ cùng Lão Liêu ra nháo mâu thuẫn, Liêu Tam Nha lại cùng Liêu Thanh Dữ như vậy không đối phó, bọn họ cũng không mặt mũi đi cầu tiến sưởng. Hiện tại trong thôn mặt khác hộ nhân gia nhật tử càng ngày càng tốt quá, chỉ có nhà bọn họ vẫn là bộ dáng cũ, dựa chồng trọt miễn cưỡng duy trì sinh kế. Mà Lão Liêu gia mặt khác hai phòng. đi theo sáu phòng hoàn toàn phát đạt. chẳng những ở trong thôn cũng tu tân phòng, còn đi tỉnh thành mua phòng mua tiểu ô tô, cùng bọn họ quá hoàn toàn khác nhau như trời với đất sinh hoạt. hai vợ chồng già cũng đi tỉnh thành cùng sáu phòng ở bên nhau trụ, an tết thời điểm trở về, nô tiểu thảo phát hiện lao thái thái càng sống càng tuổi trẻ thời thượng, nàng nhìn qua như là lao thái thái cùng thế hệ người, bọn họ mặt khác hai cái nguyên bản tưởng chiêu tế nữ nhi, một cái gả chồng, lại bất hòa nhà mẹ để lui tới, một cái chạy tới nơi khác liền không có tin tức. Tiểu nữ nhi đi nơi khác đi học cũng không trở lại Liền dư lại bọn họ phu thê lẻ loi Nếu không phải cái này Liễu Tam nha Cái này nữ nhi Lúc trước một hai phải lộng như vậy Nhiều chuyện xấu phân ra Bọn họ đại phòng cũng có thể dính sáu phòng quang Quá thượng hảo nhật tử Cho nên bọn họ đối cái này nữ nhi không chỉ là oán Còn hận Liễu lao đại thờ ơ lạnh nhạt Ngươi từ đâu tới đây Thì về lại nơi đó đi Chúng ta cái này ra quá tiểu Dung không giới ngươi Hắn là đã nhìn ra Cái này nữ nhi chính là cái yêu tinh hại người. Liêu Tam Nha không nghĩ tới trở về nên đón nàng không phải cha mẹ vui sướng, ngược lại là một đồn đánh. Nàng tức giận đến đem ngô tiểu thảo đẩy ngã trên mặt đất, vẻ mặt khí giận, các ngươi thật là máu lạnh, chờ ta phát đạt, ta tuyệt đối sẽ không quản các ngươi. Liêu Lao Đại cười lạnh, ngươi những cái đó phát đạt chủ ý đều không phải đứng đắn ai biết còn có thể hay không lại đi vào, chúng ta cũng không dám dính. Liêu Tam Nha tức giận đến không được, hảo, chúng ta đây liền chờ xem. Nàng hiện tại trên người còn có 200 nhiều khối, cũng không sợ sẽ ăn ngủ đầu đường. Tiếp theo không chút do dự rời đi, đi huyện thành Khai Lữ Quán Trụ. Ngày hôm sau lại đi một lần nữa làm thân phận chứng, sau đó ngồi xe lửa đi Quảng Thành. Nơi đó mới là nàng nên đi địa phương. Nàng chẳng những phải làm đại sinh ý vượt qua liếu thanh dữ, còn muốn tìm cái hương đảo hào môn thế gia gả đi vào. Đến lúc đó liền lái xe hồi thôn, làm nàng cha mẹ cùng những cái đó mắt chó xem người thấp đồng hương nhóm nhìn hâm mộ ghen tị hận. Liêu Tam Nha hồi thôn lại rời đi tin tức ở trong thôn chuyến khắp, bất quá đại gia đối nàng ấn tượng cùng đánh giá đều là mặt trái. Cảm thấy nàng nhân phẩm không tốt, lại bị đóng 15 năm, ra tới sợ cũng sẽ không làm gì chuyện tốt. Thanh dữ tự nhiên biết Liêu Tam Nha ra tới, bất quá nàng tạm thời không quản. liền muốn nhìn một chút Liêu Tam Nha đã không có nguyên bản ở huyện thành tích lũy tư bản, đi quảng thành khai công ty như thế nào làm to làm lớn. Lấy Liêu Tam Nha như vậy tính cách, sẽ không thành thành thật thật bổn phận làm buôn bán. Tuyệt đối sẽ lại làm yêu Nàng là có thể lại lần nữa ra tay Hoàn toàn đem đối phương giải quyết Quả nhiên, Liếu Tam Nha đi Quảng Thành lúc sau Chỉ nghĩ không làm mà hưởng Thực mau liền leo lên một lão bảng Vẽ không ít đời sau lưu hành tiểu dáng quần áo Làm đối phương đi bán Nàng phân tới rồi vài nét bút tiền lúc sau Liền quyết đoán đá cái kia lão bảng Nhanh chóng cùng hương đảo một người hào môn nhị đại thông đồng thanh Dữu phát hiện cái này phú nhị đại Chính là đã từng liễu Tam Nha nhị hôn cả người nàng tổng cảm thấy người này cùng liễu tam nha ở bên nhau không quá có thể là chân ái như thanh dữ sở liệu hai người nhanh chóng kết phường khai cái mỹ phẩm dưỡng ra công ty liễu tam nha dùng linh tuyền pha loãng thành hộ ra sản phẩm hiệu quả đặc biệt hảo cho nên thực mau đem công ty danh khí đánh đi ra ngoài cũng kiếm lời không ít tiền quá thượng hướng tới cái loại này ngập trong vàng son sinh hoạt bởi vì có chợ đen đầu đầu sự lần này liễu tam nha đối đãi không gian cùng linh tuyển tương đối cẩn thận còn là bị phú nhị đại phát hiện manh mối có một lần cố ý chúc rượu, thống liếu Tam Nha hoặc ra bí mật. Ngay hôm sau, Phú Nhị Đại làm bộ không có việc gì, đối liếu Tam Nha càng săn sóc, càng ở mấy tháng sau cùng Liêu Tam Nha kết hôn. Hôn sau, Phú Nhị Đại mới làm bộ phát hiện Liêu Tam Nha có không gian cùng linh tuyển bí mật. Bất quá lại không giống như là chợ đen đầu đầu như vậy uy hiếp hoặc là nói hắn muốn, ngược lại một bộ vì nàng Liêu Tam Nha suy nghĩ bộ dáng làm nàng không cần lại nói cho bất luận kẻ nào, bảo vệ tốt chính mình. cũng làm liêu tam nha đối phú nhị đại hoàn toàn mở rộng cửa lòng cùng hắn chia sẻ linh tuyển cùng nhau sử dụng không gian thanh diễu vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm liêu tam nha lại qua một năm thanh diễu phát hiện liêu tam nha quả nhiên làm yêu Cư nhiên lớn mật cùng cái này phú nhị đại làm nổi lên bắt được liền sẽ ăn súng sinh ý hai người ủy vào có không gian ở quốc nội bốn phía thu mua một đám chân quý đồ cổ chuẩn bị đưa hướng nước ngoài đi bán thanh diễu phát hiện sau lập tức nặc danh tố giác bọn họ Liêu Tam Nha hai người ở trên biển giao dịch thời điểm, nhân tăng câu hoạch bị trào. Bị trào sau, còn tra ra cái kia phú nhị đại phạm không ý chuyện, hai người tình huống rất nghiêm trọng, bởi vậy lần này Liêu Tam Nha cũng bị phán ăn súng. Bị tuyên án lúc sau, Liêu Tam Nha như là một bãi bùn lầy giống nhau mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Trong miệng không ngừng nhắc mãi, tại sao lại như vậy? Không có khả năng, sẽ không? Cũng mặc kệ nàng tiếp thu không tiếp thu, vẫn là không có thoát khỏi ứng có trừng phạt. Chính nghĩa khả năng sẽ đến trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không đến trễ. Liêu Tam Nha ở bị chấp hành trước, tưởng nói ra chính mình bí mật cầu bảng bệnh. Chính là lại phát hiện như thế nào đều khai không được cái này khẩu, tên kia phú nhị đại cũng là giống nhau. Sau đó hai người bị chấp hành, hoàn toàn rời đi thế giới này. Liêu Tam Nha trước khi chết chờ đợi lại lần nữa trọng sinh, cũng thất bại. Liêu Tam Nha chết ngày đó, Thanh Duy cũng ở cùng cái thành thị. Ở đối phương tắt thở lúc sau, hệ thống đột nhiên nhắc nhở. Nhặt được không gian linh tuyển bản tay vàng một cái, hiện tại vì ký chủ trói định. Thanh dữ một người, tiếp theo liền cảm giác tinh thần lực hải dương nhiều một cái không gian, bên trong còn có một ông linh tuyển. Nàng không nghĩ tới chính mình hệ thống còn có thể nhặt bản tay vàng, thực hảo. Liêu Tam Nha sự truyền quay lại thôn lúc sau, lại lần nữa bị coi như toàn thôn phản diện giáo tải. Kế tiếp vài thập niên, Thanh dữ vẫn luôn đều đang làm nghiên cứu khoa học, ở nhiều hạng kỹ thuật chung trở thành thế giới dẫn đầu trình độ. Cố Diên Đình cũng thành cả nước nhà giàu số 1, nổi tiếng toàn thế giới nổi danh doanh nhân. Hai người vẫn luôn đều ở làm từ thiện, đầu tư kiến rất nhiều phòng thí nghiệm, làm rất nhiều lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Ở 80 hơn tuổi thời điểm, hai người nắm tay nhắm mắt lại vĩnh biệt coi đời. Câu chuyện này xong, nay chương là một chương nửa mở cũng, ngày mai tiếp theo cái cổ đại bối cảnh chuyện xưa. Cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân.